Nhi tử ở chính mình bên lỗ thai thượng lại nhải nói mấy câu, làm Thái Hổ yêu sầu sắc mặt nháy mắt 180 độ biến, mặt mày đều biến đến phi dương lên. Nguyên lai là cái dạng này thứ tốt. Thái Hổ gật gật đầu, vui sướng chi sắc khó có thể miêu tả. Bắt ra hiếu đạo đột nhiên bị biến đại, trương hiển ra bắt mắt quan mang. Bởi vì, đều biết thường tần sau lưng cấp thường tần ra sách người là bắt ra, không có những người khác. Thái Hổ khó tránh khỏi trong miệng tán dương không phải thường tần, mà là bắt ra. Nhưng là, Nhi tử đều bị khích lệ, mẫu bằng tử quý, mẫu thân đi theo quang thải chiếu nhân Thái hậu cùng hoàng đế tiếng ca ngợi truyền tới ngoài phòng Hoàng hậu có thể tưởng tượng đến bát ra ngồi ở chúng hoàng tử bên trong Cái kia nở rộ quan mang, vốn là có thể che giấu thái tử xu thế Tôn Thị Yên lặng không nói gì, trên mặt không lộ nửa điểm thanh sắc Nếu nàng lúc này đi theo ca ngợi đôi mẹ con này, khẳng định là khoa trương Ngược lại làm người ta nghi ngờ Không nói lời nào, là tốt nhất Có lẽ là vì chứng thực chính mình nói không có sai, vạn lịch ra làm người đem lỗ trọng dương kêu tiến vào, Làm lỗ trọng dương tự mình tới nói nói cái này hải sâm chỗ tốt. Lỗ trọng dương đối mặt thái hậu chắp tay, nói, sách cổ ngôn, sưng này vì hải sâm, có bổ thận ích tinh, tráng dương liệu nguy hiệu quả trị liệu, lại có thể hàng hỏa tư thận, thông tràng nhuận táo, trừ lao khiếp chứng. xác thật là khó có thể tìm kiếm một loại chân quý nguyên liệu nấu ăn, dược liệu. Thái hậu có thể được này rau răng ngựa. Nhưng vì Thái Hậu kéo dài tuổi thọ, là đại minh cùng Thái Hậu phúc khí ý. ý ngoài lời, thứ này, không ngừng Thái Hậu có thể sử dụng, Hoàng đế cũng có thể dùng ăn. Thái Hậu nghe xong lời này, đầy mặt tươi cười, than thở nói cùng vạn lịch ra nói, làm khó này đó hải tử hiếu tâm. Không biết thượng chỗ nào, mới có thể vì ai ra tìm được thứ này. Vạn lịch ra tự nhiên minh bạch Thái Hậu nói, đắc, Thái Hậu tưởng thưởng ai liền thưởng ai, thưởng cái gì, đều là Thái Hậu đồ vật, chấm tại đây sự thượng không thể cho Thái Hậu làm chủ Trong phòng mặt, nói muốn đại thưởng thường tần cùng bắt ra thanh âm truyền ra tới. Trong viện, giống xôi trào thủy nồi lập tức nổ tung. Mọi thuyết xôn xao. Các loại ánh mắt, các loại ánh mắt đều có. Không thể nghi ngờ đều là đấu kỵ đỏ mắt chiếm đa số. Càng có những người này vô cùng đau đớn, sớm biết rằng, thân vương trong phủ có thứ này, cầm đao đi vào đoạt cũng đúng. Càng không rõ chính là, cái này lộ thân vương như thế nào đột nhiên đứng ở bát ra trận doanh đi. Nói như vậy pháp kỳ thật cũng không đúng. Nhìn một cái lần này thi đấu, Đông Cung cũng không có tham gia, ý nghĩa, lỗ thân vương đứng ở ai trận doanh, đều không phải cùng Đông Cung đối nghịch. Chỉ có thể nói cái này lỗ thân vương đủ rào hoạt, bất quá là thuận thế mà thượng một người, thuận lợi mọi bề, gió chiều nào theo chiều ấy một cái chó săn. Tĩnh Phi có thể nghe được bốn phía có rất nhiều nghiến răng nghiến lợi thanh âm, nhưng là văn phong bất động. Muốn nói cao trào, tốt nhất diễn, khẳng định là càng ở phía sau chính diễn. Bắt ra món này, bất quá là cái bắt đầu. Không sai nhi, Thái Hậu không có nói đương trường lập tức ban thưởng thưởng tần cung bác ra, chỉ là nói, đem thưởng tần món ăn kia lưu dụng. Điểm này, không thể so hoa tần kia nói trực tiếp bị thưởng đồ ăn, thuyết minh, hoa tần món ăn kia, kỳ thật không vào mắt, đã sớm bị loại bỏ bị loại trừ, không thể làm quán quân tranh đoạt chiến đồ an phẩm liệt vị. Thường tần hải xâm canh, mới chân chính là có quán quân tương đồ vật. Mọi người lại tính hạ tâm đềm đếm, thường tần lúc sau, còn không có dâng lên đồ ăn người, là ít ỏi không có mấy. Giữ lại Dung Phi, Tĩnh Phi, hứa Thiệu Nghi, Trương Quý Dung, Lý Hoa, Trang Phi, Trương Quý Dung là Tĩnh Phi trong cùng không cần tính toán ở bên trong. Trang Phi cái kia mì trường thọ, ai đều biết, chỉ là nói bình thường đồ ăn, không cụ bị tranh quan phòng trước. Xem ra, trận này tranh đoạt chiến, sẽ chỉ ở Dung Phi, Tĩnh Phi cùng với Thường Tần Chi gian tranh đoạt, như nhau khai cục phía trước mọi người sở suy đoán, không hề trì hoãn. Hoàng hậu ngồi ở trong phòng, đột nhiên ngó mắt bên ngoài hành tẩu quá khứ một bóng người. lý mẫn rửa gần vưu thị ngồi vừa vặn thấy được hoàng hậu nương nương cái này ánh mắt lại xem đối diện ở chính mình ngồi lão công chu lệ khí định thần nhàn mà ngồi ở kia đôi tay ấn đầu gối liền cử chiếc đũa số lần đều không có quá một lần nhìn thương tần kia từ biệt cụ một cách hải sâm canh hộ quốc công trên mặt bất quá cũng là hứng thú thiếu thiếu lý mẫn suy đoán chính mình lão công khẳng định là ăn qua thứ này lại là đối diện hắn nhận được nàng ánh mắt khi đối nàng vọng trở về kia liếc mắt một cái hơi có chút nghi vấn biết thê chi bằng phu ở lỗ trọng dương miệng đầy khen hải thần tốt thời điểm nàng lý mẫn không rên một tiếng lấy hắn hiểu biết nàng nhất định là biết chỗ nào không đúng hải sâm thứ này hảo là hảo nhưng nói thật thật không phải mỗi người đều là thích hợp ăn hải sâm lý mẫn chỉ kém không mở miệng thứ này đầu tiên không thích hợp tiểu hải tử ăn cũng may cung nữ giống như đã quên hoàng thái tôn tồn tại bưng thức ăn đi lên khi đều trực tiếp xem nhẹ rất cấp chu chuẩn đưa lên một phần nếu thái hậu đều nói lưu dụng Không vội mà ăn, nhìn xem tình huống lại nói. Lại bưng lên đồ ăn, không phải không có ngoài ý muốn, vì Trang Phi mỉ trường thọ. Mỹ trường thọ sớm ăn ghét, Thái Hậu nhẹ nhàng phất tay. Trang Phi như nguyện lui cục tránh họa Thất công chúa mẫu thân hứa thiệu nghi làm bát ti đậu bánh, cùng với Trương Quy Dung làm bí đỏ canh. canh loại đồ vật này, không làm thành ngọn, là rất khó ăn. Thái Hậu tưởng đều không cần tưởng, trực tiếp phủ định rất bí đỏ canh. Điểm tâm, phần lớn cũng là ngọc nhị. hôm nay thái hậu tâm tình không tốt hẳn là một chút ngọt đều không nghi dính bát bánh hấp xốp một khối bị tê rớt mặt sau tuyển thủ dự thi đột nhiên áp lực lớn tới rồi hiện tại chỉ có thường tần đồ ăn lưu dụng càng mặt sau người càng khó nói còn có ai đồ ăn không có đi lên thái hậu hỏi nghe thanh âm đều có thể nghe ra ngồi sáng sớm thượng nếm này đó không mới mẻ đồ ăn thái hậu đều mệt mỏi công công chạy nhanh đi ra ngoài phòng cấp tuyển thủ truyền lời dung phi canh cùng tĩnh phi canh đồng thời ra nổi Hai chén tràn ngập nhiệt khí canh, ở bị bưng lên, muốn đưa đến thái hậu nương nương trước mặt nhất quyết thắng bại thời điểm, đột nhiên bên ngoài chuyển đến một tiếng. Thục phi nương nương tới. Thục phi, hai chữ, là làm phúc lộc cung tử trên xuống dưới ở chỗ này ngồi người đều vì này chấn động. Thục phi, vạn lịch ra mở to mắt, đôi mắt không có nhìn vừa mới đoan vào nhà hai chén canh, là trực tiếp quét đến ngoài phòng đi. Hoàng hậu lông mày phía dưới che giấu một đôi mắt, nhìn không chấp mắt mà nhìn hoàng đế biểu tình. Vạn lịch ra không có quên thuộc Phi. Chẳng sợ đều nhiều năm như vậy đi qua. Cái kia trong trí nhớ, Mỹ trên đời sở hữu Mỹ nhân đều có thể vọng mà sinh lại Mỹ nhân, sớm đã giống như mặt trời lặn hoa cúc, tuổi tác làm già đi, không biết biến thành cái quỷ gì dạng. Thái hậu lộ ra một mặt kinh ngạc, thuộc Phi thân mình hảo sao? Hay là Thái hậu không biết lục cung sớm tại tin đồn thuộc Phi bệnh tốt tin tức? Chỉ là là thật là giả, thật không có mấy cái biết đến. Thục Phi chính mình một người tới sao? Vạn Lịch gia ngồi dậy thân mình, hỏi Hoàng đế nói âm vừa ra, đi vào Phúc Lộc Cung trong viện nữ tử, dẫm lên tựa như ngày xuân đi vào nệm bước, tiến vào mọi người tầm nhìn, kia giống như xuân hoa hương thơm quan mang, trong phút chốc phảng phất chiếu sáng Phúc Lộc Cung, các hoàng tử trung trừ bỏ phía trước gặp qua bát gia cùng mười một gia, toàn sửng sốt ánh mắt, các đại thần càng là nhịn không được nâng lên tay háo che lại hai mắt của mình, không có quên Vạn Lịch gia đã từng vì thuộc phi nói qua câu nói kia, Vạn Lịch gia chậm rãi đứng lên. làm cho mọi người mặt đi ra nhà ở, nên diện hướng nữ tử đi qua. Nhiều ít hai mắt quang, như vậy kinh nghi bất định. Một một một biện luận thật giả. Hoàng thượng. thục Phi đi tới vạn lịch ra trước mặt, kia một bức cảnh tượng, cùng với sàn sạt rung động tiếng gió, theo gió phiêu linh la phong, làm hình người là quên đi thời gian tồn tại. Lý Mẫn chậm rãi uống ngụm trà. Cách vách bà bà có chút ngồi không yên, mắt thấy Dung Phi kia chén mới ra lò canh bị lượng lên, này quả thực là khó có thể tưởng tượng sự. Từ khi nào hoàng đế có lượng quá dung phi đừng nói dung phi làm cho hoàng hậu cái này mặt làm như vậy cũng thật là làm người khó mà tin được Ngôi ở mặt sau vẫn luôn chú ý này hết thể lý hoa tư thoải mái ghế dựa đột nhiên thẳng thắn eo cặp kia mắt hạnh nhìn không chớp mắt mà khóa ở cái kia trong truyền thuyết Huynh quốc Huynh thành mỹ nhân là yêu cái sao hãy nguyên nhịn không được ở lý hoa bên thai nhắc đi nhắc lại thục phi tuổi tác vốn là nên không nhỏ theo lý cùng dung phi nương nương đám người không sai biệt lắm chính là Hiện giờ hiện ra ở trước mặt mọi người cái này thuộc phi, cùng 16-17 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ không có khác nhau, không thể bắt bẻ ngũ quan, thủy nhuận trắng nón làng ra, mà kia tươi cười, quả thực là cười điên đảo chúng sinh mị lực, thật không phải ai ngờ có là có thể có, là thiền sinh lệ chất huynh thành giai lệ, không có sai. Hãy nguyên nói nữ nhân này là yêu quái, thật là yêu quái. Phía trước không phải nói bệnh đến mặt đều biến dạng, sắp chết người, đột nhiên nói hết bệnh rồi, hơn nữa, thế nhưng chảy ngược thời không. Mỹ mạo thẳng bước mới vừa vào cung tân nhân. Là không cho các nàng này đó tân nhân sống. Không phải yêu quái là cái gì. Mọi người càng chú ý chính là vạn lịch ra kia Trương si mê biểu tình. Vạn lịch ra đôi mắt từ dừng lại ở Thuộc phi trên mặt lúc sau đã rời không ra. Thái hậu cầm lấy khăn theo, nhẹ nhàng mà che giấu khỏe mắt, cũng không biết là có ý tứ gì. Chỉ có thể nói có chút người trời sinh là mỹ nhân, trời sinh là hồng nhan, đối loại này mỹ nhân, tuổi không phải chuyện này, thời gian không phải chuyện này. Thục Phi cái loại này mỹ, không phải không người có thể mô phỏng. Hoàng hậu từ từ mà kiểu kiểu khoe môi, cười như không cười mà nhẹ giọng đối phía dưới nói, đi chuẩn bị đem cầm đi. Thái hậu nghe được lời này nâng lên mắt, ánh mắt kia không biết có phải hay không ở đồng tình hoàng hậu, ngay sau đó nhăn lại hoa mi. Cầm. Thục Phi Thiện Cầm, năm đó thuộc mỹ nhân dưới tảng cây một đầu xuân giang hoa nguyệt dạ, tức đem vạn lịch ra linh hồn nhỏ bé câu qua đi. Biết chuyện này nhất chịu đả kích người muốn tính Lý Hoa. Bởi vì Lý Hoa phía trước Bởi vì đạn Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ đã chịu vạn lịch ra gia thưởng, hiện giờ mới biết được nguyên lai là việc này nhi. Ngón tay siết chặt ghế dựa viên cầu tay vịn, Lý Hoa mắt hạnh hơi hơi mị mị, có thể tưởng tượng, hiện tại xuất hiện nữ tử này, khẳng định là ở đây sở hữu nữ nhân cùng chung kẻ địch công địch. Mắt trái đảo qua đi, Dung Phi lều không hề động tĩnh. Mắt phải đảo qua đi, Thinh Phi ngồi địa phương vô thanh vô tức. Hoàng hậu nương nương ngồi ở mái hiên, cùng Thái Hậu cư nhiên vừa nói vừa cười lên. Lý Hoa Ngao nghe rục dịch thân mình ngồi trở lại ghế dựa, sờ nữa sờ bụng, hài tử không có việc gì liền hảo. Thục Phi tuổi này, sao có thể lại có hài tử? Trâm Thục Phi, vạn lịch ra rốt cuộc từ hồi ức về tới hiện thực, nhìn trước mắt sống sờ sờ người, có loại vô cùng cảm kích hương vị, mừng rỡ như điên, cầm Thục Phi tay, nói, Trâm vẫn luôn nhớ thương Thục Phi Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạng. Hoàng thượng, Thục Phi thấp hoa lê tiểu đầu, nói, đại thần thiếp trước cho Thái Hậu nương nương trúc thọ. Nga vạn lịch gia mới vừa rồi nhớ tới chính mình mẫu thân kinh ngạc hỏi ngươi cũng là chuẩn bị rau răng ngựa cho thái hậu sao đúng vậy thân thiết đều chuẩn bị tốt nếu nói phía trước lên sân khấu bất quá là khúc nhạc dạo nói thuộc phi này cuối cùng một câu mới gọi là bom nổ dưới nước mọi người kinh ngạc cùng vạn lịch gia giống nhau như lúc. không nói thuộc phi phía trước là bệnh môn không gia hộ như thế nào thu xếp nguyên liệu nấu ăn tiếp theo muốn tham gia thi đấu cũng không phải lúc này trình diện này đều giờ nào là thi đấu kết thúc Những người khác không có khả năng chờ nàng Thục Phi lại ngao một cái canh, ngao mấy cái canh giờ. Đối này, vạn lịch ra đều không được đối mỹ nhân cố mà làm mà nói, Thục Phi tâm ý, Thái Hậu cùng chấm đều minh bạch. Chính là, người thân mình vừa vặn, Thái Hậu khẳng định cũng không nghĩ ngươi quá mức mệt nhọc, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Như vậy, lần sau đi. Hoàng thượng, Thục Phi nói, thần thiếp cho Thái Hậu chuẩn bị rau răng ngựa, chỉ cần một nén hương thời gian. Một nén hương. Một nén hương có thể đem nước sôi ngao khai. không sai biệt lắm. Chẳng lẽ, nàng là cho thái hậu hạ chén mì Đánh giá thời gian này, đại khái là như thế này. Vạn lịch ra như vậy nghĩ vậy khả năng chỉ là nàng vì biểu đạt tâm ý, làm khó nàng có này phân tâm ý, càng thêm cảm động mà nắm tay nàng, giống tình nhân giống nhau đoán trách nói, ngươi nhìn xem ngươi, bệnh như thế nào, cũng không làm người đến Ngọc Thanh Cung nói một tiếng. Chấm ở triều đình trăm công ngàn việc, khó tránh khỏi quên này quên kia, lục cung chuyện này, không ai cho chấm nói. Chấm cái này chỉ nhớ nhớ không được nhiều chuyện như vậy, như thế nào có thể biết được. Bên cạnh trương công công đám người vừa nghe, mồ hôi đầy đầu, rũ đầu. Hoàng đế lời này tức trách tội bọn họ sơ suất chăm sóc thuộc phi ý tứ. thuộc phi đáp, Hoàng thượng thật cũng không cần trách tội chính mình, không cần trách tội cho người khác, đều là thần thiếp sai. Là thần thiếp thân mình không tốt, không có có thể phụng dưỡng Hoàng thượng nhiều năm như vậy, vẫn cứ có thể đã chịu Hoàng thượng một phần quan ái, đã là làm thần thiếp cảm động không thôi, không biết như thế nào cho phải. Trên hành lang hai người ly cửa sổ như vậy gần, nùng tình người ta, vưu thị nghe được rõ ràng, trong lòng càng thêm lo âu. Từ ngày đó chính mình ở cửa cung gặp được thuộc Phi cố kiệu, sớm biết rằng hạ kiệu về sau tự mình đến cố kiệu trước nhìn một cái, xem bên trong cất dấu lưu sơn chân diện mục, có lẽ, hôm nay nàng cùng Dung Phi sẽ không bị thuộc Phi đột nhiên xuất hiện làm đến như thế chật vật. Duy nay, đành phải mong đợi Dung Phi này tránh canh. thuộc Phi lại như thế nào kinh diễm đều hảo, hôm nay là so chủ nghệ. Không phải so với ai khác Mỹ Lệ. Ở hiện tại như thế hấp tấp thời gian, Thục Phi là không có khả năng có thời gian làm ra có thể so sánh thường tần đám người làm món chính. Tháng bại sớm đã định, Thục Phi không có phần. Vạn lịch ra không thể không trước bung ra Mỹ Nhân ngón tay. Thục Phi vào chỗ cho Thái Hậu nấu ăn. Vạn lịch ra như là ở dư vị Mỹ Nhân sau khi rời đi kia mặt dư hương lượn lờ, ở hành lang đứng lặng một lát, lại thong thả mà quay lại thân, vào phòng. Nhìn thấy Hoàng đế Tiến Bảo, Hoàng hậu đứng dậy. cúc cung không nói gì nếu tôn thị hiện tại nói một câu nói cái gì đều hảo sợ đều chỉ là sẽ chọc hoàng đế nghĩ nhiều không thể không nói hoàng hậu tâm tư thận mật nhưng mà vẫn khó để hoàng đế trong lòng một cổ hoàng khí vạn lịch ra hừ lạnh một tiếng thập phần minh bạch mà nói cho hoàng hậu làm thống lĩnh lục cung người thế nhưng liền thuộc phi bệnh có hay không hảo cũng không biết rõ ràng là thất trách hoàng hậu lập tức nan kham mà nhiều lần do dự lúc sau lại ngồi trở lại trên giường Thái hổ vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, hiện tại kia phúc tâm tư, giống như tất cả tại phía trước chính mình đều vẫn luôn không cảm bạo thi đấu thượng. Cũng là, nếu không phải thi đấu, lúc này vạn lịch ra khó bảo toàn đã nổi trận lôi đình, bắt người tới hỏi chuyện vấn tội. Như vậy đại sự nhi, hắn hoàng đế cư nhiên không biết gì, thiếu chút nữa ra trật vật tướng. Thục phi cố tình ở cái này mấu chốt thượng xuất hiện, thiệt tình là ở mọi người cuộc sống thượng chát thứ nhi. Lý Hoa đều cảm thấy này mông phía dưới tất cả đều là thứ, vô pháp ngồi an phận. Cái này thuộc phi đến tuột cùng là muốn làm sao? Vì cái gì càng muốn lựa chọn ở ngay lúc này xuất hiện? Vương công các đại thần, các hoàng tử đều chính mắt thấy đến một màn này. Này rõ ràng là hậu cung nữ tử so đấu cùng bọn họ không quan hệ nhưng bọn họ chính là lên đỉnh đầu thượng bắt đầu mạo đổ mồ hôi xu thế. Thái tử Chu Minh đang nhìn đến thuộc phi xuất hiện kia liếc mắt một cái đã là ngây ngốc giống nhau. Thật là mỹ nhân gợi lên dĩ vãng hồi lâu phía trước hồi ức. Thái tử lớn tuổi chút gặp được quá thuộc phi vào cung năm ấy phương hoa chính mẫu thời điểm chu kỳ vô luận khi nào xem thuộc phi đều là kinh diễm không thôi duy độc nhìn đến chính mình bát ca chu tế giống như đối mỹ nhân một chút hứng thú đều không có nhìn thuộc phi không chút biểu tình động dùng không khỏi tò mò hỏi một tiếng bát ca ngươi có phải hay không không thích mỹ nhân thích lớn lên xấu cựu ra một hớp nước trà trước phung tới chu tế khóc cũng không phải cười càng không phải thẳng chỉ cái kia vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước ngươi hỏi một chút ngươi tam ca Tam ca tính, ai không biết tam ca đôi mắt không tốt. Chu Kỳ một câu lười biếng đến cực điểm nói, rước lấy Chu Ly một cái không nóng không lạnh ánh mắt. Chu Kỳ lại đánh cái run khi, càng thêm xác định, hôm nay không biết là ai chọc Chu Ly, có người bảo đảm muốn xui xẻo. Vì thế, hắn không kịp cấp Chu tế lộ tin khi còn nhỏ, thật ra kia chỉ ngốc đầu ngỗng, không biết là tưởng cho ai ngột ngạt, ngạnh sinh sinh toát ra một câu nói, ta xem lệ vương, ngồi ở chỗ đó, cũng không biết thuộc Phi Nương Nương là người phương nào. ánh mắt mọi người ở thuộc phi lên sân khấu khi ngắm nhìn đến thuộc phi một người khi duy độc chu lệ vợ chồng dùng trà dùng trà chuyên chú mà xem trong phòng treo trên tường hoa tác giống như căn bản không biết thuộc phi lên sân khấu có lẽ căn bản không lo thuộc phi vì một hồi sự lệ vương đôi mắt không hạt chu kỳ đối với điểm này kiên quyết ủng hộ hộ quốc công ai không biết ai hô một tiếng nói lên chu kỳ ngươi đến tột cùng là nào một quốc gia chu kỳ còn muốn nói cái gì bị cửu gia giữ chặt Thất gia càng không biết là gì tư vị nhi, cắm một câu, thiên hạ mỹ nhân, sao có thể so với chính mình cưới tức phụ. Mọi người cái kia sửng sốt, tùy theo một đốn hước cười thẳng chỉ đến thất gia trên đầu, thê quản nghiêm. Thất gia sợ vợ cách nói, không phải đệ nhất thiên tài có. Bất quá hoa tần không giống trang phi, nhưng thật ra ước gì chính mình nhi tử không để ý đến chuyện bên ngoài, cùng chính mình trong phủ tức phụ chơi đi chơi, hảo quá cả ngày ở trong hoàng cung không biết có thể hay không dính lên cái gì tinh phong huyết vũ. Các hoàng tử này miệng thượng cười nói, trong lòng lại không thể nghi ngờ không phải chảy mồ hôi lạnh. Đều biết, thục phi này vừa ra tràng, sao có thể chỉ là vì cho Thái Hậu nấu ăn. Nếu là thực sự có này phân tâm ý, khi nào đều có thể, hà tất ở cái này mấu chốt thượng xuất hiện. Rõ ràng, thục phi giống nhau hướng về phía quý phi vị trí tới. Phàm là có cái này tâm tư hướng quý phi vị nương nương, sau lưng nhất định là có người nào chống đỡ, đồ cái gì chính trị kiếm lời, điểm này không hề nghi ngờ. Thì như Dung Phi, sau lưng là hộ quốc công phủ. Thường tần, quan hệ bắt ra. Thính Phi, cùng Tam gia thoát không được căn hệ. Thục Phi đâu? Thục Phi chính mình không có hài tử, Thục Phi sau lưng cũng không có hộ quốc công phủ. Hiện tại đại gia nghĩ tới nghĩ lui, Thục Phi trừ bỏ mỹ mạo, không còn mặt khác, kỳ thật là giống chỉ chỉ xem không còn dùng được gối theo hoa. Khó trách nhiều năm như vậy, Vạn Lịch ra chỉ nhớ thương Thục Phi mỹ mạo, còn lại, nhưng thật ra không có nghe thấy Vạn Lịch ra nói qua. Thục phi cái kia cung, giống như phía trước đều bị vạn lịch ra hoàn toàn vắng vẻ. Thục phi bản nhân bệnh lâu như vậy, nhưng ai không biết, đây đều là bởi vì thục phi bị người khi dễ thảm. Không có người ở sau lưng chống lưng nương nương, là không dùng được. Thục phi tưởng lấy cái này quý phi vị, hình như là thiên phương dạ đàm. Lắc đầu lắc đầu, xem kịch vui tiếp tục xem kịch vui. Chỉ là, đại gia lực chú ý không ở thục phi, đều về tới dung phi cùng tĩnh phi kia hai chén canh, lại nói tiếp đây mới là trọng trung chi trọng. Quan hệ ai có thể chân chính ngồi trên quý phi cái này chủ tử vị trí thượng. Hoàng hậu thoạt nhìn phong khinh vấn đạm, giống như ai ngồi trên quý phi vị trí thượng với nàng mà nói đều không hề quan hệ. Làm người đem làm tốt canh chia làm mấy cái chén nhỏ, bưng lên, cấp chúng dám khảo nhấm nháp. Sứ men xanh trong chén phong chính là Dung phi nương nương làm canh, bạch chén sứ phong chính là Tĩnh phi nương nương làm canh. Trương công công nói, hai cái canh, quăng nhìn cái này màu canh, đều hoàn toàn hai dạng. Dung phi canh, mặt ngoài thanh trừng, Tính phi canh, phát ra một cổ nồng hậu hương vị. Chính là, giống nhau chính là đều có thể làm người người được canh bên trong mặt phát ra nùng liệt dược vị, chẳng sợ đã bị làm canh người nghĩ mọi cách lự rất dược tra. Dược thiện, vạn lịch ra như là hình như có sở ngộ. Muốn nói dược thiện ngoạn ý như này, đối đại minh vương chiều người, sớm đã không xa lạ. Giống trong hoàng cung thường thường nấu lao canh gà, bên trong thả không biết nhiều ít dược liệu, là bổ dưỡng dưỡng âm dược thiện. Bình thường, thái hậu đều có uống. Cho nên Đây đều là đầu thái hậu sở hảo. Thái hậu là thích dược thiện, bình thường uống dược quá khổ, còn không bằng ngao ngao canh, dù sao bên trong giống nhau thả dược liệu có thể trị bất bệnh. Càng là tuổi già rồi, càng là phải bảo trọng thân thể này, có thể ở trên đời này nhiều hưởng điểm phúc khí, ai sẽ không nghi muốn. Có thể ngồi vào thái hậu cái này độc nhất vô nhị vị trí thượng nữ nhân chỉ có một cái. Thái hậu khó giữ được mệnh, kia thật là ngốc tử. Thái hậu là thực cảm thấy hứng thú, đối trước mắt này hai chén canh. bởi vì bình thường ăn đến trong miệng dược thiện đều là mọi người ăn qua thái hậu kỳ thật cũng có chút ăn nị hương vị hiện tại hai người kia nếu đều dám đem dược thiện bưng lên bàn cho nàng uống khẳng định là không giống người thường dược thiện hỏi một câu cái này dung phi làm dược thiện tên gọi là gì thính phi làm dược thiện lại tên gọi là gì trương công công đáp đều kêu trường thọ canh đâm xe cố tình đều gọi là trường thọ canh chỉ sợ đều là tưởng đầu thái hậu trong lòng rất tốt trường thọ ai ra muốn biết Cái nào canh uống lên càng trường thọ chút. Thái hậu nói, trong miệng tràn ra một tia thở dài. Nan đề vứt trò trong phòng mọi người. Lý mẫn nâng lên mắt, có thể nhìn đến đứng ở đối diện lỗ lao nhân, dựng thẳng lên cổ tư thế giống như khẩn trương đến muốn đi lên đoạn đầu đài giống nhau. Cái này lao nhân trong lòng tám phần đang mắng nương. Mang chính mình phía dưới đám kia người ai ngốc, ngốc đến bị kéo vào trận này tranh đấu bên trong. Lỗ đại nhân. Thái hậu truyền ra lời nói. Lỗ trọng dương tiến lên một bước sợ rụt rè. Giống như tuổi già sức yếu, thần ở, thanh âm càng là gian nan, hưu khí vô lực, liên tục ho khan vài thanh. Thái hậu sắc bén mà đảo qua trên mặt hắn, nói, thái y y viện, lô đại nhân nhất chịu người kính yêu. Ai ra tin được lỗ đại nhân? lỗ đại nhân ngươi cấp ai ra bình bình, nào một chén canh uống lên có thể làm ai ra trường thọ. Chỉ là nếm khẩu canh, có thể nếm ra sở hữu phối phương sao. lỗ trọng dương tin tưởng thần tiên đều không có bổn sự này, khỏe miệng hơi hoai, lộ ra phân cười gian. Thái hậu nương nương, thứ thần nông cạn, không biết này hai chén nước thuốc từ đâu mà đến phối phương, càng vô pháp nói đến, đến tột cùng nào chén xem như trường thọ canh. Thần năng lực không đủ, không bằng, thỉnh lệ vương phi thử xem. Này cáo giả, dù sao, chỉ cần xem nàng ở đây, đều là phản phất tìm được rồi kẻ chết thay ánh mắt. Lý mẫn nghĩ là không cho này cáo giả nhiều lần đắc ý, đứng lên không chờ Thái hậu mở miệng, đáp lời nói, dựa theo đại vương Minh triều điều luật, trong hoàng cung người chỉ cần đề cập dược liệu y sự chuyện này. Thái Y Viện đều phụ có tương quan chức trách. Bổn phi bất quá là lệ vương phi tử, đối với loại sự tình này, cũng chỉ có thể là xin chỉ thị Thái ý địa Viện lỗ đại nhân phân phó đi làm. Lỗ trọng dương cầm kia tiểu thốc dâu hơi hơi run run. Thái hậu nghe xong Lý Mẫn lời này, biết Lý Mẫn nói có đạo lý, ngâm tư nói, làm phụ trách ngao canh, đem dược thiện phối phương dâng lên tới. Dù sao, đều là phải cho ai ra uống dược thiện, ai ra dù sao cũng phải biết chính mình uống cái gì, mới có thể yên tâm. phối phương mang lên sau lại cấp lỗ đại nhân xem qua trương công công theo tiếng xoay người đi cùng dung phi tĩnh phi thảo muốn phối phương lỗ trọng dương tự biết trốn bất quá này một kiếp dứt khoát đứng thẳng đi một bước xem một bước chờ trương công công xoay người đem hai người phương thuốc cầm đi lên phân biệt đặt ở hai cái cái hộp nhỏ trình lên tới dựa theo thi đấu lệ thường không có cùng lỗ trọng dương nói cái nào là vị nào nương nương phương thuốc lỗ trọng dương kính cẩn mà đứng chuẩn bị xem phương thái hậu săn sóc hắn tuổi tác lớn Ban cho hắn một phen ghế rửa. Lỗ Trọng Dương cảm tạ, ngồi xuống, trước mặt tiểu thái giám trong tay, phùng hai cái tương đua hộp. Lỗ Trọng Dương cầm lấy trong đó một trương phương thuốc, cẩn thận đọc. Mọi người xem hắn biểu tình, khi thì nhíu mày, khi thì thư mi, khi thì trên mặt cơ bắp nhảy dựng nhảy dựng, môi nhất chịu nhất ỉu, cảm tiểu tròm dâu ngăn ngăn, giống như khi thì động bất động động kinh dường như, nhưng là, càng là làm người bắt không được đầu góc, hoàn toàn không biết hắn đây là biểu đạt có ý tứ gì. Thái Hậu tâm khi thì treo Khi thì, lại là giống như biết lỗ trọng dương làm việc vẫn luôn là cái này biểu tình, càng không hảo há mồm tỏ thái độ. Vạn lịch ra mị mị nhãn tình, giống như còn không có từ thuộc phi dư vị trung bừng tỉnh. Hoàng hậu đều khó mà nói lời nói. Tiếp theo, lỗ trọng dương xem xong đệ nhất trương phương thuốc nói cái gì đều không có nói về sau, duỗi tay cầm lấy cái thứ hai phương thuốc. Cáo giả là cáo giả, có thể là chọn không ra khuyết điểm lớn, nghĩ hai người làm tương đối lúc sau, tương đối hảo trả lời thái hậu vấn đề. Trả lời thượng cấp nói, không sợ nói sai, càng sợ không có nói. Không có nói, tương đương ở thượng cấp trước mặt thừa nhận chính mình là ngu ngốc. Lỗ Trọng Dương không phải ngu ngốc. Lý Mẫn nhìn nhìn, có thể rõ ràng mà nhìn đến cáo giả trên chán toát ra một viên đấu đại mồ hôi, trong lòng thật là cao hứng, này cáo giả mỗi ngày làm người làm việc nhi gánh tội thay, là thời điểm chính mình nếm thử cái này tư vị. Ở nàng quay đầu lại khi, cảm giác từ cách vách trô đó phóng tới trượng phu một cái sâu kín ánh mắt. Chu lệ nhìn nàng tiện đà hiện lên chính mình tầm mắt, con ngươi xẹt qua một mặt ánh sáng, khỏe môi hơi câu. Lý Mận nghĩ hắn nhất định là nhìn ra cái gì? Khu khu! Lỗ Trọng Dương nặng nề mà hò khan hai tiếng. Thái hậu nhìn hắn. Lỗ Trọng Dương đứng dậy, đắp, hồi Thái hậu nương nương, hồi bẩm hoàng thượng, thân nhìn nhìn, thật sự là nhìn không ra này hai cái phương thuốc xuất từ nơi nào. Lỗ Đại Nhân đây là ý gì? Thái hậu dù sao nghe không hiểu ra sao? Hiện trường chỉ sợ chỉ có lý mẫn nghe ra cái này cáo giả danh từ chuyên nghiệp. Cáo giả y tứ là nói, này hai chương phương thuốc tạo thành, ở cáo giả xem ra, không hề quy luật, không thể nói bên trong thả cái gì độc dược, chỉ là trung dược đơn thuốc. Chú ý quân thần tá sử, không phải nói tùy tiện đem mấy cái thảo dược viết ở một cái phương thuốc có thể gọi là đơn thuốc. Đơn thuốc tạo thành là có quy luật, có lo dịp nhưng đẩy, ở trung y học bên trong gọi là luận trị. Luận, như thế nào cho người ta chữa bệnh? tức là đơn thuốc lo dịp nơi cùng bản chất. ở điểm này giống nhau đại phu khai dược hoặc là là học tập sách cổ tuần hoàn cổ đại người kinh nghiệm dùng cổ đại người phương thuốc cho sán ở phương thuốc cho sán thượng làm cải tiến. nhưng là không thể nói không có phương thuốc cho sán làm cơ sở viết ra tới phương thuốc chính là sai. điểm này vừa lúc là lỗ trọng dương giải thích không rõ ràng lắm vô pháp cùng thái hậu giải thích. thái hậu nghe hắn nói lời nói nghe cũng là mơ mơ hồ hồ thật không minh bạch. lỗ trọng dương tùy theo kiến nghị. Tránh ra phương người, tới giảng thuật cái này phương làm trường thọ phương đạo lý. Như vậy, Thái Hậu rõ ràng cái này phương này đó dược đều là ăn làm gì, khẳng định trong lòng kiên định. hai nghe cái này Thái Y ỉa Viện Đại Nhân, đều không làm rõ được này hai cái phương thuốc tạo thành. Giống như này hai cái phương thuốc thực sự có chút lai lịch. Nói không chừng là cổ đại thất truyền danh phương. Thái Hậu trong lòng một bên vui sướng, một bên băn khoăn, chạy nhanh triệu người lại đây hỏi chuyện. Không bao lâu, Dung Phi cùng Tĩnh Phi trước sau vào nhà. ở thái hậu hoàng đế trước mặt quỳ xuống thái hậu không hỏi các nàng đây là ai là ai phương thuốc chỉ làm các nàng nói ra chính mình trong tay phương thuốc đến từ nơi nào hay không đáng tin cậy trong phòng tức khắc biến im ắng chỉ có ngoài phòng ngẫu nhiên một trận gió nhi thổi qua phát ra lá rụng quét rác thanh âm kỳ thật cũng không quá dễ nghe hành lang bên trong thiết chí bàn tịch một mảnh lặng ngắt như tờ đều cùng trong phòng người một khối tĩnh tâm chờ đợi ngừng lại kia khẩu khí vưu thị tâm treo ở cổ họng chính mình muội muội làm chuyện này Nàng là cũng không hỏi đến. Bởi vì biết mội mội thông minh có khả năng, làm bất luận cái gì sự, đều là không có nắm chắc sẽ không làm. Luận cấp mội mội ra chủ ý, còn không bằng muội muội cho nàng ra chủ ý. Thấy đây quỳ xuống hai người đều không ra tiếng, Thái Hậu nói, Dung Phi trước nói. Tinh Phi trong lòng lập tức cao hứng, tưởng nói trước địch nhân lai lịch, tổng so trước tiết lộ chính mình chi tiết muốn hảo. Thái Hậu, quả nhiên là đối Dung Phi không phải như vậy thảo hỉ. Dung Phi cúi đầu, cung cung kính kính mà nói. cái này trường thọ phương đến từ ma sinh đường ma sinh đường vì kinh sư tam đại dược đường chi nhất cùng phổ tế cục vĩnh chi đường tề danh lý mẫn nghe từ trưởng quầy nói qua nói cái này ma sinh đường không giống vĩnh chi đường đua đòi nơi nơi tạo thần y yể hàng hiệu lại không giống phổ tế cục như vậy chỉ chú trọng dược sư ma sinh đường chú ý chính là đối tân nhân đào tạo rất nhiều tuổi trẻ đại phu đều tụ tập ở ma sinh đường bọn họ trong đó không thiếu có thiên tài tồn tại khai dược chữa khỏi người bệnh cũng là có Nhưng là, bởi vì đại phu phổ biến tuổi nhẹ, ma sinh đường lịch sử cũng là tuổi trẻ, giống nhau ba cánh càng tin tưởng có tư lịch đại phu, cho nên, ma sinh đường sinh ý giống nhau. Cái này dung phi can đảm đủ đại, dám bắt đầu dùng tuổi trẻ đại phu phương thuốc, cho Thái Hậu làm dược thiện. Ai viết phương thuốc? Thái Hậu hỏi. Ma sinh đường vài vị đại phu hợp viết một cái phương thuốc, phía trước, cấp vài vị phu nhân dùng quá, vài vị phu nhân ăn qua lúc sau đều cảm thấy không tồi. Thần thiếp nghĩ cho Thái Hậu nương nương hiện ra tân dược thiện, trong cung rốt cuộc đã lâu không có tân dược thiện xuất hiện. Đó là cấp trong hoàng cung người làm dược thiện không phải Thái Ý ỉa viện bản chức. Nguyên liệu nấu ăn, đều là ngự thiện phòng chuyện này. Ngự thiện phòng có cho hay không Thái Hậu làm tân dược thiện, muốn nói ngự thiện phòng thật đúng là không dám tùy tiện hạ dược tài. Nếu là đem dược liệu nghị sai rồi, cái này trách nhiệm ai đảm đương đến khởi. Dung Phi cái này tâm tư đảo cũng khéo, chi kỷ. Thái Hậu nói, Nói chính là chính mình ăn kia mấy cái tới tới lui lui không có biến hóa dược thiện là ăn nhị. Cáo giả liếc Dung Phi đỉnh đầu liếc mắt một cái, thật là tìm ma sinh đường người viết sao. Dung Phi khi nào cùng ma sinh đường có cấu kết. Kỳ quái, ma sinh đường, không nghe nói qua có ai cùng ma sinh đường có giao tế? Bởi vì, không ai xem trọng ma sinh đường đám kia tuổi trẻ đại phu. Trong hoàng cung người làm việc đầu tiên đều nghĩ ôn trọng, quá mức tuổi trẻ người, không có tư lịch, như thế nào xương được với ôn trọng. Có lẽ ma sinh đường ở Kinh Sư, dân gian chung, có chút danh khí, nhưng là, ở vương công quý tộc, đại gia tưởng đều là vĩnh chi đường cùng phổ tế cục, không ai nghĩ đến đi tìm ma sinh đường. Giống vậy bắt ra dựa phổ tế cục, sẽ đi vĩnh chi đường mua thuốc giống nhau, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đi ma sinh đường. Quái là quái ở, loại này lược hiện tùy tiện làm việc phong cách, cùng dung phi quán tới ổn trọng họa không thượng đẳng hào. Những cái đó nghe được trong phòng truyền ra ma sinh đường tin tức các hoàng tử. giống nhau đều là lược hiện ra giật mình nghi cùng trầm trọng ma sinh đường mã duy ở chu ly sau lưng ăn một hơi thật là bị dung phi ngoài dự đoán mọi người cấp do sợ bị quá hóa liệu cùng thường tần giống nhau tính toán Thập ra thuận miệng chép một câu đưa tới mười một trứng mắt ngươi này xem như nhà ai người ta xem không có thường tần may mắn cựu gia không xem trọng dung phi lắc đầu nghĩ dung phi như thế nào sẽ nghĩ vậy bước quân cờ hay là thật bị quý phi cái này danh hiệu hướng hôn đầu Bát ra, tam gia, thái tử, đều không có lên tiếng. Kết quả không có ra tới phía trước, ai đều khó mà nói. Thái hậu biết cái này phương thuốc nếu là đến từ ma sinh đường, lai lịch xác thực, là đại phu khai, không phải sằng bậy giang hồ bí phương, hứng thú đột nhiên trừ hơn phân nửa. Chỉ thấy thái hậu ánh mắt rõ ràng bay tới tĩnh phi bên kia đi. Vưu thị trong lòng đột nhiên trầm xuống. Dung phi chỉ là túi đầu không có bất luận cái gì tư thế. Trong hoàng cung người tâm tư đều là rất quái lạ. dung phi cùng thái hậu tiếp xúc không nhiều lắm ngược lại không biết thái hậu chân chính tính nết thái hậu tính nết cùng hoàng đế vạn lịch ra còn có chút bất đồng dung phi lại chỉ có thể là dựa theo vạn lịch ra tính nết đi suy đoán thái hậu kia khẳng định là sai đôi mẹ con này hai bất đồng ở chỗ vạn lịch ra so thái hậu càng chú trọng tri thức văn hóa thái hậu rốt cuộc là tuổi đại điểm hơn nữa là nữ tính giống như cái lao thái thái càng thích bảo sao hay vậy đổ vật bên ngoài danh tiếng đối ma sinh đường cũng không tốt Thái hậu sao có thể sẽ giống vạn lịch ra như vậy nghĩ có lẽ ma sinh đường là lực lượng mới xuất hiện, có lẽ người trẻ tuổi càng có thực lực, có thể nhìn với con mắt khác, đề bạt một phen. Vạn lịch ra có thể phá cách đề bạt tân nhân, thái hậu lại sẽ không, trừ phi người nọ thanh danh vang dội. Muốn nói dung phi đã thua, đảo cũng không nhất định. Thái hậu không xem, vạn lịch ra lại dỗi tay cầm lấy ma sinh đường phương thuốc nhìn lên. Đến phiên Tĩnh phi. Tĩnh phi không giống dung phi túi đầu giống như có tội giống nhau, nâng lên mặt. đối mặt thái hậu, lý tĩnh phi khoảng cách gần trong găng tức, lý mẫn cơ hồ đều mau quên người này tồn tại, bởi vì phía trước chưa từng có cơ hội như vậy rõ ràng mà thấy rõ người này là trông như thế nào. nhưng là trong xương cốt khẳng định chết cũng đều sẽ không quên. người này theo niệm hạ nói, cô phụ từ thị trái với cùng từ thị ước định, suối dục chính mình nhi tử vứt bỏ nàng, làm nhi tử sửa cười lý hoánh. năm đó từ thị đối tĩnh phi ân tình, rõ ràng có thể đến được, nói là giúp tĩnh phi giữ thai. Sinh hạ tam gia, nói là giúp khi còn nhỏ chu ly trị hết vốn dĩ muốn mù đôi mắt. Kết quả, nữ nhân này hoàn toàn vong ân phụ nghĩa. Nữ tử này nơi nào tới lá gan, dám làm như vậy. Trăng trận táo bạo, chỉ ỷ vào chính mình là trong hoàng cung nương nương. Lý mẫn con con khỏe môi. Tinh phi mặt, thoạt nhìn bóng loáng vô cùng, luận tư sắc, nói thực ra, so dung phi kém không ngừng một đinh điểm, ở lục cung nhân khí, lại là có. Thực kỳ diệu, không hợp lý tồn tại. Tinh phi trả lời thái hậu. Cái này phương thuốc lai lịch, thái hậu nương nương hẳn là sẽ không xa lạ. Nga. Thái hậu khỏe miệng cong lên, lộ ra một kia thú vị. Chắc là vĩnh chi đường, ma sinh đường, hoặc là, càng lệnh người kinh ngạc nào đó dự cục Nếu tính phi đều nói là danh phương. Hồi bẩm thái hậu nương nương, cái này phương đến từ tử thị dược đường. Phanh. Từ ngón tay gian chạy xuống xuống dưới cái ly, ném tới trên mặt đất, tan xương nát thịt. Cố tình, đánh nát cái ly người kia. Một đôi mắt bắn thẳng đến không phải Tinh Phi, mà là Lý Mẫn. Bà bà nháy mắt trên đỉnh đầu toát ra căm giận ngút trời, là muốn đem nàng Lý Mẫn sống ước. Hảo A, an cây táo, rào cây sung. Lại là cấp hộ quốc công phủ đối thủ cạnh tranh đưa bà bối, đả kích hộ quốc công phủ. Thính Vương Phi, Hoàng hậu nương nương trần chờ một tiếng. Vưu Thị thoáng đệ lại lửa giận, đứng dậy xin lỗi, là thần thiếp nhất thời trở tay, thất lễ. Các cung nữ khom lưng nhặt lên trên mặt đất mảnh nhỏ. Tránh cho này trong phòng chủ tử bị mảnh nhỏ chát bị thương. Vưu thị ngồi xuống, vốn lượn ngón tay, như là kéo kẹt kéo kẹt rung động. Mỗi người có thể tưởng tượng đến Lý Mẫn ở hộ quốc công phủ Nhật tử muốn xong rồi. Tĩnh Phi cho dù là ở từ thị dược đường bắt được cái này phương thuốc, kỳ thật, cũng không nên làm cho hộ quốc công phủ người cùng dung phi mặt nói. Rõ ràng, Tĩnh Phi là cố ý muốn nói Tĩnh Phi cố ý, nhưng cũng không được đầy đủ là. Rốt cuộc đây là muốn hiến cho Thái hậu đồ vật, không nói thanh lai lịch không được. Thái hậu trên mặt biểu tình phân không ra đến tuật cùng, nhưng thật ra quay đầu hỏi câu Lý Mẫn, lệ vương phi đối việc này cảm kích sao? Lời này cũng coi như là cấp hộ quốc công phủ một phần mặt mũi. hơn nữa, tất nhiên là muốn hỏi một chút hiện nay từ thị dược đường việc này là thật là giả, nếu tính phi đều nói là từ từ thị dược đường lấy tới. Lý Mẫn đứng dậy, bình tĩnh mà đáp, không phải, không phải không biết tình, mà là không phải, là trực tiếp phủ nhận tĩnh phi nói, này phương thuốc không phải đến từ từ thị dược đường. Vưu Thị ấn ghế rửa tay đánh run run, khó nhịn trong lòng lửa giận. Nhìn ngươi như thế nào hạt bẻ, ngươi lúc này đương nhiên sẽ nói không phải. Nhưng ngươi một trương miệng có thể nói đến quá sự thật sao. Rõ ràng là ăn cây táo, rào cây sung phản tặc. Quay đầu lại, nhi tử cũng nên thấy rõ ràng người nữ nhân này dụng tâm hiểm ác. Thính phi quả nhiên, cũng không nóng lòng phản bác. Giống như, Lý Mẫn phủ nhận là dự kiến bên trong kết quả, ở trong phòng người nghe tới, cũng cảm thấy Lý Mẫn câu này trực tiếp không phải có chút miễn cưỡng. có lẽ lệ vương phi là không biết tình hoàng hậu nương nương cắm thượng một câu trung quy trung cũ lý mẫn đối điểm này nhưng tuyệt đối không thừa nhận nói hồi bẩm thái hậu nương nương thần thiếp làm từ thị dược đường chủ tử nếu dược đường có việc nhi thần thiếp không biết thần thiếp sao làm cái này chủ tử thần thiếp sẽ không cho phép bất luận cái gì phía dưới người gạt thần thiếp làm việc huống hồ thần thiếp có lý do tin tưởng cái này phương thuốc không phải xuất từ từ thị dược đường thứ nhất dược đường không có làm đường đại phu Chỉ có bổn phi một người ở dược đường khai căn tử. Bổn phi khai phương thuốc, cũng không ngoại chuyện, hơn nữa, là nhằm vào cá nhân khai phương thuốc, người khác không thể dùng. Thân thiếp không có cho Thái Hậu nương nương khai quá phương thuốc, điểm này Thái Hậu nương nương bản nhân nhất rõ ràng bất quá Là, lệ vương phi là không có cấp ai ra xem qua bệnh. Thái Hậu đương nhiên đối điểm này cũng không thể phủ nhận. Một khi đã như vậy, từ thị dược đường cũng không có tổ chuyển phương thuốc cho sẵn, đâu ra danh phương làm dự thiện. cũng có thể bị người bắt được tay tới tiến hiến cho thái hậu bổn phi không thể không đối tĩnh phi nương nương trong tay phương thuốc lai lịch có điều nghi ngờ tĩnh phi nghe được lý mẫn lời này ngược lại cười nói thái hậu nương nương lệ vương phi lời nói có điều lệch lạc lệ vương phi tiếp nhận từ thị dược đường bất quá là trước đoạn nhật tử sự phía trước từ thị dược đường hay không truyền lưu có phương thuốc cho sẵn lệ vương phi như thế nào biết được bổn phi như thế nào liền không hiểu được làm từ thị dược đường chủ tử Tiếp nhận từ thị dược đường có thể không hiểu được. Tĩnh phi nương nương nếu một mực chắc chắn này trường phương thuốc đến từ từ thị dược đường, có không thỉnh tĩnh phi nương nương giải thích này trường phương thuốc là ai giao cho tĩnh phi nương nương, như thế nào chứng thực là xuất từ từ thị dược đường phương thuốc. Nếu bổn phi làm từ thị dược đường chủ tử đều nhận định không có khả năng sự. Trong phòng người nghe các nàng hai người miệng lưỡi giao phòng, ngươi nói ngươi có lý, ta nói ta có lý, không khỏi đều có chút hai mặt nhìn nhau. Thái hậu hỏi tĩnh Ngươi từ đâu nhân thủ bắt được từ thị dược đường phương thuốc? Thượng thư phủ chủ mẫu, Lý Phu Nhân. Tinh Phi nói, Lý Phu Nhân tự xưng, cái này phương thuốc, là từ thị sinh thời để lại cho thượng thư phủ. Lệ Vương Phi không biết tình, cũng không thể nào nói nổi. Kỳ thật, đây là Lệ Vương Phi mẹ ruột lưu lại phương thuốc. Lý Phu Nhân nói, Lệ Vương Phi kỳ thật là cảm kích. Rốt cuộc, Lệ Vương Phi y lì thuật, mọi người đều biết, nếu không phải từ thị sở giáo, lại từ đâu mà đến. Nay một quân. Đem tới rồi vưu thị đều cười lạnh, lúc này xem Lý Mẫn như thế nào tự bảo chữa. Số song nghi ngờ ánh mắt, tất cả đều bắn tới Lý Mẫn trên đầu. Nếu là tinh phi nói chính là thật sự, tương đương với Lý Mẫn là cố ý gạt tổ truyền bí phương, không tiến hiến cho Hoàng Thất, không tiến hiến cho Thái Hậu. Thái Hậu sắc mặt quả nhiên không quá đẹp. Vòng thứ nhất nguy cơ tới rồi Lý Mẫn trên đầu. Lý Mẫn lại là bỗng nhiên đạm nhiên cười, buồn phi thật không biết chuyện này. Bởi vì, buồn phi mẫu thân... sách thật không có lưu lại quá như vậy một quyển sách cấp bột phi nếu lý phu nhân nói có không bằng làm lý phu nhân đem kia quyển sách lấy ra tới cho thái hậu nương nương xem qua lấy ra tới sao vậy lấy ra tới có cái gì sợ quá vừa vặn lấy ra thiết chứng cứ làm nguyên lý mẫn không cho dung thân rõ ràng là cất giấu chính mình mẫu thân bảo vật không nói tĩnh phi xin chỉ thị thái hậu về sau thái hậu đánh nhịp vương thị sớm tại cửa cung chờ vừa nghe nói trong cung triệu hoán tin tức vội vội vàng vàng vào phúc lộc cung Hoàng thượng, Thái hậu, Vương thị quý xuống, từ trong lòng ngực lấy ra tử thị bí tịch, đôi tay phủng nộp lên. Trong phòng một đám người trầm mặt, Vưu thị nhìn trầm trầm nhi tử, Chu lệ không chút sức mẻ. Vưu thị hận không thể đá hạ nhi tử ghế chân nhi. Nhi tử nếu đều bất động, Vưu thị đứng lên, muốn trước vì con dâu thỉnh tội, tiến lên, đối Thái hậu cúi đầu, Thái hậu nương nương, đều do thần thiếp. Nào biết, Thái hậu cũng không ngẩng đầu lên, là một lòng một dạ tất cả tại Vưu thị dâng lên tới này buồn bí tịch thượng. Không chờ vưu thị đem câu đầu tiên nói cho hết lời, kinh dị mà hô thanh, đây là cái gì thư? Như thế nào ai ra một chữ đều nhìn không tới? Nhìn không tới? Thái hậu đôi mắt không có hạt đi. Cái này, là liền hoàng đế đều nóng nảy. Vạn lịch ra vội vội vàng vàng lấy quá thái hậu trong tay thư, lật vài tờ, thấy giấy trên mặt tất cả đều là chỗ trống, một chữ đều không có. Hoàng đế mặt nháy mắt đen, đem thư thẳng ném tới rồi vương thị trên đỉnh đầu, trách mắng, thật to gan. Lừa gạt đến thái hậu cùng chấm trên đầu, có phải hay không? Vương Thị đầu bị vạn lịch ra sách này một tạp, bảy vượng tam tố, hảo một thời gian mới thấy rõ ràng đôi mắt quỳ dạp trên mặt đất, thấy rơi trên mặt đất rộng mở kia quyển sách bên trong giấy tất cả đều là chỗ trống giấy. Vương Thị thời khắc đó chỉ kém trái tim không có đình chỉ. Này, tinh phi kinh ngạc thanh âm giống như thét chói thai, không dám tin tưởng ánh mắt thẳng trừng mắt Vương Thị, Vương Thị cư nhiên làm loại này ô long. Vương Thị khái đầu nói, thân thiếp biết tội. thần thiếp đây là đem thư lấy sai rồi nói chạy nhanh làm người hồi thượng thư phủ một lần nữa tìm thư trong phòng người đợi nửa canh giờ thượng thư phủ nghe nói phiên biến thiên đều không có tìm được kia bổn từ thị bí tịch vương thị khi đó đầu đột nhiên linh quang trận lóe khoe miệng một mặt tàn nhẫn hương lý mẫn đối với thái hậu nói hồi bẩm thái hậu nương nương là thần thiếp nhất thời đã quên thần thiếp đem thư giao cho nhị cô nương sách này vốn dĩ chính là nhị cô nương mẫu thân lưu lại thần thiếp tự nhiên đến đem sách này trả lại cấp nhị cô nương lời này hợp tình hợp lý thái hậu trong ánh mắt đều có vài phần không kiên nhẫn tuy rằng không biết vương thị làm cái gì nhưng là lý mẫn có lẽ thật sự che lại cái này bà bối cái này làm cho thái hậu trong lòng thực không thoải mái lệ vương phi ngươi đảo cấp ai ra một câu lời nói thật thái hậu thoạt nhìn muốn tức giận có chút nhân tâm không cấm một nhạc lý mẫn nhẹ nhàng không người chào nói hồi bẩm thái hậu thần thiếp mẫu thân thật không có lưu lại thư tịch cấp thần thiếp Bất quá, thần thiếp y liệt thuật, xác thật truyền tự mẫu thân, không bằng, làm thần thiếp nhìn xem, các nàng nói cái gọi là thần thiếp mẫu thân lưu lại đồ vật, thứ này là thật là giả, thần thiếp có lẽ có thể cho thái hậu nương nương một đáp án. Ai ra như thế nào tín nhiệm ngươi không phải ăn nói bừa bãi? Rõ ràng là thật sự, bị ngươi nói thành là giả. Thái hậu trong đầu cũng không hồ đồ. Lý mẫn nghiêm mặt nói, hay là, thần thiếp dám vì bảo mệnh, đem giả thuyết trở thành sự thật, làm thái hậu nương nương lầm uống thuốc phương. Nguy hại thái hậu nương nương thân thể an khang. Thái hậu ngẩn ra, trong lòng rất rõ ràng, Lý Mẫn là chưa bao giờ làm nguy hại người bệnh khỏe mạnh sự tình. Như vậy đi, cứ nghe, không ngừng lỗ đại nhân, Dung phi nương nương mời đến, Ma Sinh Đường đại phu cũng ở cửa cung chờ, không bằng, thỉnh này đó đại phu đều ở chỗ này nghe buồn phi biện cái này phương thuốc thật giả. Nhiều như vậy đại phu, chẳng lẽ còn không thể phân biệt buồn phi nói chính là nói dối hoặc là chân ôn. Buồn phi cùng này đó đại phu cũng không ích lợi quan hệ. Thái hậu hoàng thượng đều có thể nắm rõ. Thái hậu tính tăng nhẫn, chầm may, như là cô ý sắt một chút này trong phòng mọi người nhuệ khí, nói, chuyến ai ra ý chỉ, triệu ma sinh đường, vĩnh chi đường, phổ tế cục đại phu cùng nhau vào cung. Xem ra là quần hùng muốn bao vây tiếu trừ nàng lý mẫn một người. Vưu thị là xem không rõ, vì cái gì con dâu thoạt nhìn ngược lại trên mặt càng vì nhẹ nhàng. Lý mẫn đối thái hậu không lưng, cảm tạ thái hậu quyết định này. Là càng tốt, như vậy. Người đến đại phu đều là kẻ thứ ba, càng có thể chứng minh kết quả công chính tính, đến lúc đó, kết quả ra tới, không ai có thể nghi ngờ trọng tài. Một một hai là người thắng. Vào cung đại phu nhóm, từ phổ tế cục, ma sinh đường, vĩnh chi đường, các thỉnh ba vị, ngồi chung một chiếc xe ngựa vào cung. Trên đường, này đó đại phu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Truyền đạt Thái Hậu ý chỉ công công, không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích, chỉ là làm cho bọn họ vào cung dựa theo đại phu bản chức làm tốt chính mình sự đủ rồi. Chín vị đại phu, kinh hồn tăng đảm, cơ bản đều là lần đầu tiên may mắn tiến vào đến trong Hoàng Cung vì Hoàng thất phục vụ người, một đám cho nhau lẫn nhau ánh mắt, rất có ở ngay lúc này, không cần lại để ý hay không là đồng hành đối thủ cạnh tranh, muốn chết chung ôm đoàn chết ý niệm. Mọi người lúc này đều ở một cái trên thuyền, nỗ lực nghĩ như thế nào một khối sống sót quan trọng nhất. Kể từ đó, vương thị đám người nghĩ, có lẽ vinh chi đường người sẽ giúp chính mình ý niệm, hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Bởi vì... Vương thị căn bản không thấy được này đó đại phu. Nay đàn đại phu bị mang đến khi, trong phòng không liên quan người, toàn bộ bị rút khỏi đi. Giống vương thị, bởi vì thái hậu đều biết vương thị cùng Vĩnh Chi Đường là có một tầng quan hệ, cho nên, làm người trực tiếp đem vương thị mang theo đi ra ngoài. Lý do rất đơn giản, vương thị không phải đại phu, ở chỗ này nghe cũng là nghe không hiểu. Đối này, có người rất có ý kiến. Tinh phi góp lời, thái hậu nương nương, phía trước có nghe đồn. nói lý phu nhân để sướng nhân sâm cùng ngũ linh chi có thể cùng dùng đối này không ít dân gian nổi danh đại phu đều duy trì lý phu nhân sướng nghị lý phu nhân cũng không phải đối ý lý thuật rốt đặc cắn mai thái hậu hiện tại vưu thêm cẩn thận hỏi lỗ trọng dương lỗ đại nhân như thế nào đối đãi chuyện này muốn lỗ trọng dương nói lỗ trọng dương đã sớm ở thái y địa viện cùng người phân tích qua cái này vương thị thuần túy bị mù miêu đụng phải chết chuột sơ soạn tiểu hồ cha lỗ trọng dương giống như tưởng cấp lý mẫn bán một cái nhân tình nói Hồi bẩm thái hậu, lao thần đần độn, đối với nhân sâm ngũ linh chi cùng dùng một chuyện bởi vì chưa bao giờ dùng quá, cũng không biết là tốt là xấu, có lẽ, lệ vương phi có thể biết được một vài. Giống lý phu nhân ngao nhân sâm ngũ linh chi cành, nghe nói là cho lệ vương cùng lệ vương phi hưởng dụng. Cáo giả kỳ thật mặt sau câu nói kia có thể tỉnh lược rất không nói. Rõ ràng này chỉ cáo giả muốn nhìn cho hay. Quả nhiên, vương thị bắt được cơ hội này, ở thái hậu cùng hoàng đế trước mặt mặt nổi lên nước mắt. Khóc lóc kể lệ chính mình hảo tâm không có hảo báo, thần thiếp rõ ràng, chỉ là bởi vì nữ nhi con rể hồi môn, mừng rỡ như điên, tưởng cấp nữ nhi con rể làm một đạo phong phú thức ăn, nào biết đâu rằng. Vưu thị cắn hạ môi, chính mình nhi tử không phải học ý gì, nhi tử sẽ khẩu ra những lời này, khẳng định là ai ở phía sau giáo vừa xem hiểu ngay. Cái này con dâu, cả ngày ở chính mình nhi tử sau lưng bày mưu tính kế, không có giống nhau sự tình tốt. Bà bà ở cách vách như là bực mình mà dùng trà. lệ vương phi thái hậu đánh gãy vương thị khóc sức mướt nếp nhăn mày rõ ràng đối những việc này đã có chút không kiên nhẫn có lẽ thái hậu trong lòng ở cân nhắc như thế nào ai ra biến thành lý ra việc nhà phán quan không có việc gì bị bắt quản khởi thượng thư phủ việc nhà ngươi nói phiền không bỏ vương thị là thất vụ lập tức thu hồi miệng cùng thanh âm nhìn về phía lý mẫn kia liếc mắt một cái xem cái này kế nữa như thế nào bẻ lý mẫn theo tiếng đứng lên nói thần thiếp hồi bẩm thái hậu nương nương trung y lìa luật chứng không phải hạt trị Đối chứng chữa bệnh, đối chứng hạ dược, nhân sâm ngũ linh chi cùng dùng, đối nào đó chứng bệnh có lẽ là thuốc hay, nhưng là, đối nào đó người bệnh mà nói, là độc dược. Giống khoang dạ dày đau đớn, khí trệ huyết tứ người bệnh, nhân sâm ngũ linh chi là có thể dùng để phá khí lưu thông máu, có lẽ có thể tạo được kỳ hiệu. Nhưng là, đối với vương gia mà nói, vương gia cũng không có khí trệ huyết tứ chi chứng, lý phu nhân cũng không có hỏi vương gia có gì bệnh chứng, tùy tiện cấp vương gia xứng như vậy hai vị dược nhập canh. chẳng phải có lẫn lộn đầu đuôi hiềm nghi thân thiếp thân thiếp vương thị nhìn chu lệ há mồm nói không nên lời lời nói nàng cho rằng chu lệ bị thương bất quá là tin vỉa hè chu lệ thương ở đâu đến tột cùng có hay không bị thương liền hoàng đế cũng không biết nàng vương thị nói như thế nào chính mình biết nếu hiện tại xem chu lệ sắc mặt đó là khí huyết thông suốt nhìn không ra dị thường lý mẫn khỏe miệng hơi hơi một câu tiếp tục nói đến nôi lý phu nhân nói này canh là nấu cấp nữ nhi uống càng là không ổn Lỗ đại nhân cũng nên biết, Ngũ Linh chi là hạ huyết dược. Thân thiếp gả vào Vương phủ khi, thân thể đã là rất tốt, khí huyết thông suốt, không cần thỉnh đại phu chẩn trị. Tại đây dưới tình huống cùng Vương gia thành hôn, nói không chừng trong cơ thể đã có hộ quốc công hài tử, nếu lầm ăn vào huyết dược vật, hậu quả có thể nghĩ. Nữ nhi sao dám tùy ý dùng mẫu thân ngao chế cảnh, mẫu thân không hiểu y thuật đương nhiên có thể vì chính mình giải vây, nữ nhi là ở trong hoàng cung mặt đều cấp 16 gia xem qua bệnh người. Mong rằng Lý phu nhân thông cảm. nữ nhi làm không ra loại này phối hợp mâu thân ngu xuẩn hành vi đề cập cố ý mưu hại hộ quốc công hải tử sự vương thị đương trường mặt như màu đất y đổ sở trường che giấu mặt vưu thị là trợn cả kinh ban đầu nghĩ cùng vưu thị kết thành đồng minh không nghĩ tới nàng không ngừng muốn hại chu lệ hơn nữa muốn hại đến hộ quốc công hậu thế vương thị đối mặt vưu thị càng là khó lòng giải bày há môn khen đều là thần thiếp lỗ mãng, thần thiếp phía trước thỉnh giáo những cái đó đại phu đều nói này hai cái dược các có kỳ hiệu nhưng là Thần thiếp rốt cuộc không phải đại phu, không hiểu y lĩa thuật. Lời vừa nói ra, hoặc là Vương Thị là hiểu được y lý thuật có điều như đồ, hoặc là Vương Thị thật là hạt trị, hiện tại, Vương Thị thừa nhận chính mình bị mù trị. Phía trước, vì Vương Thị góp lời Tĩnh Phi, cảm giác hai bàn tay bạch bạch, chính mình quất đánh ở chính mình trên mặt. Tĩnh Phi nhắm mắt lại, một khang phẫn nộ không địa phương phát tiết. Xem ra, nàng này không phải tin sai người, là tin một đầu ngu xuẩn. Vương Thị giao cho nàng kia trương từ thị phương thuốc. Tĩnh Phi hiện tại nghĩ vậy trương phương thuốc tay run trong lòng run, trong mắt ngầm xoay chuyển. Sự tình đã vừa xem hiểu ngay, hiện tại, liền Thái Hậu đều thập phần nghi ngờ nổi lên tĩnh Phi cùng Vương Thị dâng lên tới này trương trưởng thọ phương. Thái Hậu nói thanh nhiều vài phần nghiêm khắc, đối Vương Thị nói, làm lý phu nhân đến hành lang chờ mệnh. Vương Thị hai cái đuổi một trận run, có chút đứng không vững, đi theo cung nữ đi ra ngoài khi, quay đầu lại, xem kia liếc mắt một cái lý mận trên mặt định liệu trước. Trong đầu lại tưởng chính mình kia buồn bí tịch biến thành chỗ chống buồn, nơi này, hay là có cái gì huyền cơ. Không đúng, quyển sách này đều cũng không rời đi trên người nàng, không có người có thể đối này xuống tay. Như thế nào sẽ biến thành chỗ chống thư? chín vị dân gian đại phu theo thứ tự một chuỗi nhi vào phòng, quy xuống, bái kiến hoàng đế Thái Hậu về sau, chỉnh tề xếp thành một đội nhi, đứng ở Lý Mận đối diện. Thái Hậu mệnh lệnh, đem trường thọ phương cho bọn hắn chín vị đại phu xem. Đại phu nhóm bắt được trường thọ phương. nhìn lại xem không biết nơi này đồ vật cùng gọi bọn hắn lại đây có gì quan hệ hơn nữa chín người kỳ thật cũng không biết đứng ở chính mình đối diện nữ tử là ai lý mẫn là ở ý y hề dược giới thanh danh vang dội tới rồi cơ hồ không người không hiểu nông nỗi nhưng là lý mẫn thân là vương phi đang ở hộ quốc công phủ bên trong không xuất đầu lộ diện không có vài người gặp qua lý mẫn Này đó đại phu bởi vậy cũng không biết đối diện chẳng người đúng là kia tiếng tăm lừng lây lý đại phu Thái hậu không biết là cố ý vô tình, cũng chỉ tự chưa để lý mẫn thân phận, chỉ đối bọn họ vài người nói, các ngươi vài vị, nhìn cái này phương thuốc, có hay không cảm thấy cái này phương thuốc dược có gì không ổn. Mỗi vị đại phu bị này chín người đẩy vì đại biểu, tiến lên trả lời, thảo dân hồi bẩm thái hậu nương nương, cái này phương thuốc, thảo dân đám người mắt vụ về, là nhìn không ra trong đó vị nào dược là độc dược. Điểm này, cùng lỗ trọng dương nói phù hợp, chính là, không thể đại biểu cái này phương thuốc không có vấn đề. bởi vì thái hậu vừa rồi nghe nói lý đại phu nói nhân sâm ngũ linh chi có thể hay không dùng nói cho rằng lý đại phu nói rất có đạo lý này đó dược có lẽ đơn cái dùng không có vấn đề pha thuốc dùng khó bảo toàn thật sự đối nàng thái hậu hữu dụng nhận được thái hậu ánh mắt lý mẫn nhìn nhìn trong tay bắt được phương thuốc đầu tiên là than một tiếng trường khí nay thanh trường khí làm tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở trên người nàng hoàng hậu nghỉ tạm hạ chậm gì gì uống trà hoàng đế tựa hồ hơi hơi mở chợp mắt đôi mắt Hôm nay nếu nói đều từ thái hậu chủ trương, vạn lịch ra lựa chọn ở bên trừ phi tất yếu dưới tình huống, nếu không tuyệt không khai thành lập trường. Vưu thị hiện tại là, không dám tùy ý biểu lộ chính mình cảm xúc, mắt thấy phía trước chính mình sai rồi rất nhiều lần. Chu lệ khen nâng khởi mắt, như là sắc bén mà đảo qua chính mình mẫu thân mặt. Phương chi cùng dược, tựa hợp mà thật ly cũng. Lý Mẫn nói, lời này ý gì? Thái hậu hỏi. Hồi bẩm thái hậu nương nương, dược, đến thiên địa chi khí, cho nên... có thể biến dị khí huyết, lấy trừ bệnh tật, đây là dược công hiệu. Nhưng là, dược rốt cuộc không phải người, nó tiến vào nhân thể nội khi, như thế nào làm người không chế nó, làm nó vì này chữa bệnh đâu. Cho nên, mới có đơn thuốc xuất hiện. Phương mục đích, đang ở tại đây, làm sở hữu dược, biến thành đối nhân thể hữu dụng chữa bệnh đồ vật, đem bất lợi với nhân thể đồ vật hóa giải. Nếu một cái phương, nó không đạt được cho người ta chữa bệnh mục đích, đó chính là độc dược độc phương, hại người đồ vật. Lý Đại Phu lời nói thông tục dễ hiểu, làm Thái hậu liên tiếp gật đầu, lại nhìn về phía kia chín vị đại phu cùng với Lỗ Trọng Dương đang nghe thấy Lý Mẫn toát ra câu đầu tiên lời nói thời điểm đã đều nghe trợn tròn mắt. Như vậy Minh sát phân giải dược cùng Phương Chi gian khác nhau lý luận, bọn họ nghe đều không có nghe qua, không trách bọn họ. Như vậy lý luận kỳ thật xuất từ lời thanh. Dựa theo Lý Mẫn suy đoán, Đại Minh Vương triều y học trình độ chưa đạt tới lời thanh. Cái này phương thuốc Lý Mẫn sáng lên có Vương Thị mục tích. Hẳn là vương thị thân thủ viết ra tới kia trường phương thuốc, nói, dược vật tạo thành, ông nói gà bà nói vị. Các vị đại phu, cùng với lô đại nhân, hẳn là đều có điều ngờ vực. Luận phương thuốc tạo thành, vẫn luôn có một quân nhị thần, tam tá năm sử nói đến. Nay trương phương thuốc chủ dược, không phân cao thấp quân dược, ít nhất có ba cái. Trong chốc lát lấy nhân sâm là chủ bổ khí, trong chốc lát lấy cầm máu dược là chủ tam thất, lại lấy tiêu đàm là chủ dùng thiên nam tinh. Dù sao xem người không hiểu ra sao. không biết cái này phương đến tụt cùng là chị gì đó chị tạp bệnh sao nếu là chị tạp bệnh như thế nào kêu trường thọ phương tóm lại ngôn chi đây là một chương lung tung rối loạn phương thuốc mà cố tình có người đem nó trở thành kéo dài tuổi thọ chiến thắng pháp bảo tiến hiến cho thái hậu như thế suy đoán về sau rõ ràng đem này trương phương lộng đi lên tiến hiến cho hoàng thất người có lừa gạt hoàng đế thái hậu ý tứ bởi vì kết luận hoàng đế thái hậu không hiểu y nghệ thuật thái hậu trên mặt xẹt qua một tia phẫn nộ phía dưới người đều xem ở trong mắt thái hậu xem như trầm ổn tuy rằng lý mẫn lời nói nghe tới đều có đạo lý nàng vẫn là tưởng hỏi trước hỏi chín vị đại phu ý tưởng kia chín vị đại phu tuy rằng không biết lý mẫn lai lịch nhưng là chỉ cần xem thái hậu đối lý mẫn nói hết sức chăm chú lắng nghe thái độ đều biết lý mẫn ở thái hậu trong lòng vị trí hướng hồ lý mẫn nói này đó đạo lý rõ ràng thật nhiều đồ vật đều là bọn họ tự giác tài trí sơ thiển, nghe đều không có nghe qua tám phần tưởng tiến lên biện luận đều sẽ bại hạ chợt tới Không có ngoài ý muốn, đại biểu tiến lên trả lời Thái Hậu, nói, vị cô nương này lời nói, đều là đạo lý. Thảo dân trở, đều tưởng như thế. Không có gì nghị, Thái Hậu lại hỏi một câu. Không có. lỗ Trọng Dương trong cổ họng muốn ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh che lại. Cáo giả là cáo giả, sớm biết rằng kết quả sẽ là cái dạng này. quỳ trên mặt đất tĩnh phi cũng là thực mau nghị kỹ rồi đối sách, đối Thái Hậu nói, thần thiếp không biết nguyên lai lý phu nhân là như thế tâm tàn nhẫn ác độc người. cứ nhiên lửa thần thiếp cho thái hậu nương nương dâng lên trường thọ phương ý đổ lấy hàng kém thay hàng tốt thật giả lẫn lộn quả thật tội ác tài trời thỉnh thái hậu nương nương xử phạt xử phạt hay? lý phu nhân bái vương thị hoàn toàn tao đương. bởi vì tĩnh phi đã đem nàng đương khí tử chuẩn bị làm rớt lý mẫn hừ lạnh một tiếng cái này tĩnh phi nương nương nhưng thật ra ý kiến hay chạy nhanh đem vương thị đương người chịu tội thay đẩy ra đi chính mình có thể phủi sạch một thân trách nhiệm nhưng là thái hậu có như vậy ngốc sao ngươi nói là lý phu nhân lừa ngươi đúng vậy thân thiếp quả thật vô tội bị lý phu nhân vô tội liên lụy một khi đã như vậy phía trước ngươi vì sao không tìm lệ vương phi phán định này phương là thật là giả thái hậu thanh âm nói năng có khí phách làm tĩnh phi toàn thân đều đánh lên một thân dùng mình thân thiếp thân thiếp sơ sót thân thiếp lô mãng thần thiếp thần thiếp biết sai rồi tĩnh phi trên đỉnh đầu kia chi phượng thoa lung lay sắp đổ thái hậu nương nương Trương Công Công đột nhiên đi vào tới nói, tam hoàng tử cầu kiến. Chu Ly tới chính vừa lúc. Lý nên là bởi vì trong phòng không có lúc nào là tin tức truyền tới ngoài phòng. Nói vậy hiện tại ngoài phòng nước sôi lửa bỏng trường hợp, không thể so phòng trong nào đó ít người nhiều ít. Nhưng là, Chu Ly chỉ là bởi vì nghe nói Tĩnh phi phải bị phạt vọt vào tới cầu tình, kia khẳng định là vô dụng. Thái hậu phẫn nộ lên đỉnh đầu thượng toát ra đoàn ổ yên hôi hổi, nhất thời ấn không được phẫn nộ. Muốn nói Thái hậu vì sao sinh khí, nói thật. Đảo không phải bởi vì tính phi phối hợp vương thị ý đồ lừa lừa nàng như vậy một sự kiện mà thôi, hôm nay cả ngày Thái Hậu tâm tình đều không tốt lắm, còn không phải là bởi vì, kỳ thật cái này thi đấu Thái Hậu một chút đều không nghĩ làm. Thái Hậu không nghĩ là nguyên nhân rất đơn giản, Thái Hậu sớm nhìn ra Hoàng đế tưởng phân quyền lục cung ý tứ, đây là cố ý hư cấu nàng Thái Hậu quyền lợi, Thái Hậu như thế nào có thể cao hứng lên. Như vậy rau giang ngựa, ăn đều có thể cho Thái Hậu chính mình trong lòng nột ngạt. Bởi vậy... chẳng sợ thường tần sáng tạo khác người lộng nói hải sâm canh thái hậu cũng bất quá nói một câu lưu dụng một ngụm đều không có tâm tư đi nếm cố tình này đó phi tần liều chết tưởng tranh cái này quý phi vị liền lừa gạt quỷ kế đều dùng ra tới vừa lúc chúng thái hậu muốn mượn cơ phát tiết ý niệm bang thái hậu chụp cái bàn lạnh lùng cười làm tam hoàng tử vào đi Tinh phi run tưởng sự ánh mắt cho người ta truyền lời làm nhi tử không cần vào được chu ly từ cửa quy quy củ củ đi đến Phất khởi hoàng tử quý bảo, quỳ gối Thái Hậu trước mặt, tôn thần khấu kiến Thái Hậu. Nói đi, có nói cái gì tưởng cùng ai ra nói? Thái Hậu lạnh lệnh mà nói. Lúc này một chút thương tiếc trước mắt đôi mẹ con này tình thâm ý tứ đều không có. Muốn nói nói, đến nói cái này Chu Ly không thức thời, một hai phải vọt tới cái này họng súng thượng. Chu Ly nói, tôn thần có chứng cứ tưởng hiện ra cấp hoàng tổ mẫu, lấy chứng minh việc này chủ mưu vì Lý Phu Nhân. Tĩnh phi nương nương bất quá là bởi vì bị Lý Phu Nhân lầm đạo. đối việc này không biết gì, chứng cứ, đúng vậy. Lúc ấy Lý Phu nhân vào cung cầu kiến Tĩnh phi nương nương khi tôn thần đưa Tiễn thái tử cũng không ở hiện trường, nhưng là 12 đệ ở cách vách vừa vặn nghe nói Lý Phu nhân đối Tĩnh phi lời nói, Thái hậu hai tròng mắt hơi hơi mị lên, thẳng đánh vào Tam hoàng tử trên mặt, lời này ý gì? Ngươi là tưởng nói, ngươi cùng thập nhị hoàng tử đã sớm biết chuyện này nhi, Cho nên giấu giếm không báo, là đồng lư. Tĩnh phi hoảng sợ, dập đầu tiến lên. muốn vì chính mình nhi tử thoát tội mới ra thanh thái hậu nương nương chu ly bỗng nhiên vươn một bàn tay đem nàng kéo xuống dưới đồng thời lắc lắc đầu tĩnh phi sửng sốt thái hậu cặp kia sắc nhọn như đao ánh mắt đánh vào chu ly trên mặt ở cái này sống chết trước mắt thượng liền một bên nhìn người đều có thể nặn ra đem hãn nếu là cảm kích còn mặc kệ vì này tương đương như hại thân tổ mẫu lý mẫn mị hạ mắt đối cái này tam ra thật đúng là chính là không thể thiếu cảnh giác chỉ sợ liền tĩnh phi cũng không biết 12 gia là bị tam gia cố ý lưu tại hiện trường. Bởi vì 12 gia tuổi nhỏ. Chu Ly nói, 12 đệ là cái gì tính tình, hoàng tổ mẫu không phải không biết. Hoàng tổ mẫu có thể triệu 12 đệ hỏi chuyện. Thái hậu trinh trinh, trên mặt lược trầm hạ trầm tư. 12 gia bị trương công công lánh tiến vào. Chiều thái hậu quy xuống lúc sau Chu Hữu nâng lên trên mặt lộ ra một mặt tính trẻ con, làm thái hậu nhìn, đều không cấm động dung. Chu Hữu đứa nhỏ này, trong hoàng cung người đều rõ ràng. là cái chính trực, sẽ không nói dối hải tử. Chu Hưu nói, ngày ấy, tôn thần ở tĩnh phi nương nương trong cung, vừa vặn nghe thấy Lý Phu Nhân đối tĩnh phi nương nương nói chuyện. Tĩnh phi nương nương lại nhiều lần, đối cái này phương thuốc lai lịch đưa ra nghi ngờ. Là Lý Phu Nhân luôn mãi cam đoan, nói là, không ngừng làm kinh sư nổi danh đại phu đều tự mình nghiệm chứng qua, cái này một giảm vương không có độc dược. Hơn nữa, lần nữa bảo đảm là đến từ từ Thị lưu lại phương thuốc. Tĩnh phi nương nương tưởng đệ nhất. Không phải cái này phương thuốc có phải hay không xuất từ từ thị, mà là xác định phương thuốc có hay không độc. Vì thế, lần nữa cường điệu, hơn nữa làm đại phu lại vào cung xem qua. Chính là, Tĩnh phi ngay từ đầu cấp ai ra lời nói, nói là bởi vì xuất từ từ thị tay, cho nên không có khả năng có độc, lời này lại sao giảng. Nay có thể là bởi vì, lệ vương phi thanh danh bên ngoài, những cái đó đã tới mục đích đại phu, vừa nghe nói là từ thị dùng, vì thế cùng tính phi nương nương nói qua cùng loại nói. Tĩnh phi nương nương bất quá là đem đại phu nhóm lời nói, dập khuôn cho Thái hậu nương nương nghe. Tĩnh phi nương nương chính mình không phải đại phu, sao dám chính mình tự chủ trương nói đại phu lời nói. Thái hậu lúc này bắn về phía Chu hữu ánh mắt mang theo ti mũi nhọn, những lời này đều là chính ngươi tưởng. Chu hữu nâng đầu không có thấp hèn đi, Thái hậu nương nương chẳng lẽ là hoài nghi tôn thần nghe xong ai nói. Không, tôn thần không phải là người như vậy, hoàng tổ mẫu biết đến, tôn thần sẽ không vì bất luận kẻ nào nói dối. Đối mặt chu hữu như vậy một đôi thanh triệt thấy đáy đôi mắt, Thái hậu thật đúng là không thể bất động dung. Nói như vậy, thập nhị hoàng tử ý tứ là, tinh phi nương nương đối việc này đã hết chính mình nhỏ bé chi lực, điểm này tôn thần có thể làm chứng. Đến nỗi tinh phi nương nương vì sao phía trước không hướng lệ vương phi chứng thực, chỉ sợ băn khoăn vẫn là ở, nếu lệ vương phi thực sự có như thế bí tịch, hay không nguyện ý hiện ra cho Thái hậu duyên cớ. Hiện giờ, nếu lệ vương phi đều thể thốt phủ nhận, hết thể chân tướng đại bạch. việc này là ai chủ mưu là ai một tay kế hoạch giành mạch tinh phi mượn cơ hội này cướp dập đầu tạ tội thần thiếp biết sai rồi thần thiếp hồ đồ lầm thượng lý phu nhân này tặc thuyền thần thiếp nghĩ lấy lòng thái hậu nương nương kết quả không biết lý phu nhân chính mình vô mới không nói còn muốn ra loại này lừa gạt quỷ kế thần thiếp là nhất thời tin vào bên ngoài đều nói lý phu nhân hiểu ý kỹ thuật tung tin vịt mới chúng lý phu nhân bấy dập trong phòng tin tức sớm truyền ra tới rồi ngoài phòng ngoài phòng người Thấy 12 ra đều vào nhà đi. Các hoàng tử, có muộn thanh uống rượu, có khỏe miệng ngẩm cười như không cười, không rõ này ý. Chu kỳ lượng khai trong tay hương phi cây quạt, phẩy phẩy, cười lạnh một tiếng, tam ca là hảo bản lĩnh, là sớm để phòng chính mình mẹ vợ đi. Khó trách Chu Ly hôm nay ở trong bữa tiệc đều yên lặng không hề răng, đối chính mình mẫu phi làm bất luận cái gì chuyện này, đều không nói lời nào. Đối Lý hoa ánh mắt, cũng là lạnh lùng. Xem ra là sớm đoán được thượng thư phủ người phải cho chính mình mẫu thân thêm phiền toái Nhưng là, tinh phi không giống thường tần. Thường tần là cái thực nghe nhi tử lời nói người. Tĩnh phi là chưa bao giờ nghe nhi tử lời nói người, cùng Hưu thị giống nhau cường thế. Chu Ly góp lời, tinh phi khẳng định không nghe. Chu Ly dứt khoát cũng liền nói cái gì đều sẽ không đối tính phi nói. Cái gì đều không nói, nhưng là, chu Ly không phải cái gì đều không làm. Cái này tam gia. Rất rõ ràng chính mình mẫu thân nếu xảy ra chuyện, bước tiếp theo nhất định là quan hệ đến chính hắn liên lụy bị phạt, nào có không để phòng không ra tay đạo lý. Hảo, hiện tại đã xảy ra chuyện. tham gia thái độ minh xác làm chính mình mẹ vợ hy sinh. Nghĩ đến này kết quả, chúng hoàng tử ở trong lòng đầu phe phẩy đầu, liền thái tử đều hơi hơi đánh cái dùng mình. Tuy rằng chuyện này ngay từ đầu là vương thị chính mình quay phá, gây ra, nhưng là, ở thời điểm thượng, có thể đem nước bẩn hướng chính mình mẹ vợ trên người bắt con rể. Thiên hạ thật tìm không ra một cái khác. Mọi người chỉ có thể nhận định, Chu Ly đối Vương Thị thực không thích. Đối mẹ vợ không thích nói, nếu là ái phòng cấp điểu, ái mẹ vợ nữ nhi, đối mẹ vợ cũng nên chừa chút đường sống. Chu Ly một chút đều không cho Vương Thị đường sống, chẳng phải là, thuyết minh Chu Ly trong lòng không yêu Lý Hoánh. Lý Hoa ngồi ở tứ phía màn trướng vây quanh lên ghế dựa, không có phong, lại là liên tiếp mà đánh lên run run. Nghĩ đã nhiều ngày, muội muội Lý Hoánh thái độ khi thì chuyển biến. Làm nàng cùng mẫu thân nhìn đều cảm thấy quái, nguyên lai, là cái này duyên cớ. Tam gia tâm, đã rời đi nàng muội muội. Đây mới là chân chính quắt đến thượng thư phủ thượng gió lạnh. Lý Hoa run lên hạ, tiếp theo đột nhiên đôi tay bưng kín bụng, hô một tiếng, ta, ta hải tử. Bên người nàng cung nữ thái giám giống như chim sợ cảnh cong, sẽ không nhi, tin tức bay nhanh mà chuyển vào hoàng đế nhà ở. Khả năng Lý Hoa chính mình đều không có nghĩ đến, hoàng thất người. lại không thấy như vậy bởi vì nàng lập tức cuống chân cuống tay hoảng loạn thất thố lên vạn lịch ra không cấm tiểu nhữ hạ mày ai làm lý hoa cái này trấn kinh sớm không tới vãn không tới tới cái này thời cơ quá mức vừa khéo quá mức rõ ràng lý hoa dụng ý trực tiếp làm hoàng thất nhân tâm đầu không mau nhưng thật ra cái kia hoàng hậu tôn thị khoe miệng cố nhiên thoáng dơ dơ lên đều là biết lý hoa tâm kế nhưng là không quên chính mình chức trách nhắc nhở vạn lịch ra nói hoàng thượng long thai được đến không dễ Lỗ đại nhân vừa lúc ở nơi này, có phải hay không làm lỗ đại nhân qua đi cấp hoa huyển nghi nhìn xem. Vạn lịch gia nghe được lời này, gật gật đầu. Ngay sau đó, lỗ trọng dương mang lên thái y ở viện đại phu, vội vàng đến cách vách cấp lý hoa trang mạch. Vạn lịch gia ở muốn hay không đi xem lý hoa thời điểm, bước chân ở phòng trong là trần chờ tạm dừng. Liếc mắt một cái vọng trở về quỳ trên mặt đất tĩnh phi, lão tam cùng lão 12. Này ba người, như là ôm thành một đoàn. Tĩnh phi chịu tội rửa sạch. Sở hữu tội lỗi đều ở vương thị trên đầu, vương thị cái này tội khi quân là không tránh được. Nhìn vạn lịch ra trên mặt kia mặt do dự ánh mắt, thái hậu chính mình cũng có tính toán của chính mình, tổng không thể làm hoàng đế lúc sau hối hận không có giữ được chính mình hài tử, tiếp mà khó tránh khỏi trách tội đến nàng thái hậu trên đầu. Vương thị cái này tội, dù sao trốn không thoát. Không bằng như vậy, trước hoán một chút, chờ lý hoa mạnh khỏe thai, vì thế, thái hậu hướng vạn lịch ra gật đầu. Vạn lịch ra thư khẩu khí. lại cũng e ngại thái hậu này phân mặt mũi, không hảo lập tức đi thăm Lý Hoa, đối chương công công phân phó vài câu, đại ý là chuyển lời cấp Lý Hoa làm Lý Hoa an tâm dưỡng thai. Tiếp theo, đi trở về đến trên giường, một khối đem việc này đều cấp xử lý xong rồi. Vương thị tạm miễn xử phạt. Thính phi tự nhiên rời khỏi thi đấu. Hiện tại, chỉ còn lại có Dung Phi dược thiện canh, cùng thường Tần Hải sâm canh. Thái hậu đối này, đã trong lòng có một khác phiên ý tưởng. Có lẽ thái hậu sớm là tồn ý này, nếu không Như thế nào sẽ làm Lý Mẫn lại đây? Vưu Thị vì thế khẩn trương mà nắm khẩn trong tay khăn. Hiện tại xem ra, tuy rằng con dâu không phải phản đồ, không có giúp Tĩnh Phi làm việc, còn giúp các nàng vặn ngã Tĩnh Phi. Chính là, phía trước không có cùng con dâu thông qua khí, con dâu có thể hay không giúp Dung Phi nói chuyện. Đối này, vốn dĩ tự tin dương dương Vưu Thị trong lòng đều không có đế. Chỉ cần ngẫm lại, Lý Mẫn đối thượng thư phủ hoàn toàn không bận tâm. Là, Lý Mẫn đối Vương Thị là ôm có ý kiến. Nhưng tốt xấu là thượng thư phủ nữ nhi, quan hệ chính mình nhà mẹ đẻ thanh danh, có phải hay không đối vương thị xuống tay quá độc ác? Lý Đại Phu chưa bao giờ theo Lý ra bài. Đều có thể đối thượng thư phủ như vậy xuống tay, khó tránh khỏi đối hộ quốc công phủ cũng liền như vậy. Như thế nào? Vưu Thị cũng nói không rõ. Bởi vì, Lý Mẫn lời nói toàn không giống như là cố ý nhằm vào vương thị, bất quá là việc nào ra việc đó, thực sự cầu thị, ai đều chọn không ra thứ. Vưu Thị trong lòng không có chi tiết. Vẫn là ở chỗ Dung Phi này chén dược thiện canh đến tột cùng thích hợp không thích hợp cho Thái Hậu chúc thọ đồ ăn. Quả nhiên, Thái Hậu mở miệng trước nói, ai ra biết lệ Vương Phi là hộ quốc công phủ người. Thái Hậu ý ngoài lời, biểu lộ ở trên đài. Vưu Thị nghĩ con dâu cự tuyệt tốt nhất, trong lòng thẳng buồn chồn Lý Mẫn không chừng sẽ vì Dung Phi nói chuyện, không bằng không nói. Bất quá, nếu là Lý Mẫn vì tị hiểm cự tuyệt, khó bảo toàn Lý Mẫn phía trước nói những lời này đó, ngược lại có điều nhưu đồ. lý mẫn khẳng định không thể làm như vậy làm là chính mình có hại bà bà phóng tới kia mặt ánh mắt lý mẫn trong lòng một kia cười lạnh nàng trượng phu đều không có ra tiếng đâu bà bà như thế sốt ruột cái gì chẳng lẽ bà bà tâm tư chỉ ở chính mình muội muội mà không phải hộ quốc công phủ đây chính là hoàn toàn không đúng rồi xem ra vưu thị lúc ấy ở nàng nhập môn khi nói những lời này đó chờ đến cùng chính mình muội muội dung phi một so lại lui mà tiếp theo bà bà tâm tư lý mẫn sợ đến chút Chính mình trượng phu, sờ đến khẳng định so nàng càng thật sự đi. Cho nên, chính mình trượng phu ở cái này sự thượng không có lên tiếng, là cái này duyên cớ. Hộ quốc công phủ là Dung Phi sau lưng chống lưng, nhưng là, Dung Phi, làm sao không phải vưu thị có thể ở hộ quốc công phủ muốn làm gì thì làm sau lưng chống lưng. Định rồi tâm, Lý mẫn hướng Thái Hậu đáp lời, thanh em bình tĩnh, trần thuật rõ ràng, nếu Thái Hậu nương nương muốn hỏi thần thiếp hay không vì ai thiên vị nói, thần thiếp liền chính mình nhà mẹ để người đều sẽ không thiên vị. Hướng chi là người khác. Thân thiếp chỉ là cái đại phu, chỉ làm đại phu làm sự. Những lời này, đều là lý đại phu thường xuyên lời nói, lúc này lại vừa nói, chính hợp thái hậu lòng kẻ dưới này. Thái hậu khỏe mắt đều mị lên, có vừa lòng thần sắc, tiếng nói thả một tia tín nhiệm miệng lưỡi, hỏi nàng, ai ra tin được lệ vương phi? Lệ vương phi cho rằng ai ra này lưỡng đạo rau răng ngựa, cấp ai ra dùng nói, ai ra đến tuột cùng có thể ăn được hay không? Mọi người chỉ nghe thái hậu cái này khẩu khí. Thẳng chỉ đến có thể ăn được hay không mặt trên, không khỏi đều đảo chịu một ngụm hàn khí. Hiện giờ, là ai đều nghe ra Thái Hổ cái này nôn trung chi ý, Thái Hổ, căn bản không nghĩ Hoàng đế lập quý phi. Nếu là sở hữu rau răng ngựa đều không thể ăn, chuyện này cũng liền như vậy. Có người trộm nhìn lại vạn lịch ra mặt. Vạn lịch ra hơi chút ru mi, ngón tay đảo cũng không có bưng dung phi kia trương dược thiện phương thuốc, không biết là nhìn nơi đó bộ dáng, rất có kêu ý tứ, hôm nay Thái Hổ tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Làm người hiếu tử cũng là không dễ. Muốn nói ai là lớn nhất người thắng, đơn giản là hoàng hậu. Tới rồi hiện tại cái này cục diện, dần dần trong sáng, mọi người xem càng thêm minh bạch, đồng thời càng thêm bội phục hoàng hậu này nhất chiêu, thật là cao, đem cái gì đều đoán được. Tôn thị ở vạn lịch ra trước mặt, càng là không dám động một chút bộ dáng. Muốn nói đến lúc đó xong việc vạn lịch ra phát giận, nói không chừng thực sự có chút bực nàng tôn thị. Bất quá đến lúc đó trần ai lạc định, vạn lịch ra lại không thể cùng thái hậu cãi nhau Việc này cũng cứ như vậy đi qua. Dù sao, hậu cung tân nhân nhiều, vạn lịch gia lục cung giai lệ tuần cái biến, đến nàng hoàng hậu nơi này, một năm có mấy lần đều không tồi. Tôn thị sớm đã tập chấp nhận. Hoàng đế, thái hậu, hoàng hậu, từng người bản tính, cơ hồ đều lượng ở mọi người trước mắt. Vưu thị lại là vẫn như cũ không quá cam tâm, chỉ cần chính mình con dâu một sửa miệng. Ở như vậy mọi người các hoài quỷ kế dưới ánh mắt, lý đại phu lại lần nữa mở lời, thái hậu nương nương, nếu muốn thần thiếp lời nói thần thiếp cho rằng thái hậu hiện giờ cũng không thích hợp dùng dược thiện ai thái hậu di một tiếng mang ra vài phần nghi ngờ Vưu thị rốt cuộc đứng đứng dậy nói câu lời nói thái hậu nương nương thần thiếp cho rằng dược thiện từ xưa đến nay làm thực liệu công hiệu hiển hách sao có thể dễ dàng lấy một câu không thích hợp phủ định hoàng hậu an khẩu trà như là bị sặc một ngụm thủy lấy khăn lau lau nhưng này che giấu không được hoàng hậu khỏe miệng kia tia ý cười Vưu thị trong lòng buồn bực cực kỳ Nếu bàn về bình thường, nàng khẳng định sẽ không khai cái này khẩu, nhưng là, hôm nay bất đồng, vì chính mình muội muội. Đúng vậy, đây cũng là vì cái gì phía trước Dung Phi không cho cái này thân tỷ tỷ thường xuyên vào cung nguyên nhân. Vưu thị ở Dung Phi vấn đề này thượng thực dễ dàng báo nổi, thất thường. Không biết thần thiếp nói câu nào lời nói, làm hoàng hậu nương nương chê cười. Vưu thị một câu, cơ hồ đối trọi gay gắt mà kiếm chỉ tới rồi hoàng hậu trên đầu. Hoàng hậu đối mặt Thái hậu cùng hoàng đế bắn lại đây ánh mắt. Không khỏi như là hiện ra một tia xấu hổ, che khỏe miệng nói, thần thiếp thật không có rêu cận tĩnh vương phi ý tứ. Bất quá là thật bị nước trà sặc một ngụm, sau đó nghĩ, tĩnh vương phi ngày thường có phải hay không muốn ăn rất nhiều nước trà. Có ý tứ gì? Vưu thị cấp thất thần. Thái hậu ân một tiếng. Vưu thị càng bị kinh đến, thái hậu cùng hoàng hậu đây đều là có ý tứ gì? Nhìn vưu thị khó hiểu biểu tình, hoàng hậu lộ ra càng là không rõ này ý một tia kinh ngạc, nói, bởi vì phía trước hoa tần làm sủi cảo. Tĩnh Vương Phi nói là đạm khi, bổn Cung nghe cảm thấy kỳ quái, Thái Hậu nương nương cùng bổn Cung giống nhau, đều biết hoa tần làm gì đó, không phải là đạm, trên thực tế có chút quá hàm, dù sao cũng là tố sủi cảo, không hàm không dù, không có điểm tư vị như thế nào nhập khẩu. Làm hàm chút, có chút ngon miệng tư vị, tương đối ăn ngon. Kết quả, Tĩnh Vương Phi nói là đạm, bổn Cung uống lên hoa tần làm sủi cảo canh, cần thiết uống tam khẩu nước trà giải khát. Tĩnh Vương Phi lời này, bổn Cung nghe thật là hoang mang Cảm giác một cái xâm xét, ở chính mình trên đỉnh đầu nổ tung. Vưu thị bị tạt đến, một cái lảo đảo, ngã ngồi tới rồi ghế dựa, trên mặt một mảnh trắng bệnh. Phải biết rằng, phía trước, nàng ở trong phủ cùng nhi tử con dâu khởi tranh chấp bắt đầu, bởi vì nhi tử nói nàng ăn đồ vật vị quá nặng, quá mức dầu mỡ, quá mức hàm. Đối này, nàng tưởng nhi tử ở con dâu suối dục hạ đối với nàng làm. Kết quả hiện tại liền Hoàng hậu Thái hậu đều nói nàng khẩu vị ăn trọng. hoàng hậu chỉ cần đảo qua chu lệ cùng lý mẫn đều không ra tiếng biểu tình trong lòng hiểu rõ đều là chuyện như thế nào Vưu thị phảng phất như vậy có thể nghe thấy hoàng hậu trong lòng hước tiếng cười nguyên lai like nàng là như thế này xuẩn một người liền chính mình nhi tử con dâu đều không tin kết quả thái hậu so nàng càng tín nhiệm với nàng con dâu này không ăn buồn mệt xuẩn nguyên lai like nàng là cùng vương thị giống nhau xuẩn Vưu thị trên đỉnh đầu xoay quanh vài viên ngôi sao mo phân không rõ đông nam tây bắc có một chút rất rõ ràng chính là Thái hậu hoàng hậu không cho nàng làm giám khảo, đúng là bởi vì nàng khẩu vị ăn trọng, sớm đã mất đi làm giám khảo tư trước, bởi vì nàng chính mình đều không khỏe mạnh như thế nào đương rau răng ngựa giám khảo. Nàng lời nói, ở thái hậu lô thai tất cả đều là vô nghĩa. Nàng vừa rồi đứng ra phủ định chính mình con dâu nói, ở thái hậu nghe tới, chỉ có thể biến thành là vô nghĩa thêm vô nghĩa, cố ý vì dung phi nói chuyện mà thôi, không hề công tín lực, hơn nữa có thiên vị chi tâm. Không phải giúp chính mình muội muội, là hại chính mình muội muội. Chân chính chầm ổn người là Dung Phi, Dung Phi thật thật là, bước vào cái này phòng trong về sau đều rũ đầu, nói cái gì đều không có nói. Như là, tiến hiến dược thiện về sau, chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành. Có được hay không quý phi, không sao cả. Như vậy tư thái, ít nhất sẽ không chọc tới thái hậu sinh khí. Thái hậu chỉ có thể khí cái này tính vương phi vô cớ gây rối, hạt trộn lẫn. Vưu thị chỉ kém ở chỗ này đương đường nhận tội. Thái hậu ho nhẹ một tiếng giọng nói, đương vưu thị nói đều là không khí, nói. Lệ Vương phi tiếp tục nói. Lý Mẫn tiếp theo đáp lời, "Thần thiếp có nghe, thái hậu đêm không thể ngủ, phạm choáng váng đầu bệnh, ở ăn cái kia tiêu đàm thông suốt an thần dược, có phải hay không? Ai ra là ở nếm thử người nào đó tiến hiến cho ai ra an thần hoàn?" Thái hậu không có đem hoàng đế tên dọn ra tới, thuyết minh, thái hậu vẫn là không chịu thừa nhận kia thuốc viên là hoàng đế đưa, hoàng đế bất quá là tin vào người nào đó lời dẻn pha, đem đổ vật đưa cho nàng. Bất quá, nàng ăn cảm thấy buổi tối đi vào giấc ngủ còn có thể hiện tại lại nghe lý mẫn như vậy vừa nói thái hậu lập tức nổi lên cảnh giác tâm hỏi lệ vương phi cho rằng ai ra không thích hợp ăn an thần hoàn đầu tiên thái hậu nương nương ăn tiêu đàm dược vật là không sai bởi vì thái hậu nương nương thích ăn cháo ăn đạm thể chất thiên nước tiêu đàm tiêu mất là chuyện tốt cũng bởi vậy hải sâm canh vốn là thứ tốt tốt địa phương như nhau phía trước lỗ đại nhân lời nói nhưng là hải sâm thuộc về thiên nước nguyên liệu nấu ăn Ngược lại không thích hợp thái hậu thiên ước thể chất. Dung phi dược thiện lại vì cái gì không thể ăn. Vì cái gì liền an thần hoàn đều không thể ăn. Thân thiếp cho rằng, thái hậu cái này choáng vắng đầu, tiêu đàm vì một chuyện. Nhưng là, thái hậu gần đây đi vào giấc ngủ có phải hay không hôn hôn trầm trầm, lên sau tinh thần vô dụng, thể lực thiếu thốn, thậm chí có chút hành tẩu không tiện. Này đó vừa vặn đều nói đến thái hậu trong lòng cố kỵ mặt trên. Nàng mấy ngày này, đều mau cho rằng chính mình chú gió. cho nên càng là cái gì cũng không dám ăn kết quả hoàng đế cư nhiên làm cái rau răng ngựa thi đấu buộc nàng ăn thái hậu nặng nề sắc mặt không thể nghi ngờ đều ứng chứng hiểu rõ lý mẫn suy đoán là đúng rồi thái hậu nương nương lý mẫn nói kỳ thật thái hậu nương nương yêu cầu không phải dược liệu chỉ là một thứ là cái gì vạn lịch ra đột nhiên thẳng thắn eo có thể thấy được lý mẫn vừa rồi đang nói chuyện khi hoàng đế như là như đi vào coi thần tiên kỳ thật đều là đang nghe Một chữ, làm mọi người trừng lớn mắt. Nào đó dân cư câu kia bậy bạ, vừa muốn tuân ra khẩu. Nhưng là, cố tình, không ai có thể nói ra cái này tự tới, mắt thấy ly đại phu mặt là nghiêm trang, không phải ở nói giỡn. Ai ra, không ăn thịt thật lâu, ăn thịt, đối Phật ra đệ tử mà nói, không phải cái gì thứ tốt, Thái Hậu nhàn nhạt lạnh lạnh miệng lưỡi, là nỗ lực duy trì chính mình nhiều năm qua chấn định. Thái Hậu nương nương, ăn chay không phải chuyện xấu. Nhưng là, ăn chay tiền đề là... phật gia đệ tử chú ý tu luyện không phải chỉ ăn chay mà thôi phải thường xuyên hoạt động lên núi chém tài chính mình nấu cơm nhóm lửa thậm chí chính mình lao động lấy được đồ ăn phật gia cảnh giới cao nhất cùng thiên địa hợp thành nhất thể cho nên nếu chỉ ăn chay không nhọc làm đối thân thể không có bổ ích chúng ta trước dân bắt đầu ăn thịt không phải không có đạo lý ăn thịt có thể cho chúng ta thân thể tăng cường chính khí có thể cho khí huyết tràn đầy thái hậu nương nương thiếu đúng là ăn thịt có thể cho nhân thể bổ sung khí huyết, ăn thịt bổ ích, cùng đồ chay đối nhân thể bổ ích là bất đồng, không thể thay thế. Một phen lời nói, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt cũng không có phủ định ăn chay không tốt. Chỉ là lấy thái hậu cái này lâu cư trong cung, không có khả năng giống Phật ra đệ tử như vậy tự mình lao động quý tộc tinh chất tới nói quang ăn chay, vậy không hảo, càng ăn càng không xong. Thái hậu hiện tại thân thể vừa lúc ứng chứng này hết thảy, hơn nữa này đó. Không phải dược liệu có thể bổ ra tới, cần thiết tán thị. Thái hậu nương nương, dược là ba phần độc, phía trước thái tử chắc phi bởi vì dùng dược vật lâu lắm quá nhiều đến nỗi gan bị hao tổn chuyện này, thái hậu hẳn là có điều nghe thấy. Thái hậu thân mình chấn động, trên má hai khối thịt và mèo. Chỉ xem chu công công đi đến, đối hoàng đế thái hậu bẩm báo, nói, thuộc phi nương nương trong nồi canh đã nấu hảo, chuẩn bị đầy đủ hết mì sợi, sủi cảo ra, cơm chờ đồ vật, hỏi thái hậu nương nương muốn ăn điểm cái gì đồ ăn. thục phi hiện tại liền cho thái hậu nương nương làm có thịt dê thịt heo thịt bò trờ cũng có cà chua khoai tây đậu giá trở thái hậu muốn ăn cái gì thái hậu môi run run người bên cạnh như là nghe thấy được cái thịt tự nhưng là không dám lên tiếng vạn lịch ra lại là một phách lòng bàn tay đứng lên nói chuyện thục phi thật là thâm đến thái hậu cùng chấm tâm ý một lòng chỉ nghĩ vì thái hậu nấu ăn làm thái hậu muốn ăn cái gì liền ăn cái gì cái này hảo chấm bụng vừa vặn cũng đói bụng cho thái hậu cùng chấm Tới hai chén thịt heo mì sợi canh, lại phóng điểm Thái Hậu thích ăn cả chua cùng với đậu giá, Thái Hậu nghĩ như thế nào? Một một ba ly chân tướng càng ngày càng gần. Thục phi nhặt của hời. Đương tin tức này tuân ra ngoài phong khi, trong viện đột nhiên là một mảnh không tiếng động ô lên. cửu gia kia ly rượu ăn một nửa, rượu từ lược hiện phát ngốc khỏe miệng khẩu chạy xuống tới, lại quay đầu lại xem những người khác. Thái tử Chu Minh nằm chén rượu ngón tay một thời gian run run. Chu tế hai điều mày lá liêu hơi trầm xuống, hơi trầm tư. Chu kỳ ai ra một tiếng, giống như đầu nơi nào nở hoa rồi. Mặt sau kêu bài các đại thần, ở phía dưới giống vậy sôi trào nổi thủy, không ngừng quay cuồng, nghị luận. Nếu nói thuộc Phi xử cái gì âm mưu quỷ kế, giống như vương thị như vậy tưởng lừa gạt hoàng đế Thái Hậu kết quả bị được việc, khả năng đại gia có thể có vài phần tin phục. Chính là, này tính cái gì, đơn giản là Thái Hậu muốn ăn cái gì làm cái gì, như vậy làm thuộc Phi nhạt lâu. Sợ là, tuyển thủ dự thi không có một cái chịu phục. Bất quá. Đương mọi người đều biết Thục Phi không có giống mặt khác nương nương chưa chuẩn bị thịt đồ ăn chỉ bị tư liệu sống, là đem thịt đều bị mời ra làm chứng thượng về sau, mọi người trên nét mặt đều lược có điều biến. Thục Phi như thế nào biết Thái hậu nương nương muốn ăn thịt? Thái hậu nương nương không phải vẫn luôn đều không dính một chút thì sao? thập ra đều cảm thấy kỳ quái, bắt lấy thất ca đầu vai lẩm bẩm tự nói. Thất ra hướng chính mình trong miệng chốt rượu, tia thần Thái giống như một say phương hưu bộ dáng Từ ngũ công chúa đã chết về sau. Thất gia uống rượu số lần rõ ràng nhiều rất nhiều. Như là say khức ánh mắt, nghe thất gia nói, chỉ là hơi hơi lóe lóe lại nhanh chóng chầm đi xuống. Không kỳ quái. Chu kỳ tay cầm hương phi cây quạt, đánh vào kiểu gia cánh tay, nhân gia nghe nói nhiều ít năm ở chính mình trong cung dưỡng bệnh, cho nên không để ý đến chuyện bên ngoài, sớm đã quên Thái Hổ không ăn thị chuyện này. Cái này kêu làm chó ngáp phải rồi. Kiểu gia liếc liếc chu kỳ, ngươi đánh ta làm cái gì? Đến nỗi chu kỳ những lời này. Có bao nhiêu người có thể toàn bộ tin tưởng, dù sao, kiểu ra đều không mấy tin được. Thục Phi nếu đều là tới tham gia cho Thái Hậu chúc thọ đồ ăn thi đấu, phía trước chẳng lẽ đều không hiểu biết Thái Hậu thích ăn cái gì không thích ăn cái gì. Đối chuyện này, mang cung nữ bưng hai chén thịt heo mỉ sợi tiến vào Thục Phi, hướng Thái Hậu doanh doanh hành lễ thời điểm nói, thần thiếp vẫn luôn bệnh ở trong cung, không có thể phụng dưỡng Thái Hậu, tâm tồn náy náy. Không biết Thái Hậu yêu thích, tùy ý làm cái này mỉ sợi. cũng không biết có thể hay không hợp thái hậu khẩu vị. Hai chén canh phóng tới thái hậu trước mặt bàn nhỏ thượng khi, thấy là hai chén canh suông mì sợi, mặt trên trôi nổi hành thái, đậu giá, quạng hoa tỏi non, vài miếng thiết tinh tế tề thịt heo phiến, không phỉ không nhị, hơi mỏng, thập phần thảo dân cư cảm. Thái hậu yết hầu không cấm lăn lăn, nuốt thanh nước miếng. Hoàng đế tay phải cầm lấy chiếc lũa, kẹp lên mì nước thượng kia phiến thịt heo, phát hiện này thịt heo không phải chỉ dùng nước canh năng ra tới, phía trước là trải qua thích hợp gia công. Mềm cứng thích hợp. Thục phi phí chút tâm tư. Vạn lịch ra câu này khen ngợi, gái đúng châu ngứa. Phía dưới quỳ tĩnh phi cùng dung phi, bên ngoài chờ thường tần, cùng với những cái đó bị đào thải các phi tần, một đám cười khổ không thôi, trong nội tâm tức giận bất bình, có khối người. Sớm biết rằng Thái Hậu muốn ăn thịt, nơi này, ai có thể làm không ra thục phi cái này thịt. Muốn nói, làm thịt đồ ăn khẳng định so làm tư liệu sống dễ dàng nhiều. Thục phi này quả thực là... vưu thị lưỡng đạo sắc bén tầm mắt đánh tới lý mẫn trên mặt hay là chính mình con dâu cùng thục phi cấu kết nếu không có thể như vậy xảo mới vừa nói xong thái hậu bệnh kỳ thật càng thích hợp ăn thịt dưỡng sinh thục phi lập tức làm cái này thịt đi lên ai đều không có nghĩ đến chuẩn bị thịt chỉ thục phi một cái sao không gọi người ngờ vực người khác đều có thể có điều ngờ vực chuyện này thái hậu càng không cần phải nói mắt nhìn trước mắt này chén thịt heo canh cũng không vội vã chạm vào nhìn nhìn hoàng đế vạn lịch ra chạm được thái hậu ánh mắt Đột nhiên bật cười, đem chiếc đúa nghỉ đến chén thượng, cười nói, như thế nào? Thái hậu chẳng lẽ là ngờ vực châm cô ý lén cùng thục phi câu thông qua. Có thể thấy được hoàng đế không phải kẻ điếc người mù, có thể không biết thái hậu mâu thuẫn lập quý phi chuyện này. Thái hậu bị hoàng đế giáp mặt như vậy vừa nói, có chút kéo không dưới mặt, nặng nề nói, ai ra biết, thục phi hết bệnh rồi tin tức, hoàng thượng phía trước đều cùng ai ra giống nhau bị chẳng hay biết gì. Vậy đúng rồi. Vạn lịch ra nói, châm đều rất tò mò. Thục Phi bệnh khi nào tốt? Thỉnh cái nào Thái Y ỉa? Phía trước, chấm đều không có nghe thấy Thái Y ỉa viện hội báo. Hoài nghi ánh mắt đi đến Thục Phi trên mặt. Thục Phi biểu tình điềm đạm, khoe miệng câu lấy kia mặt hơi hơi hoa lê lún đồng tiền, giống nhau khuynh quốc khuynh thành, nói chuyện nháy mắt đều có thể đem người hồn câu đi vào. Chỉ thấy mọi người lực chú ý đều bị nàng hút đến nơi này sau. Thục Phi hơi thấp đầu nói, thần thiếp kỳ thật đến bây giờ, thân mình còn không có toàn hảo. Là cẩn thận điều dưỡng. Không có thỉnh thái y hiệ viện đại phu, bất quá là chính mình gần đây điều dưỡng hảo chút. Thái y hiệ viện các thái y ở, đều biết bổn cung thân mình yêu cầu chính là điều dưỡng. Một hai phải nói là ai công lao nói, khả năng vẫn là cái này thịt. Thịt. Là. thân thiếp trước kia không ăn thịt, vì thảo hoàng thượng thích, bảo trì dáng người, vẫn luôn không ăn thịt. Sau lại, liền ngày đó, thần thiếp nghe nói tề thường ở bất hạnh ly thế ngày đó, thân thiếp nghĩ chính mình không bằng cùng tề thường ở một khối đi đi. rốt cuộc Tề Thường ở là thần thiếp trong cung muội muội, cùng thần thiếp bình thường tuy rằng không có thường xuyên gặp mặt, nhưng chung quy là hoàng thượng ủy thác cấp thần thiếp chiếu cố muội muội, chỉ là thần thiếp thân mình không tốt, không thể chiếu ứng chu toàn. Nói đến nơi này, thuộc phi con ngươi bà quang lưu chuyển, vô dụng khăn trà lau khỏe mắt, lại càng là nhìn thấy mà thương mà động lòng người. Vạn Lịch gia nhịn không được chịu hạ cái mũi, nói, tiếp tục nói. Tam phần là trong chốc lát nghĩ đến Tề Thường ở mẫu tử đã chết sự, lại nghĩ tới trước kia cùng thuộc tốt đẹp Thục Phi nói, ngày đó thần thiếp tâm như cho tàn, trước khi chết, làm ngự thiện phòng cấp làm một đốn phong phú chút cáo biệt cơm, thần thiếp cấp hoàng thượng nhắn lại đều viết hảo. Kết quả, ngự thiện phòng đã quên thần thiếp không ăn thịt, cấp thần thiếp làm thịt, thần thiếp ngày đó cũng là mơ mơ màng màng, vạn niệm câu hôi, không biết là thịt mà ăn đi xuống, sau lại, thần thiếp không có chết, ngược lại cảm giác thân mình hảo không ít. Cho nên, hôm nay thần thiếp cho Thái hậu nương nương bị đồ ăn khi, nghĩ đến ngày ấy thần thiếp chính mình may mắn. cho Thái hậu nương nương bị thịt đồ ăn, nhưng là thần thiếp không dám tự chủ trương, vẫn là chờ Thái hậu nương nương mở miệng muốn ăn thịt, mới dám bỏ vào đi. Thái hậu nghe câu chuyện này, tuy rằng cảm thấy câu chuyện này không phải như vậy có thể tin, nhưng là, nghĩ đến này chuyện xưa nếu là thật sự lời nói, như vậy, không thể nghi ngờ là ông trời muốn cho nàng Thái hậu trường thọ, cho nên, trước làm thuộc Phi sống lại đây, lại cho nàng mang đến thịt đồ ăn. Như vậy tưởng tượng, Thái hậu trong lòng không khỏi có chút ngao ngoe rục dịch, Cầm lấy cặp kia chiếc đũa, ở mau kẹp đến thịt mặt trên khi, lương đạo đánh giá tầm mắt, nhìn xem Thục Phi, lại nhìn xem Lý Mẫn. Lệ Vương Phi cho rằng ai ra yêu cầu ăn thịt sao? Thái hậu nương nương nếu tâm tồn băn khoăn, một ngày nếm thử vài miếng thịt, vốn dĩ lao nhân ra cũng không nên ăn nhiều thịt, nhưng là, tất yếu dinh dưỡng yêu cầu đổi kịp, ẩm thực muốn cân đối. An thượng mấy ngày, thân mình cảm giác như thế nào, có thể biết ăn thịt được không? Thái hậu nghe được nàng lời này gật đầu, nàng lời này công chính Sẽ không nói thiên vị bất luận kẻ nào. Hoàng đế nhìn đến Thái Hậu bắt đầu ăn cơm, thật cao hứng bộ dáng, nói, này không hưởng công chấm cùng Hoàng hậu hao hết tâm tư làm như vậy một lần thi đấu. Ai? Hoàng hậu chạy nhanh gục đầu xuống che giấu chính mình trên mặt thiếu chút nữa lòi biểu tình. Thái Hậu giật mình, hỏi, Hoàng thượng này nói chính là nói cái gì? Phía trước, chấm vẫn luôn nghe thấy, Thái Hậu gần đây không buồn ăn uống, ẩm thực không phân chấn, chấm trong lòng thập phần sầu lo, lại biết Thái Hậu tâm tư thật mật. Không thích ở người khác trước mặt thản luôn chính mình bệnh trở. Cùng hoàng hậu thương lượng lúc sau, hoàng hậu hướng chấm đề nghị, làm như vậy một hồi thi đấu, sinh động không khí, kích thích thái hậu ăn uống. Xem ra, hiệu quả pha phong, thật đáng mừng. Nghe vạn lịch ra này đoạn lời nói, thái hậu cái gì biểu tình không nói, hoàng hậu thấp trên mặt, tuyệt đối là treo một trường không biết như thế nào cho phải mặt. Có lẽ, vạn lịch ra phía trước thật cùng nàng nhắc tới quá việc này nhi, nhưng nàng đề nghị thi đấu chân chính mục đích không phải như vậy. lập quý phi sự sao vạn lịch ra như là nhẹ nhàng bâng cơ mà nhắc tới hoàng hậu không ra tiếng thái hậu chính mình trong lòng rõ ràng có chủ trương đoạn ở hoàng đế trước mặt nói hoàng thượng nên lập quy củ không thể sửa nếu đều phía trước buông tha tiếng gió ai cấp ai ra làm ai ra thích rau răng ngựa ai lý nên lập vì quý phi thục phi cái này thân mình nếu có thể hảo tới cấp ai ra nấu ăn cũng coi như là ông trời ý trời ân liền như thái hậu theo như lời đợi chút chấm nghị cái ý chỉ đem thục phi thăng vì thục quý phi vạn lịch ra lời này vừa ra trong phòng mọi người thấp đầu thục phi trên mặt đất khái khái đầu cảm tạ hoàng ân mênh mông quần cuộn tin tức ra ngoài phòng xem kịch vui người tham dự cho hay người cũng toàn bộ đều biết kết quả có chút người thẳng ngốc đến nói không ra lời thục phi như vậy nhặt của hời đều có thể cái sau vượt cái trước đoạt được quý phi vị trí kia phía trước một đám liều sống liều chết chuẩn bị thật lâu sau người đều tính cái gì liền thập ra đều vì bắt ra không đáng giá Bắt ra đây là lấy lòng đến lỗ thân vương phủ mới tìm được này hải sông canh. Bất quá, này chỉ là bắt đầu, lục cung, lập cái nữ tử đường quý phi, vốn cũng chỉ là hoàng đế hậu cung trong viện, vợ cả tiểu lão bà điều chỉnh hạ vị trí quan hệ mà thôi. Sự tình quan triều đình thượng, mới gọi là đại sự nhi. Chỉ thấy thục quý phi khấu ân về sau, vì không có đứng dậy, đối thái hậu cùng hoàng đế nói, thái hậu nương nương, hoàng thượng, thần thiếp kỳ thật còn có một chuyện bẩm báo. Nói đi, thục quý phi. Vạn Lịch ra ân hứa. Kỳ thật, lần trước thần thiếp như là muốn đi gặp Diêm La Vương phía trước, không ngừng bởi vì thịt đồ ăn có thể xuống lại, hơn nữa biết được một tin tức, làm thần thiếp cho rằng chính mình cần thiết tồn tại, mới có thể nhìn thấy hoàng thượng cùng thái hậu, đem việc này bẩm báo cho thái hậu cùng hoàng thượng. Cái gì tin tức? Vạn Lịch ra đôi mắt hơi hơi mà nhíu lại. Đại hoàng tử ở Kinh Thái Sơn vì đi về coi tiên hiếu đức hoàng hậu thủ lăng, thủ mau 13 năm. Phía trước có tin tức truyền đến, nói là đại hoàng tử bệnh nặng, Nhưng là, tin tức này không có có thể truyền tới trong cung mặt, nếu không phải bởi vì thần thiếp cùng Hiếu Đức Hoàng hậu có vài lần chi duyên. Hơn nữa, đã từng, Hoàng thượng ở Đại Hoàng tử đi thủ lăng khi, đã từng phân phó qua chu công công có rảnh Đại Hoàng thượng đi xem Đại Hoàng tử. Thục Phi Đức Quáng mà nói, người bên cạnh, chỉ cần nghe nàng nhắc tới Đại Hoàng tử ba chữ, đều đã sắc mặt đại biến. Hiếu Đức Hoàng hậu là chết như thế nào? Sau lại Lý Mẫn nghe công tôn Lương Sinh nói mới biết được. Nguyên Lai! Like. Cái này đại hoàng tử sở dĩ sẽ bị phế đi thái tử chi vị, tất cả đều là bởi vì phía trước hắn mâu thân hiếu đức hoàng hậu bị người bắt lấy cho người ta hạ độc. Đến tột cùng hiếu đức hoàng hậu hạ độc sự là thật là giả, cái này trước đừng nói, có thể khẳng định chính là, hiếu đức hoàng hậu ngay lúc đó phụ thân, ở triều đình thượng lông chim tiệm phong, hình thành một cái kiên định đảng phái. Hoàng đế lúc ấy khẳng định cảm giác được ngôi vị hoàng đế bị uy hiếp. Cho nên, không có ngoài ý muốn, hoàng hậu nhà mẹ đẻ bị sao ra. đại hoàng tử thái tử chi vị bị phế, tiếp theo, bị gửi đi đến kinh thái sơn thủ lăng đi. Một thủ, 13 lớn tuổi lâu, thiếu niên lang ngao thành đầu bạc. Mặt khác đệ đệ, đều có thể cưới vợ sinh con, như là hiện tại thái tử nhị hoàng tử, đều là hai cái nhi tử cha. Đại hoàng tử, độc thân quả nhân, thủ lăng mộ, không biết năm nào tháng nào mới là cuối. Thái hậu chỉ cần nghĩ vậy nhi đều giác bi thương không thôi. Muốn nói năm đó sai sự, đại hoàng tử năm đó bất quá mới vài tuổi. Có sai cũng là những cái đó đại nhân sai, cùng hai tử có quan hệ gì. Vấn đề là, Thục Phi mới vừa bị lập vì Quý Phi, làm cho vạn lịch ra mặt, đưa ra vạn lịch ra trong lòng này cây trâm, Thục Phi chẳng lẽ là ghét bỏ chính mình đương Quý Phi, không sợ bị vạn lịch ra chém đầu. Lý mẫn kia liếc mắt một cái đảo qua đi, nhìn đến hoàng đế trên mặt nhưng thật ra bất động thanh sắc, giống như có trong chốc lát, vạn lịch ra đều không có nghe minh bạch Thục Phi nói chính là cái gì. Thục Quý Phi nói chính là đại hoàng tử. Đúng vậy. Đại hoàng tử không ở trong cung sao. Mọi người kinh ngạc. Hoàng đế này không phải lão hồ đồ đi. Kỳ. Vạn lịch ra sờ một chút hồ cha, hỏi bên cạnh trương công công, chấm nhớ rõ là, năm đó đưa đại hoàng tử lúc đi. Nói qua, nếu đại hoàng tử cảm thấy bồi chính mình mẫu hậu tịch mịch, có thể tùy thời hồi cung thấy chớm. Trương công công nơi nào nhớ rõ 13 năm trước hoàng đế lời nói, lập tức túi đầu đáp, Đúng vậy, nô tài lúc ấy nhớ rõ hoàng thượng là như thế này nói. Thuyết minh. không phải vạn lịch gia muốn chính mình đại nhi tử không trở về cùng là đại nhi tử cùng hắn vạn lịch gia giận dỗi không trở lại thái hậu tiếp thượng hoàng đế nói nếu đại hoàng tử hiện giờ thân mình cũng không tốt kinh thái lăng mùa đông trời ra rét hoàng thượng làm người chi phụ không dễ làm đại hoàng tử hồi cung đi vạn lịch gia vui vẻ gật đầu ân việc này cứ làm như vậy đi đi nói xong quay đầu đối với thục phi vạn lịch gia trên mặt lộ ra một mạt miệng cười chấm thục phi không là thục quý phi người mỹ Tâm linh của Mỹ, thân thiếp khấu tạ hoàng thượng, thục phi dập đầu. Lúc sau, hoàng đế về thục phi tay rời đi. Còn lại phi tần, thần tử, theo thứ tự bái biệt thái hậu, rời đi phúc lộc cung. Hoàng hậu nương nương là cái thứ hai đi. Điểm này, nhiều ít có chút ra ngoài người dự kiến. Nếu bình thường, hoàng hậu nương nương là khẳng định cuối cùng một người đi, vì cùng thái hậu nhiều lời điểm lời nói, nhiều chụp điểm thái hậu mông ngựa. Từ nơi này có thể thấy ra, lần này ngoài ý muốn hoàn toàn ra ngoài hoàng hậu mưu tính, ngăn cản hoàng đế lập quý phi không thành, thế nhưng đem đại hoàng tử đều cấp triệu hồi tới. Đông cung khẳng định ngồi không yên. Mười hai gia Chu hiếu, theo đuôi Tam gia Chu Ly rời đi thái hậu nhà ở khi, từ kia trương tự tin mặt, lập tức lâm vào một cổ mờ mịt. Đơn giản là mặt sau một loạt phát triển, đều hoàn toàn ra ngoài sở liệu. Đại hoàng tử, hắn đại ca, hắn lúc sinh ra, giống như đại hoàng tử đã đi rồi, hắn thấy đều không có gặp qua người. Hiện tại phải về tới làm sao bây giờ muốn tiếp tục duy nhị ca thái tử cầm đầu vẫn là tam ca chu hữu kêu một tiếng chu ly quay đầu lại quét đến kia mắt thái tử vội vã đi ra phúc lộc cùng bằng dáng đối tuổi nhỏ đệ đệ nói trở về chính mình địa phương đốc cái nào kêu đều không cần đi chấp vá minh bạch sao chu hữu mới vừa gật đầu chu ly khoanh tay rời đi là đi theo tính phi phía sau chu hữu khẩn tiếp nghe được mặt sau không biết khi nào đi lên tới chu kỳ lạnh lạnh mà nói một câu tam ca hôn sự Cái này nên huyền đi. Vương Thị là bị giam giữ lên, trong Hoàng Cung Sự, hoặc là ấn Tông Nhân Phủ làm, hoặc là ấn Đại Lý tự tới làm. Thái Hậu đây là làm người đem Vương Thị đưa đến Tông Nhân Phủ. Biết được tin tức về sau, Lý Hoa lập tức làm hạnh nguyên ẩn vào Tông Nhân Phủ thăm hỏi Vương Thị. Vương Thị bắt lấy ngục giam trang trịt, hai chỉ tròn tròn trong mắt nhìn chằm chằm hạnh nguyên, như thế nào? Tìm được kia quyển sách không có? Hạnh nguyên lắc lắc đầu. Tìm A. Vương Thị giống giận, có phải hay không bị ai đánh cháo? Đem thượng thư phủ người toàn bộ bắt lại, một đám treo lên đánh. Khẳng định là có người ngầm vì nịnh bợ nhị cô nương, đem ta hãm hại. Phu nhân bất giận. Đại tiểu thư kêu tam tiểu thư ở thượng thư phủ, đem lần trước cấp phu nhân đưa bí tịch bà tử, đều cấp bắt lại, lén thẩm vấn. Chính là bà tử một mực chắc chắn không có lừa gạt phu nhân. Phu nhân vẫn luôn cũng không phải thực tin được cái này bà tử sao. Hơn nữa, nhị cô nương đi thời điểm, chính mình người đều mang đi, trong phủ cũng không có lưu lại bất luận cái gì nhãn tuyến. Kêu bà tử, Lý nên cho dù không giúp phu nhân, cũng không dám giúp nhị cô nương, bởi vì nàng là thượng thư phủ lao thái thái người. Cho nên, cho nên, đại tiểu thư suy đoán, là nhị cô nương cố ý đem bí tịch cấp phu nhân lấy đi. Tức là nói, Lý mẫn làm buồn giả bí tịch, câu dẫn nàng người thượng câu, làm nàng bắt được tay, lại tiếp theo hãm hại đến tĩnh phi trên đầu. Vương thị trong lòng hiện tại tưởng tượng, đây là hoàn toàn có khả năng. Vương thị sốt ruột hỏi, có hay không nói cho tĩnh phi nương nương? Chúng ta là bị người hãm hại, người nọ, là tưởng ly gian chúng ta cùng tĩnh phi nương nương trì gian quan hệ. Chỉ cần làm sáng tỏ, tĩnh phi nương nương nhất định sẽ tin tưởng chúng ta, sẽ không trách tội đến trên đầu chúng ta, chúng ta đều là người bị hại. Hạnh nguyên lắc lắc đầu, đại tiểu thư nói, tĩnh phi nương nương khẳng định là không thấy chúng ta người, sẽ làm thái hậu sinh ra nghi ngờ, từ đây, khẳng định sẽ phân chia giới hạn. Vương thị nghe được lời này, trong lòng châm xuống, với nhi hôn sự. Đại tiểu thư nói, Tam tiểu thư hôn sự hẳn là sẽ đúng hạn cử hành. Rốt cuộc, cuộc hôn nhân này là tam gia chính mình cầu tới, nếu lật lọng, tam gia chính mình không thể nào nói nổi. Nhưng là, tam tiểu thư gả qua đi sau sẽ như thế nào, vậy huyền. Vương thị thông thả mà quỳ dạp xuống đất, tiếp theo, đột nhiên ngửa đầu cười to, thì ra là thế, thì ra là thế. Hảo ngoan độc nữ nhân, so nàng nương ngoan độc thượng vài lần mấy chục lần. Chính mình cùng chính mình bà bà quan hệ không tốt. Cho nên Nguyên rủa chính mình muội muội gả qua đi, vĩnh viễn đừng nghĩ cùng chính mình bà bà quan hệ hảo, làm nàng muội muội gả qua đi đương quán phụ. "La, ta là ước gì nàng ở hộ quốc công phủ qua không tốt, làm nàng không thể ở hộ quốc công phủ chịu lão công yêu thương lại chịu bà bà yêu thương, này sẽ tao trời phạt." Hiện tại, nàng Nguyên rủa nàng muội muội không tốt, nàng chính mình cũng đừng nghĩ hảo. "Nói cho Hoa Nhi, nhất định phải đem nàng giết. Ta thế nào không có quan hệ, người này cần thiết giết. Bởi vì nàng sẽ không bỏ qua chúng ta." Sẽ không, nàng, chính là người như vậy. Đuổi tận giết tuyệt. Lý Mẫn có thể tưởng tượng đến vương thị ở tông nhân phủ lao ngục như thế nào kiệt tư bên trong mà là to. Kỳ thật, mặc dù không có nàng Lý Mẫn làm được sự, vương thị đối nàng Lý Mẫn, làm sao không phải đuổi tận giết tuyệt ý niệm. Nếu vương thị đều cho rằng giết kê nữ là thiên kinh địa nghĩa coi chuyện này, vậy đừng nói đạo nghĩa, người thắng vì thắng. Lan Yến đi theo bên người nàng, là lúc ấy duy nhất một cái biết nàng cầm một quyển chính mình viết bí tịch đặt ở Lao Thái Thái Hầm. Giả dạng làm là từ thị bí tịch cấp bà tử lấy đi người. Lý Mẫn lúc ấy, cũng không có chân chính dùng dược phóng đảo thủ vệ khẩu bà tử, chỉ vì cái này bà tử, nàng cũng là quan sát hồi lâu, biết này bà tử là vương thị người. Ai nói nàng ở thượng thư phủ không có nhãn tuyến? Nhãn tuyến là nhiều nữa, ai làm có rất nhiều người tưởng rời đi thượng thư phủ đến cậy nhờ nàng Lý Mẫn, bởi vì nàng Lý Mẫn tiền đồ càng ngày càng tốt, so vương thị hảo. Tính định rồi vương thị sẽ đem bí tịch đưa cho tính phi. Vì thế có thể một khối đem tĩnh phi kéo xuống thủy là một chuyện, về phương diện khác, có thể xác định, chính mình mẫu thân bí tịch, không ở tĩnh phi trong tay. Nhưng là, tĩnh phi đối vương thị tiến hiến đồ vật tin là thật, thuyết minh, tĩnh phi là biết tử thị có như vậy một quyển bí tịch. Hiện tại, vấn đề ở, này buồn bí tịch ở ai trong tay? Không ở thượng thư phủ, không ở vương thị, không ở tĩnh phi, ở cái này trong hoàng cung người nào đó trong tay suy. Hộ quốc công phủ xe ngựa, rời đi hoàng cung. lý mẫn không có cùng bà bà ngồi chung một chiếc xe ngựa vưu thị kêu mặt khí cũng không biết từ đâu mà nói lên vưu thị chỉ lo đem khí đều giải đến nàng trên đầu căn bản không có nhìn đến hộ quốc công sắc mặt chu lệ ly cung thời điểm vừa vặn lỗ trọng dương cấp lý hoa xem xong bệnh mang theo đề hỏm thuốc dược đồng đi ra cửa cung nhìn thấy chu lệ ở cửa cung đứng lỗ trọng dương tránh bất quá đi tới chắp tay vương ra lúc sau lý mẫn ngồi trên xe ngựa trước nghe được chính mình trượng phu cùng lỗ trọng dương nói Thỉnh lỗ đại nhân hao chút tâm, trong cung có lẽ có người vào không rõ lai lịch dự liệu. Nàng lời nói, có lẽ hắn mặt ngoài thoạt nhìn không chút để ý không biết có hay không nghe đi vào, kỳ thật đều đặt ở đấy lòng cân nhắc qua. Lý mẫn không biết nên như thế nào hình dung người nam nhân này, nói là tâm kê thâm trầm như hải, giống như nữ nhân tâm đáy biển trâm. Lỗ trọng dương quả nhiên là đột nhiên nghe được tin tức như vậy khi, sửng sốt, tiếp mà trầm mặt, nói, lao thần cảm tạ vững ra, quay đầu lại lập tức làm người đi tra. Chuyện này khả đại khả tiểu. Dược liệu nghĩ sai rồi, sẽ quan hệ đến khai dược đại phu bị chém đầu. Lỗ Trọng Dương ngồi trên chính mình ra cố kiệu khi, quay đầu lại nhìn đến Lý Mẫn, gật gật đầu nói, hôm nay lão phu lại chịu lệ vương phi ân tình, ngày khác tất tới cửa nói lời cảm tạ. Đó là, có nàng Lý Mẫn ở phía trước chống đỡ, này chỉ cáo giả đầu ít nhất giữ được không có rơi xuống đất. Có lẽ là ngạnh muốn bán một cái nhân tình cho nàng, Lỗ Trọng Dương nói cho nàng, hoa huyển nghi mẫu tử tạm thời bình an. Lý Hoa căn bản là trang, liền hoàng đế đều trong lòng biết rõ ràng chuyện này. Lý Mẫn nhìn theo cáo già đi rồi, xoay người, đi đến xe ngựa trước, lên xe sau, xúc lên màn xe vừa thấy, chỉ thấy hắn xoay người cưới lên mã lúc sau, chiều một cái khác phương hướng đi. Phục Yến lại đây hướng nàng chuyển cáo hắn nói, vương gia có việc phải đi về hạ bên tàu, Không phải bởi vì đại hoàng tử phải về tới sao? Dù sao, vưu thị trong lòng nhận định, liền đại hoàng tử trở về, đều là nàng Lý Mẫn âm như quỷ kế. về đến nhà bà bà đem cửa đóng lại đối với nàng lý mẫn bắt đầu răn dậy ta biết ngươi tính tình ngay thẳng nhưng là không nên chẳng phân biệt thị phi chẳng phân biệt công và tư mẫu thân là cho rằng con dâu lén cùng thục phi nương nương cấu kết với nhau làm việc xấu vưu thị ngẩng đầu nhìn nàng kia vẻ mặt bình tĩnh khí bất quá chất vấn nếu không thục phi nương nương như thế nào biết thái hậu nương nương hôm nay muốn ăn thịt nếu không phải ngươi những lời này đó thái hậu nương nương có thể nghĩ đến ăn thịt sao mẫu thân đang y Con dâu nếu cùng Thục Phi nương nương có cấu kết, trực tiếp làm Thục Phi nương nương cho Thái Hậu làm thịt đồ ăn, nhất minh kinh nhân không phải càng tốt. Này, điều này cũng đúng. Hà tất Thục Phi tới hỏi, Thái Hậu muốn ăn cái gì nàng lại làm cái gì? Chính là vưu thị trong lòng ngật đắp không có trừ. Dung Phi làm không thành quý Phi vì một chuyện, nhưng là Thục Phi đột nhiên đem đại hoàng tử triệu hồi tới, này xem như cái gì? Lý mẫn nói, mẫu thân, con dâu có một câu không biết có nên hay không nói. Người nói, bằng thục phi chi lực đâu có thể nào làm đại hoàng tử hồi cung vưu thị đột nhiên lắp bắp kinh hãi tùy theo trầm hạ ánh mắt ngón tay khẩn trương mà nắm chặt tay vị như vậy vừa nói cái này quý phi vị trí sớm điều động nội bộ hảo hoàng đế cùng thuộc phi thông đồng bởi vì hoàng đế như vậy dễ dàng liền đáp ứng rồi đại hoàng tử hồi cung căn bản không có do dự suy xét thời gian hoàng đế đột nhiên hạ như vậy trọng đại quyết định không có do dự khẳng định là trong lòng sớm tưởng tốt làm đại hoàng tử hồi cung mục đích cùng lập quý phi mục đích giống nhau, vạn lịch ra là hạ quyết tâm, muốn giao động hạ đông cung địa vị. Cho nên, vương gia cũng không kinh ngạc. Lý Mẫn lại tung ra một viên bom. Vưu Thị Ngây ngốc hảo một trận. Ban đầu chỉ cho rằng chính mình nhi tử thiên vị con dâu, cho nên toàn bộ hành trình mặc không hề răng, kết quả không phải. Lý Mẫn cũng là sau lại nhìn đến lao công dựa theo nguyên kế hoạch đi bến tàu xử lý sự tình, mới biết được chu lệ đối chuyện này, sớm có điều liêu. Lại nói tiếp cũng là, Lập quý phi như vậy trọng đại sự tình, sao có thể cho phép mặc kệ từ thi đấu ra kết quả như vậy ngoài ý muốn. Khẳng định là muốn điều động nội bộ. Hoàng hậu lại nói tiếp, là tính kế không có thắng quá hoàng đế. Công tôn tiên sinh nói qua, giang hoài hai mà chi phủ, dấu báo lũ lụt tử vong nhân số, trôi giạt khắp nơi dân chạy nạn nhân số, chuyện này sớm hay muộn là muốn sự việc đã bại lộ. Này đó, đều là thái tử thái phó người. Vạn lịch ra là không thể không trừng trị thái tử bên người nanh đốt. Tựa như Lý Mẫn lúc trước bị lỗ ra bắt được thời điểm tưởng giống nhau, luôn có người là muốn tao đường. Hoàng đế không thể mặc kệ loại sự tình này mặc kệ, bởi vì mắt thấy dân đều phải tạo phản đến hoàng đế dưới mí mắt. Vưu Thị dựa trở lại ghế dựa, cả buổi như là đều không có phục hồi tinh thần lại. Lý Mẫn nói, lập tức đem nàng suy nghĩ quấy giày. Nàng vốn định hung hăng mắng một đốn nhi tử con dâu, lại là tìm không thấy điểm. Liên định Lý Mẫn tư thông thuộc phi tội đều định không được. Nếu quý phi vị trí này là hoàng đế điều động nội bộ cấp thục phi nói. Kỳ quái, hoàn toàn nhìn không ra tới. Vạn lịch gia còn ở Thái Hậu trước mặt cười nói chính mình cùng thục phi cấu kết. Nói như vậy nói, chẳng phải là hoàng đế sớm biết rằng thục phi hết bệnh rồi. Cùng thục phi thông đồng tốt diễn một tuần kịch. Bởi vì thục phi là cái gì nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt, chờ Thái Hậu nói cái gì nàng lại làm cái gì. Vạn lịch gia quả thực là ảnh đế. Đừng nói vưu thị một cái nghĩ như vậy. chỉ sợ chờ hoàng đế đi rồi thái hậu cũng biết chính mình thuận bộ hoàng hậu đại khái là cái kia hối hận nhất không thôi bởi vì chính mình ra chủ ý là hoàn toàn chúng hoàng đế lòng kẻ dưới này hoàng đế là lấy lục cung néo chơi chính mình muội muội biết không vưu thị do dự lý mẫn làm bà bà chính mình nghĩ lui xuống nên nói nói sau đó xem bà bà chính mình tạo hóa muốn nói mẹ chồng nàng dâu quan hệ không bằng nói mẫu tử quan hệ muốn xem nam nhân có thể hay không làm Nàng lao công, giống như, trong lòng sớm có lựa chọn. Một đường đi trở về sương phòng, trên đường, thuận miệng hỏi câu quảng ra, nhị thiếu gia không phải ở trong phủ sao. Nghe nói phu nhân trở về, nhị thiếu gia đi ra ngoài, đại thiếu gia nói là có việc cấp nhị thiếu gia làm. Nàng lao công thật là quỷ kế đa đoan, không cho đệ đệ lưu tại trong phủ bị mâu thân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Lý mẫn có chút giở khóc dở cười, hắn này đó động tác, thật là rất nhỏ đến làm nàng đối hắn không thể chỉ trích. Chu lệ thật cũng không phải thiên vị nàng không màng mẫu thân, chỉ là, vưu thị hiện tại nhất yêu cầu không phải bắt người phát tiết, mà là bình tĩnh. Hiện tại, hộ quốc công phủ tăng cơm, từ hộ quốc công lên tiếng, đều là từ nàng tới quyết định ăn cái gì. Giữa chưa ở trong cung cơ hồ không có ăn đến đồ vật, mượn trong cung này cổ trường Thọ Phong, Lý Mẫn cấp bà bà chủ trương một chén canh xuông mì sợi. Vưu thị lúc này không có làm khó dễ, nói vậy, nhi tử con dâu nói nàng khẩu vị trọng nói nàng nghe không vào, chính là, Hoàng hậu Thái hậu cười nhạo nàng khẩu vị trọng nói, nàng nghe lọt được. Ăn xong cơm trưa, mệt nhọc một cái buổi sáng, Lý Mẫn nằm xuống đi nghỉ ngơi một lát. Không biết có phải hay không thời tiết biến lãnh duyên cớ, gần đây hái mệt nhọc, đặc biệt giữa chưa thích thích ngủ. Ngủ một giấc tỉnh lại, đều sau giờ ngọ 4-5 giờ chung. Trong cung tới người, người nọ khả năng nhìn Vưu thị không ở, mới dám đi vào nàng trong viện thấy nàng. Nô tài bái kiến lệ vương phi. Chu công công quỳ gối Lý Mẫn trước mặt, cung cung kính kính. ở hắn bên người thả cái để hộp lý mẫn đánh thanh áp tiếp nhận nghiệm hạ đưa qua trà nhiệt hô hô mà năng nghiệm nhi hỏi công công vì sự tình gì tới nô tài chủ tử làm nô tài để ra hộp điểm tâm tới cấp lệ vương phi nói chu công công đem bên người để chắp đẩy đến lý mẫn trước mặt dịch khai mặt trên cái nắp bên trong lộ ra tam khối bánh đậu xanh bổn phi vô công bất thụ lộc đại bổn phi cảm tạ ngươi chủ tử chu công công như là sớm đoán được nàng nói như vậy Lại quy trước một bước, từ tay hào rút ra một chừng giấy, đôi tay phủng đưa đến Lý mẫn trước mặt. Đây là cái gì? chu công công đáp, chủ tử có nghe, lệ vương phi đang tìm kiếm cửa nam cửa hàng. Đây là một chương khế đất, vừa vặn dựa vào cửa nam, vị trí nô tài đi bang chủ tử xem qua, tuyệt đối không kém. Lý mẫn cầm lấy nắp trà nhẹ nhàng khép lại chung trà ly khẩu, đứng dậy, nói cho ngươi chủ tử, bổn phi cái gì đều không cần. Dứt lời, phất tay, đưa công công ra cửa đi. Về sau cũng thỉnh công công không cần đến buồn phi nơi này tới. chu công công dập đầu, lại nói một câu, nô tài vẫn là đại chủ tử, đối lệ vương phi ân tình vô cùng cảm kích. Nói xong, luôn mãi dập đầu, lại rời đi. Đại chu công công đi rồi, Lý mẫn quét tới cửa đứng bóng người. Phương ma ma xem tàng không được, chủ động từ môn sườn đứng dậy, đối nàng nói, đại thiếu mãi mãi yên tâm, này trong phủ, không có người dám đem hôm nay việc nói cho cấp phu nhân. Không nói cho phu nhân. thuyết minh nàng lão công sớm biết rằng bến tàu một túi túi hàng hóa trang thượng chuẩn bị tốt xe ngựa công tôn ra mệnh lệnh mặt người cần phải điểm hảo số lượng bảo đảm một túi không lộ ở nhận được khoái mã truyền đạt tin tức lúc sau đi đến chu lệ bên người nói vương gia, hoàng thượng người xuất phát thục phi dẫn người tự mình đi tiếp đại hoàng tử đông cung cái này thế tất luôn cuống tay chân vốn di chuyện này không liên quan đông cung sự thái tử hoàng hậu đều như vậy tưởng hiện tại triều đình trên dưới đều nghĩ đến Này sau lưng là ai đột nhiên cắm đông cùng một đao Chu lệ khoanh tay Nhìn ra xa kia một mảnh răng mặt Trên mặt sông phiêu nổi lên sương mù dày đặc Cái này thời tiết là càng ngày càng là không hảo Có người Sớm biết rằng thuộc phi hảo Công tôn nói Đây là tự nhiên Chu lệ mị hạ con người Bắt ra trong phủ không có bất luận cái gì động tĩnh. Thương tân trở lại trường xuân cung Tiếp tục mang theo thập kiểu ra Công tôn nói tới đây Đốn hạ Vương phi biết vương gia biết nàng cấp thuộc phi chữa bệnh sự Thục Phi tới tìm nàng khi, chúng ta ở cách vách, nàng tưởng đều tưởng được đến. Chu lệ nhìn mặt sông trong ánh mắt, đông nhiên dạng nổi lên một đạo ánh sáng nu hòa. Đó là nhắc tới nàng khi, không tự chủ được. Chuyện này, Vương Phi thật sự có nhúng tay sao? Hai nghe công tôn cũng không dám khẳng định, Lý Mận đến tột cùng có hay không giúp Thục Phi một phen, làm Thái Hậu ăn thịt. Chu lệ quay đầu lại, ngó mắt hắn, khỏe miệng nghéo một cái, nàng đương nhiên sẽ không làm. Nàng nếu là thật sự làm, làm Thục Phi trực tiếp thiếu thịt. Nhất minh kinh nhân. Nàng nhiều nhất là giúp Thục Phi chữa bệnh. Cho nên, Thục Phi đối nàng khẳng định là cảm kích. Chỉ có thể nói, nàng cùng chúng ta giống nhau, đoán được quý Phi là điều động nội bộ. Bởi vậy, trong hoàng cung người, cái nào có thể làm nàng chân chính tín nhiệm? Mắt thấy, nàng là nhìn ra chúng ta liền dung Phi đều không phải hoàn toàn tín nhiệm. Phía trước, nàng cười ở hắn lập tức, cùng hắn nói chuyện, nàng kia luôn mãi thử hắn ánh mắt, hắn cười cái này vương Phi, thông minh hơn người. liếc mắt một cái đều có thể thấy được hắn tâm tư. Ngược lại là hắn mẫu thân, không biết là thật mắt bị mù nhìn không ra tới, vẫn là, như nàng suy nghĩ như vậy, vưu thị tâm, kỳ thật vốn dĩ đều không ở hộ quốc công phủ. Trong hoàng cung người, không có một cái có thể tín nhiệm. Sớm tại năm đó hắn vào cung ngày đầu tiên, lời này phụ thân hắn đối hắn nói qua. Người nào đều không cần tin. Ba mặt hai phái, lật lọng, đều là trong hoàng cung người bản lĩnh. Lại thân người, ở trong hoàng cung đều thân bất do kỷ. Nhìn xem thượng thư phủ Vương Thị kết cục sẽ biết. Thời điểm mấu chốt, Tĩnh Phi chỉ có thể đem Vương Thị đương quân cờ. Làm người đại gia dự kiến, hẳn là Chu Ly thái độ. Chu Lệ trầm trầm ánh mắt, hôm nay nhìn đến Chu Ly lao tới vì Tĩnh Phi nói chuyện, vốn là hợp tình hợp lý, chính là, đương nghĩ đến Chu Ly cùng Vương Thị kia tầng quan hệ. Kết quả, Chu Ly đem Vương Thị đương lợi dụng quân cờ về sau. Đúng vậy, chuyện này, Chu Ly vốn dĩ ở biết đến thời điểm, có thể đem hết toàn lực. bao gồm vận dụng chính mình quyền lực đi ngăn cản những người này tự chịu diệt vong. Nhưng là, không có. Chu Ly nhậm này phát triển, dụng ý thực hiển nhiên, hắn là phải đối phương thực hiện được, thành công Ly gián thượng thư phủ cùng bọn họ tam gia trong phủ cùng với tĩnh phi quan hệ. Tam gia khả năng đã biết, nào đó người ta nói khẳng định là nói dối, có chút người ta nói nói, mới là lời nói thật. Hiện tại, tựa hồ Ly chân tướng càng ngày càng gần. Công tôn lương sinh thanh âm, cùng với trên mặt sông tiếng gió thổi có chút xa. Vài bước có hơn, truyền đến tiếng tiêu, yên lặng xa xưa. Cẩn thận nghe tới, lại cùng bình thường có chút bất đồng. Cảm giác chính mình chủ tử bị tiếng tiêu khiến cho chú ý, Phục Yến thấp giọng nói, là sư phó thổi đưa ly biệt. Công tôn lương sinh nghe, hơi hơi mỉm cười, hứa đại hiệp tiếng tiêu, vẫn luôn là dẫn người hà tư, xúc cảnh đau buồn có phải hay không, vương ra. Chu lệ con ngươi như là bị gợi lên một đạo quang, ngân nga nói, nghe tới là có chút đoạn trường. Hứa phi vân tiếng tiêu. hôm nay nghe tới rất có bi thương chi ý nghe được chu lệ như vậy vừa nói công tôn lương sinh cẩn thận vừa nghe giống như là như thế không khỏi mỉm cười hay là hứa đại hiệp này đầu khúc là thổi cấp đại hoàng tử nghe chu lệ quay đầu lại nhìn nhìn hắn mặt công tôn thư sinh mặt một chút đều không có biến thở dài tiêu đầu thổi tiêu người rõ ràng là bị công tôn những lời này sặc tới rồi liên tục đón gió thổi tới vài câu ho khan thanh đều thuyết thư sinh miệng độc nhất lời này chuẩn không sai hồi phủ Mắt nhìn cái kia hóa trang không sai biệt lắm, có chút xe ngựa đã xuất phát, Chu Lệ xoay người chiều chính mình ái kỵ đi đến. Phục Yến theo sát ở hắn mặt sau. Công tôn lương sinh lưu tại bến tàu, giám sát đem hóa trang vận may đi rồi, mới có thể đi. Tiếng tiêu lại chậm rãi thổi lên, lúc này thổi chính là về nhà mẹ để cười nhỏ tử, vốn là bởi vì công tôn câu nói kia về sau, tưởng đổi thành nhẹ nhàng một chút khúc, tới ly tán vừa rồi kia cái gọi là bi thương không khí. Kết quả, nay một tuổi, Chu Lệ quay đầu lại. Lắc lắc đầu. Quả nhiên, công tôn lương sinh lại toát ra một câu, xem ra hứa đại hiệp là đối đại hoàng tử nhớ mãi không quên, cấp đại hoàng tử đều thổi bay về nhà mẹ đẻ. Phục Yến chụp hạ cái chán. Nghe được tiếng tiêu dừng lại, đối chu lệ nói, chủ tử, không bằng nô tài lưu tại này. chu lệ vây vây tay, làm sư phó của ngươi về trước trong phủ. Bằng không, cái này hứa phi vân khẳng định muốn ở chỗ này đem công tôn lương sinh làm thịt. Đại hoàng tử hồi cung tin tức, truyền khắp kinh sư. Chiều đình trên dưới, rất nhiều người bắt đầu vì đông cung bướt mồ hôi. Từ kinh thái Sơn trở về xe ngựa, từ hoàng đế cẩm y hề vệ hộ tống, ở ngay nọ sáng sớm, thừa dịp sương mù sắc, thông thả mà từ đông cửa thành vào thành. Buổi sáng, vừa vận hộ quốc công phủ nhị thiếu ra Chu lý, thói quen mà từ tây cửa thành đi ra ngoài lưu một vòng con ngựa, có đôi khi không từ tây cửa thành trở về, từ đông cửa thành trở về. Hôm nay, Chu lý tới cái thay đổi, từ đông cửa thành đi ra ngoài, tính toán từ tây cửa thành trở về cưới ngựa nhi buôn đông cửa thành khi chính diện gặp gỡ vào thành xe ngựa đội những cái đó buổi sáng dậy sớm tới làm việc các bà cánh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì hoảng sợ nhiên mà đứng ở bên đường xe ngựa đội mênh mông quần quận mà trải qua đại đạo vô thanh vô tức chu lý thít chặt mã dựa đến bên cạnh chờ đoàn xe qua lại đi hộ vệ trung gian xe ngựa to ở trải qua chu lý bên người khi che đến kín không kẽ hở màn xe bị một bàn tay nhẹ nhàng xốc lên một góc Cái tay kia, giống không có huyết sắc giống nhau tái nhận. Sau lại, Chu Lý trở lại trong phủ cùng Lý Mẫn nói lên chuyện này nhi, ta nghe 11 gia nói, nói đó chính là Đại Hoàng Tử. Đại Hoàng Tử ở kinh thái lang bệnh lợi hại. Lời này, ngày đó, mọi người ở Phúc Lộc cùng đều nghe được Thục Phi nói qua. kia tay tất cả đều là bạch, gầy gầy, nhưng là, không thể nói không có thịt, chỉ còn xương cốt. Chu Lý tận khả năng cấp Lý Mẫn cung cấp nhiều một chút có quan hệ Đại Hoàng Tử tin tức. Lý Mẫn bốn dĩ nghĩ nghe một chút cũng chính là tính, sau lại suy nghĩ đây là tiểu thúc hảo ý tiểu thúc có thể là có nghe nói đại hoàng tử phải về tới, mới cố ý từ đông cửa thành đi ra ngoài rắc ngựa đi rong, cho nàng trước nhìn sang phòng. Nàng lão công, ở bên cạnh cũng là nghe, nghe nghe, nghỉ ngơi trong tay múc cháo cái muỗng. Ba người ăn cơm sáng. Vưu thị nói chính mình muốn ngủ vãn một chút, chính mình ở trong phòng ăn, cho nên không có cả nhà cùng nhau ăn. Mẫu thân vẫn là bực đại tổ sao. Chu lý tưởng. Có phải hay không nên tiến cung chức làm làm Dung Phi công tác? Dung Phi không thể tranh đến Quý Phi vị trí, cảm xúc khẳng định hạ xuống. Lục Cung, hiện tại người, đều vội vàng làm kết thúc Quý Phi. Liên Hoàng Hậu đều không thế nào nịnh bợ hung chi đối Dung Phi. Dung Phi tại Hậu Cung Nhật Tử, nhất định không tốt lắm quá. Nhưng là, chuyện này, khẳng định quái không đến lý mẫn trên đầu. Lập Quý Phi, vốn chính là vạn lịch ra điều động nội bộ. Hoàng Hậu Tôn Thị ở chữ tú Cung. nhìn thật dài đèn cây đỏ ở trên tường chiếu xạ dư ảnh trầm tư nửa khắc hỏi bên người cô cô hiện tại đại hoàng tử bệnh là làm ai xem một một bốn đại hoàng tử thái y nghệ viện tham tấu hoàng thượng hợp nghị lúc sau quyết định thỉnh lưu ngự ý cấp đại hoàng tử khám tra đại hoàng tử chu vấn từ kinh thái lăng trở về về sau bởi vì phía trước cũng không có cấp đại hoàng tử đặt vương gia phủ từ hoàng thượng hàng chỉ ở đại hoàng tử vương gia phủ xây dựng trong lúc đại hoàng tử ở tạm ở trong cung thái hậu nương nương phúc lộc cung Đại gia như vậy đều đã biết, ở Hoàng đế phê chuẩn chu vấn hồi cung khi, Thái hậu nương nương vì Đại Hoàng tử nói vài câu lời hay. Hoàng hậu trong lòng buồn bực có thể nghĩ, muốn nói Thái hậu người này, chỉ cần là con cháu đều thích, đối với Thái tử cùng mặt khác con cháu đối đại thượng, cũng không có cái gì khác nhau, đây cũng là Hoàng hậu đáy lòng một cây thứ. Ai đề nghị lưu ngự ý cấp Đại Hoàng tử xem? Hoàng hậu hỏi cẩn thận. Hiện tại Đại Hoàng tử nhất cử nhất động, đều có khả năng quan hệ đến Đông Cung tồn vong. Thái hậu nương. nương Quả nhiên là, hoàng hậu tưởng, thái y y viện, trong đó vài vị danh khí khá lớn, trừ bỏ viện phán viện sử, tổng cộng chỉ như vậy mấy người, dùng đầu ngón tay số đều số lại đây. Tuy rằng, như vậy vài vị đại phu ở y lý thuật thượng mỗi người mỗi vẻ, chính là, mọi người có mọi người dùng đại phu yêu thích. Tỷ như nói, Vương Triệu Hùng mấy năm gần đây, thanh danh tiệm đại, đã chịu tân nhân phùng ái. Nhưng là, luận đến hậu cung những cái đó ngốc lâu các nương nương, đương nhiên là càng thích dùng chính mình quen thuộc đại phu. Lưu ngự y y, ở thái y viện thời gian so vương triệu hùng trường, hơn nữa làm việc thuộc về vững vàng phái. Thái hậu nương nương ngày thường, không có gì sự, yêu thích thỉnh lưu ngự y y lại đây cha cha mạch, có thể thấy được thái hậu đối dùng người thiên hảo. Thái hậu thích nhất, làm việc cẩn thận, hơn nữa tốt nhất không có kéo bẻ kéo cánh. Như là lý mẫn có thể vào thái hậu mắt, mấu chốt nhất lý mẫn câu kia thiền ngoài miệng, thần thiếp chỉ là cái đại phu, chỉ làm đại phu nên làm sự. Thâm đến thái hậu nương nương tâm thủy. hoàng thượng không có ý kiến sao hoàng hậu hỏi lưu ngự y tác phong tương đối thiên chính cũ kỹ này cũng tạo thành lưu ngự y y thuật chỉ có thể xem như chúng quy chúng cũ giống như không có gì đột phá tính gặp được tương đối chỗ khó chứng bệnh thông thường bó tay không biện pháp có loại mặc người sâu xé khuynh hướng giống nhau bệnh xem lâu một chút đều sẽ không nghĩ đến thỉnh lưu ngự y y bởi vì đều biết lưu ngự y y sẽ không có cái gì thành tựu lớn Lưu ngữ y sẽ không nói vì một cái tạp chứng đi mạo hiểm, đi tìm đột phá, đi nghiên cứu. Hắn phân thuốc, chỉ biết chiếu cổ nhân đi, cổ nhân không có cách, hắn cũng liền không có cách. Như vậy đại phu, nói thật, tiểu bệnh tầm thường bệnh không có vấn đề, tới rồi đại điểm bệnh, kia thật là muốn bệnh. Người bệnh bổn trông cậy vào đại phu thời điểm mấu chốt tới cứu người, không phải tới đối với ngươi nói xin lỗi, không có lao sư, ta liền bất lực. Muốn nói, lưu ngữ y đến đến nay có thể giữ được đầu mình không có rơi xuống đất. Thật là may mắn đến cực điểm. Hai nghe hoàng hậu lời này hỏi có lý, hoàng hậu bên người cô cô lại là đáp không được. Hoàng đế nói cái gì sao? Nàng hỏi thăm cũng không biết câu nào lời nói là hoàng hậu mớn Hoàng đế trăm công ngàn việc, rất nhiều lời nói, đều là đúc kết nói. Nhớ rõ, ở trương công công cầm Thái Hậu kiến nghị báo danh Ngọc Thanh Cung Khi, hoàng đế vội vàng xem cái kia có quan hệ khai thương phóng lương cứu tế giang hoài nạn dân tin vắn, cảm xúc trong chốc lát kích động trong chốc lát nói triều chính. Đến tuột cùng có hay không hồi phục Thái Hậu kiến nghị, ở trong phòng nghe người đều nhớ không rõ. Cô cô xin giúp đỡ ánh mắt, rơi xuống ở bên bồi ngồi hoa tần trên mặt. Hoa tần góp lời, Hoàng thượng nói chính là, tạm thời ấn Thái Hậu nương nương nói đi làm đi. Những lời này, mặt ngoài chỉ là hồi phục Thái Hậu thỉnh lưu ngự Y ý ý kiến, trên thực tế, co giãn phi thường đại. Có thể nói Hoàng đế sẽ tùy thời thu hồi chính mình tán đồng ý kiến. Hoàng đế biết lưu ngự Y kiến bản tính. cũng biết lưu ngự ý thì chỉ sợ xem không được đại hoàng tử bệnh. Cho nên, càng quan trọng là, nếu lưu ngự ý thì biết khó mà lui, bước tiếp theo sẽ thỉnh ai cấp đại hoàng tử xem bệnh. Mà người này tuyển, dựa theo hoàng đế cách nói, kiến nghị quyền quyền quyết định, tạm thời, đều lưu tại Thái Hậu trong tay. Có lẽ mới vừa cùng hoàng đế qua một lần chiêu, hoàng hậu hiện tại trong lòng hoàn toàn không có chi tiết. Nàng bắt không rõ ràng lắm, hoàng đế đến tột cùng là đối đông cung hiện tại chủ nhân có hay không ý tưởng. Đối hiện nay thái tử vừa lòng không hài lòng. Nếu không, làm đại hoàng tử trở về làm cái gì? Chẳng lẽ hoàng đế sẽ không biết, đại hoàng tử một khi trở về, triều đình trật tự tất nhiên lại lần nữa phát sinh thay đổi. Vốn dĩ đều hảo hảo, lấy thái tử tương lai cầm đầu triều đình, vạn lịch ra một hai phải đem nó đột nhiên trộn lẫn rối loạn. trầm ổn, trầm ổn. Hoàng hậu ở trong lòng mặt nói. Bởi vì có vết xe đổ ở nơi đó, hiếu đức hoàng hậu sở dĩ thất bại, nguyên nhân chính là vì nóng n Mọi nghĩ đến hoàng đế khả năng đối đại hoàng tử có khả năng bất mãn khi, lập tức tâm hoàng ý loạn, cúi chân cúng tay, khó tránh khỏi làm ra lạc người nhược điểm chuyện này. Việc cấp bách, cần thiết duy trì chấn định. "Hảo." Hoàng hậu đối cô cô nói, "Ngươi cứ việc giúp bổn cung đến Phúc Lộc cung chạy chân, nếu Thái hậu có cái gì yêu cầu bổn cung làm, giúp đỡ, cứ việc giúp Thái hậu đem lời nói chuyển tới bổn cung nơi này tới." Bổn cung là muốn vì đại hoàng tử bệnh tận một phần tâm lực. Hiếu đức hoàng hậu, lúc trước đối bổn cung là có chiếu cố. Buồn cung sớm nhớ thương ở trong lòng cô cô cúi đầu đắp là quay đầu lại đến phúc lộc cung truyền lời hoa tần ngồi ở ghế dựa vẫn không núp ních hậu cung bởi vì đại hoàng tử đã đến cùng với thuộc phi biến thành thuộc quý phi vốn dĩ đã đủ rắc rối phức tạp cục diện lập tức trở nên càng thêm không trong sáng rất nhiều người tưởng đều là hay là thuộc phi biết chính mình không có hai tử trước sau là cái như thế cho nên cố ý đem đại hoàng tử triệu hồi tới mượn sức nếu thuộc phi thật là cái này tính toán nói Không thể không nói, Thục Phi chiêu này so Dung Phi cao. Nhưng thật ra hoàng đế không biết sao lại thế này, rõ ràng là sủng Dung Phi, như thế nào sẽ đột nhiên đi nâng đỡ Thục Phi. Dung Phi làm việc, không có khép lại hoàng thượng tâm ý Dung Phi gần đây liên thủ tĩnh Vương Phi, cùng hộ quốc công cùng với lệ Vương Phi đều nháo mâu thuẫn. Này nghiễm nhiên không phải hoàng thượng muốn nhìn đến. Trang Phi ngồi ở hoa tần đối diện, khái trong tay nắp trà tử, như là xem thấu hoa tần ý tưởng, nói, hoàng thượng tưởng lập cái này quý Phi, cần thiết hợp hoàng thượng tâm ý. Hoàng hậu nương nương, hoa tần muốn nói lại thôi. Ngồi xuống hoàng hậu vị trí thượng, tưởng hoàn toàn hợp hoàng đế tâm ý, cơ bản ngược lại là không có khả năng, bởi vì hoàng hậu là tương lai hoàng đế mẫu thân. Nhưng vì cái gì là Thục Phi? Thục Phi khi nào bệnh tốt? Hoàng đế khi nào bắt đầu cùng Thục Phi thông đồng? Trước đoạn nhật tử, theo có người thấy, nói Thục Phi thường xuyên đến trường Xuân Cung đi lại, nói là đi xem thập kiểu gia, trong lòng nói là đối thập kiểu gia ôm có hổ thẹn. Mà ai không biết? Hoàng thượng bởi vì đối thập kiểu gia giống nhau tâm tồn náy náy, ngẫu nhiên rời đi Ngọc Thanh Cung muốn xuất cung làm việc khi sẽ vòng cái nói nhi, đến trường xuân cung, trộn vấn an thập kiểu gia. Trang Phi nhẹ nhàng thốc chân mày, như là cố ý vô tình nhắc tới này có muộn tới tin tức, phía trước bởi vì mọi người đều hoài nghi thuộc Phi bệnh hay không là thật sự hảo, nếu không sẽ không không ra gặp mặt người, không nghĩ tới nàng thật tàng được khí Nàng vốn chính là như vậy một người. Hoa tần không khỏi cắm câu miệng. Bởi vì chính mình nữ nhi chết. Cùng Thục Phi có xả không rõ quan hệ. Muốn Hoa Tần nói, Thục Phi là cái ăn người không lộ liêu đầu bạch cốt tinh, nhưng bị người hận chết. Không biết, nàng là đối ai nói lời ngon tiếng ngọt, nếu không, lâu bệnh truyền miên thân thể, như thế nào tốt như vậy mau? Trang Phi con ngươi xẹt qua một đạo sắc bén, như là bắt được cái gì. Kỳ thật, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Có bổn sự này ý hảo Thục Phi, chỉ có một người. Bởi vì Thái Y thì viện lâu như vậy, đối Thục Phi bệnh đều bó tay không biện pháp. Hoàng thượng biết chuyện này nhi, ngầm đồng ý. Trang Phi ngâng lên mắt, bắn về phía ở thượng vị ngồi Hoàng hậu. Hoàng hậu kiềm chế bất động. Cách bình phong, nghe các nàng tam nói chuyện thái tử, lại là từ bình phong mặt sau phong hỏa mà đi ra, nói, giúp thục Phi, không phải đả kích dùng Phi sao. Chẳng lẽ lệ vương Phi không phải hộ quốc công phủ người, không vì hộ quốc công suy nghĩ. Thái tử điện hạ, người đến đến nay cũng không biết lệ vương Phi tính tình sao. Trang Phi tự mình đến hộ quốc công phủ trước mặt cầu qua người. Đối Lý mẫn cảm thụ thâm hậu, lệ vương phi, chưa bao giờ ấn lẽ thường ra bài. Nàng bà bà đều lấy nàng không có biện pháp. Hoàng thượng, cũng không biết lấy nàng làm sao bây giờ đâu. Mặt sau những lời này mới là trọng điểm. Hoàng hậu túi đầu ăn khẩu trà, đối thái tử nói, hôm nay, ngươi mang theo tâm ra, bắt ra bọn họ, đi thăm đại hoàng tử. Mẫu hậu, Chu Minh trên mặt lộ ra một mặt không rõ kinh ngạc. Hoàng hậu đối này, khó tránh khỏi đối thái tử đã phát chút tính tình. nếu ngươi liền điểm này sự đều làm không xong buồn cung xem làm hoàng thái tôn đại thái tử đi cũng có thể trang phi ở bên giúp hoàng hậu nói câu hòa hoan nói thái tử điện hạ ngài hiện tại quý vì đông cung hoàng thượng vẫn luôn nói huynh đệ hữu cung nếu không phải ngài xuất lĩnh bọn đệ đệ đi xem sinh bệnh đại ca về tình về lý đều không thể nào nói nổi nếu đại hoàng tử hôm nay hồi cung mới vừa ăn hạ thì ngự y đi qua đi xem hiện giờ là thời cơn nên thái tử điện hạ hiện thân nếu không cơ hội này nhiều nữa là người cướp muốn ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện chu minh nhăn chặt mày hiểu biết trang phi ý tứ nhưng là hoàng hậu điểm danh bắt ra thôi vì cái gì liền lao tam đều điểm thượng danh chẳng lẽ sẽ sợ lao tam cũng các lập môn hộ tới đoạt thái tử vị bất quá tĩnh phi lần này độc lập hành động xác thật là có chút chọc giận hoàng hậu thông đồng vương thị làm loạn một hồi làm kia buồn bí tịch kết quả chính mình hơi kém đều cùng vương thị giống nhau kết cục kia bổn từ thị bí tịch có cái gì thần bí địa phương sao hoa tần khả năng người nói vô tình thuận miệng toát ra như vậy một câu nghe người lại đều nghe có ý tứ hoàng hậu hơi hơi trầm trầm mặt lý mẫn tính toán thái tử bị phế thời gian vừa vặn cùng nàng mẹ đẻ từ thị qua đời thời gian vì cùng năm nơi này đầu có cái gì trùng hợp khó nói có lẽ bởi vì năm ấy phát sinh hoàng hậu bị ban chết thái tử bị phế chờ liên tiếp thật lớn chuyện này dẫn tới từ thị lúc ấy một cái quan viên phu nhân tử vong có vẻ như vậy nhẹ như hường bao cơ hồ không ai lưu ý đến trong cung truyền đến tin tức, nói là, lưu ngự y cấp đại hoàng tử xem bệnh. Sau đó, thái tử xuất chúng huynh đệ muốn đi thăm bệnh nặng đại ca, phát tới mời, hy vọng Chu Lý có thể một khối đi. Chu Lệ làm hộ quốc công, đương nhiên là không thể dễ dàng đi gặp phong tiêm lãng khẩu thượng đại hoàng tử. Sẽ có sửa hiệu lực đại hoàng tử hiểm nghi. Nhưng là, Chu Lý tuổi con nhỏ, làm hoàng thất đồng tông vấn an huynh đệ, bị thái tử mời, là có thể đi. Nhận được mời Chu Lý, không cần nghĩ ngợi một ngủ đáp ngụm ứng Lại đi tới rồi huynh trưởng thư phòng, đối ở làm công đại ca báo cáo, thái tử điện hạ mời ta cùng đi thăm đại hoàng tử, đại ca cho rằng, ta nên mang người nào cùng đi. Chu lệ nghỉ ngơi bút lông trong tay, quay đầu, cùng công tôn tương xem. Công tôn nói, vương gia thần cho rằng, ít nhất muốn mang cái có thể cho vương phi báo tin người. Sớm hay muộn, chờ trong cung người, lên mặt hoàng tử bệnh vô pháp ghi, khẳng định là muốn cho lý mẫn vào cung. Chu lệ minh bạch công tôn ý tứ, nhưng là... Lý Mẫn xem mặt đoán y y hiểu thuật, há là có ai có thể dễ dàng phục chế, chỉ sợ đi người, nhìn đại hoàng tử bệnh huống nhìn không ra cái nguyên cớ, quay đầu lại, cấp Lý Mẫn lầm truyền. Nếu đại tẩu bản nhân có thể đi trước thăm tham phòng, tuổi nhẹ chính là hảo, có thể thiên phương dạ đàm, Chu Lý tùy ý mà nói ra như vậy một câu lại nhải. Những lời này, bị Chu Lệ cùng Công Tôn đều nghe lọt được. Công Tôn đối mặt Chu Lệ ánh mắt, gật đầu, có thể mạo hiểm thử một lần, bất quá, muốn hỏi một chút vương phi bản nhân ý tưởng. Không bao lâu, buồn ở trong phòng vì kiểm toán vội đến sức đầu mẹ chán Lý Mẫn, nghe được bọn họ truyền đến ý tứ. Nghe được nói có thể cải trang giả dạng, tiên tiến trong cung đi thăm dò cái này trong truyền thuyết bệnh tình thực trọng đại hoàng tử. Lý Mẫn đương nhiên là thực cảm thấy hứng thú. Lam Vương Phi, liên tiếp vào cung, chính là, đồng thời bởi vì Vương Phi cái này thân phận, đi đến chỗ nào đều một đám người nhìn chằm chằm, thực không có phương tiện. Ở trong cung, cơ hồ là lộ tuyến, gặp người nào, làm chuyện gì. Đều bị người quy định hảo, căn bản không có chính mình nhìn trộm trong cung riêng tư khả năng. Công tôn lương sinh lấy ra hai cái gương mặt giả, cho nàng cùng Lan Yến đồng thời mang lên. Nói đến cái này cổ đại người dùng gương mặt giả, là rất giống xuyên kịch biến sắc mặt nghệ sĩ nhóm dùng đạo cụ. Hơi mỏng một tầng đồ vật bao trùm ở chính mình trên mặt, thêm hậu mấy tầng đi lên, như là ở chính mình trên mặt đắp lên hậu bột mì, vì thế, nguyên lai trên mặt kia tầng làn da bị che lại không thấy. Biến thô giáp làn da, giống như mang lên mặt nạ. Nói chuyện khi trên mặt động tác cơ bắp đều nhìn không thấy, giống như cương thi mặt. Lại tu một chút lông mày, chừa chút trường lưu hải, đổi cái kiểu tóc, đổi thân quần áo, cả ngày túi đầu nói chuyện, làm người đột nhiên tưởng thức xuyên chính mình thân phận cũng không dễ dàng. Lan Yến giống như tập với thay hình đổi dạng thay đổi chính mình thân phận, thực mau hoàn thành biến trang, sau đó, tự mình giúp lý mận hoa trang. Không nghĩ tới cái này, giang hồ hiệp nữ khéo tay trình độ không thể so chính mình bên cạnh tiểu nha hoàn nhóm thiếu chút nữa, động tác tốc độ, thực mau. cũng giúp nàng đổi hảo trăng dung. Nhìn gương đồng chính mình, Lý Mẫn rất là vừa lòng. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Lâm xuất phát thời điểm, Chu Lệ tự mình giúp nàng lôi kéo tay háo, che lại nàng trên cổ tay kia chỉ đế vương lục. Nàng toàn thân trên dưới vật phẩm, chỉ có này chỉ vòng tay sẽ bại lộ thân phận của nàng. Không cần chính mình một người loạn đi. Trong cung ta biết ngươi đi vào rất nhiều hồi. Nhưng là, đừng nói ngươi, chính là ta, đều có khả năng đi nhầm lộ, gặp được không nên gặp được người. Hắn nhỏ rộng mà công đạo nàng. Lý mẫn mỉm cười, vương gia này chẳng phải là đang nói chính mình trước kia ở trong cung từng lạc đường. Chu lệ dương mắt, con ngươi ở nàng doanh doanh mặt mày thượng nhữ lại, nói, kia đều là hồi lâu phía trước sự. Khi đó, tuổi con nhỏ, bướng bỉnh, không biết trời cao đất dày. Vương gia gặp qua đại hoàng tử sao? Lý mẫn hỏi đứng đắn biết lấy tiểu thúc tuổi tác, không có chính mắt gặp qua chu vấn trông như thế nào. Thấy là gặp qua. Chu lệ nói, nhưng là... Khi đó tuổi quá nhỏ, chỉ nhớ rõ, đại hoàng tử so với hiện nay thái tử, còn tuổi nhỏ mang thái tử Long Quan, mi Thanh Mục Tú, Phong thần Tuấn Lãng, giống như ở núi Tuyết Thượng Kim Quang. Lúc ấy, trong cung đại hoàng tử lớn tuổi nhất, bắt ra chu tế mới vừa mãn vài tuổi tới, còn ở mặt khác trưởng huynh ngông mặt sau tung ta tung tăng chạy vội. Đây là mê sảng. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc ấy, thường tần xuất thân quá thấp, bị người khinh thường, bắt ra giống nhau là bị những người khác khinh thường. Đành phải tránh ở thường tần trong cung, ai đều không thấy. Bắt ra tính tình là khi nào biến, mọi người đều không nhớ rõ. Chỉ là giống như nam hải tử tuổi lớn, tự nhiên không cần như vậy thẹn thùng. Cho nên, lúc ấy, ở trong hoàng cung, có Tam Châu cùng tồn tại, thiên hạ toàn ảm đạm thất sắc nói đến. Nào Tam Châu, một tức lúc ấy vẫn là thái tử đại hoàng tử, đại hoàng tử bề ngoài tuân tú, đẹp như thần tiên, giống như tiên ven hồ thượng kia viên sáng sớm do sương, màu trắng tiên khí thước tha là lướt. Nhị Tức Hộ Quốc Công Phủ Đại Thiếu Gia, Chu Lệ, Anh Tư tác sản Tuấn Lãng Phong Thần, tay cầm cung tiễn, là trong truyền thuyết nhị lang thần, ngại ban đêm kia viên nhất sáng ngời sao bắt đầu, tỏa sáng thần bí quang mang hát Châu. Đệ Tam, không phải hiện nay Thái Tử Nhị Hoàng Tử Chu Minh, mà là Tam Hoàng Tử Chu Ly. Chu Ly đôi mắt lúc ấy tuy rằng không tốt, nhưng một đôi thanh triệt thấy đáy giống như bạch ngọc mắt trong, lấy bị dự vì thiên hạ đẹp nhất một đôi con ngươi, Như là gương sáng, như là hồ nước. Phong tình vạn trùng xây với nảy một đôi Mỹ lệ đôi mắt. Nói như vậy, Phong tới hiện tại, cùng Chu Ly trên người quan danh vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước so sánh với, giống như hoàn toàn quải không thượng đẳng hào. Chu Ly là đệ tam viên Minh Châu, bị dự vì trên đời đẹp nhất Ngọc Châu, từ đây quân tử như Ngọc Tiếng khen lan truyền nhanh chóng. Có thể nói, nếu không phải xuất hiện ngoài ý muốn, đại hoàng tử Chu Vấn, không có hoàng đế cảm thấy chỗ nào đặc biệt không hài lòng địa phương. Ngược lại là hiện tại Thái tử, nhị hoàng tử Chu Minh. Muốn nói bề ngoài, không phải chúng hoàng tử trung xuất chúng nhất, so bất quá đại hoàng tử, so bất quá tâm gia, đến sau lại, liền bắt ra mười một ra đều so ra kém. Muốn nói tài cán, bình thường đến cực điểm, khi còn nhỏ đọc lầu lầu đệ nhất danh, trước nay là nhị hoàng tử Chu Minh. Dẫn tới, cho nhân gia trong ấn tượng, nhị hoàng tử trừ bỏ sẽ bối thư, cái khác đều dối tinh rối mù. Như vậy nhị hoàng tử, đơn giản là đại hoàng tử bị phế, đứng hàng lão nhị thế thân lão một như vậy quy củ. bị lập vì thái tử. Nếu không phải lớn nhỏ có thứ tự như vậy cổ hấn từ cổ trí kim đều là như thế, nhị hoàng tử bị lập vì thái tử một chuyện, kỳ thật khó có thể phục chúng. Hoàng đế không phải không biết điểm này, nếu không như thế nào đối thái tử luôn có cổ hận sắt không thành thép cảm xúc. Mắt thấy thê tử đi rồi, chu lệ phụ xuống tay, nhìn người đi xa lúc sau, mới đối quỷ gối chính mình trước mặt lan đến nói, đi đến chỗ đó, nhớ kỹ, Vương Phi muốn làm cái gì đều có thể, nhưng là, Vương Phi an toàn đệ nhất. có chuyện gì chuyện cái lời nói hồi vương phủ nên đem vương phi mang về tới khi liền mang về tới nô tỳ đều đã biết vương ra lan yến ứng xong phi thân ra cửa sổ trực tiếp lướt qua sau tường đuổi theo lý mẫn cùng chu lý xe ngựa dưới mái hiên ở lan yến đi rồi về sau nhẹ nhàng phiêu phiêu rơi xuống một mặt thanh tú vải trúc bâu áo bảo trắng ngón tay gian nắm lấy ngọc tiêu hứa phi vân dường như không có việc gì mà đi vào chu lệ thư phòng chu lệ thâm hối con ngươi nhìn hắn thế nào Vô đao chi vương đã chết về sau, khẳng định có người cảm thấy thiếu người, cho nên, tiêu giao bang năm con lão nhân vào kinh sư chuẩn bị thế thân không bị. Hứa phi vân chậm gì gì mà dựa gần trong phòng một cái ghế ngồi xuống, hai chỉ yêu mị con ngươi bắn tới công tôn lương sinh kia trương tay chói gà không chặt thư sinh mặt. Một kia khinh thường chi khí. Công tôn lương sinh đảo không biết chính mình khi nào đắc tội hứa đại hiệp, đang có chút kinh ngạc. Chu lệ nắm tay che lại khỏe miệng, ho khan hai tiếng, làm công tôn lương sinh trước tiên lui một bước, nói Thiếu người cho nên bổ người, hợp tình hợp lý. Chỉ chỉ sợ vào kinh không ngừng kia năm cái. Hứa phi vân yêu mị đồng tử xoay mặt lợi quang, nhìn phía chu lệ, vương, ra, có phải hay không kinh sư phải có đại sự? Đại hoàng tử không phải đã trở lại sao? Đối với công tôn lương sinh câu này giống như cố ý ngắt lời nói, hứa phi vân lộ ra mặt không vui, không phải. Các ngươi biết ta nói không phải cái này. Đối mặt công tôn lương sinh nơi đó truyền tới vài phần cẩn thận ánh mắt, chu lệ chỉ là hơi chút chần chờ. Đối hứa phi vân nói, ngươi nói không sai, là phải có đại sự. Cho nên, mới đem ngươi lưu tại nơi này. Nếu như thế, hứa phi vân nhân hắn lời này những mày, đảo cũng sảng khoái, nói, ta muốn mượn vương ra ly hồn đao. Mượn buồn vương đao. Là, ta muốn tìm tay giả đời thợ rèn, sửa chữa ta kia đem đoạt hầu kiếm, nhân tiện, giúp vương ra sửa chữa hạ ly hồn đao, như thế nào. Công tôn lương sinh nhìn nhìn bọn họ hai người, chính mình đối với binh khí khẳng định là cắm không thượng miệng. nhìn chu lệ gật đầu hứa phi vân khỏe miệng kiều kiều quay đầu lại vọng đến công tôn lương sinh trên mặt công tôn tiên sinh cưỡi ngựa không được nhưng là nếu là liền bảo mệnh một phen trùy thủ đều không có đến lúc đó như thế nào ở vương gia bên người làm việc công tôn lương sinh như là không có nghe minh bạch hắn câu này cố ý chào phung nói lại là nhớ tới một sự kiện nhi góp lời vương gia, có phải hay không nên hỏi hỏi vương phi thích cái dạng gì đòn đao chu lệ gật đầu quay đầu lại ta hỏi một chút nàng phiên thoái hứa đại hiệp giúp bổn vương chuẩn bị mấy cái thích hợp nữ tử sử dụng đòn đao. Hứa phi vân sảng khoái mà đáp ứng hảo, đi ra một khi mới nhớ lại bị thư sinh Dương Đông kích Tây lửa gạt, quay đầu lại một cái tàn nhẫn quang chừng đến công tôn trên đầu. Chờ. Công tôn lương sinh nhớ kỹ hắn này mà ánh mắt là có chút cái chán mạo mồ hôi, đều nghe nói Bắc Phong lão quái tính tình cổ quái, nhất lệnh người sợ hai địa phương ở châu mang thủ. Vương ra thảo dân đắc tội hứa đại hiệp sao? Đám người đi rồi, công tôn nhỏ giọng hỏi chủ tử. chu lệ không biết nói như thế nào bởi vì bến tàu thổi kia hai đầu khúc đành phải lên tiếng ái thổi tiêu người đều có nảy tự phụ chỗ công tôn lương sinh rõ ràng đã quên lúc trước chính mình châm chọc nhân ra nói nói ta có nói quá hắn thổi không dễ nghe sao chu lệ hết trô nói rồi sau giờ ngọ mới vừa dùng quá ngọ thiện thái tử triệu tập có thể gọi vào các huynh đệ ở phúc lộc cùng trước mặt tập hợp thái hậu đằng ra một cái tiểu viện tử chuyên môn cấp đại hoàng tử dùng đại gia có thể không cần bái kiến thái hậu trực tiếp đến tiểu viện đi tìm đại hoàng tử. Chu Lý mang theo cải trang giả dạng quá Lan Yến cùng Lý Mẫn, đến hội hợp địa điểm. Bởi vì Chu Lý không yêu mang hạ nhân, chẳng sợ mang theo hạ nhân, đều là tùy ý ở hộ quốc công phủ bên trong rắc mấy cái. Mọi người đều thói quen thấy Chu Lý bên người người tất cả đều là xa lạ gương mặt. Bởi vậy, Lý Mẫn cùng Lan Yến, hai người nữ giả nam trang, giả dạng làm Chu Lý bên người gã sai vật xuất hiện khi, nhất thời đều không có chọc tới người chú mục Các hoàng tử. vây quanh ở thái tử bốn phía đều có chút thấp thỏm bất an các hoài tâm tư bộ dáng không ai lo lắng đi xem chu lý bên người ga sai vặt hôm nay lại toát ra cái gì tân gương mặt lý mẫn lần đầu tiên lấy như vậy thân phận đi quan sát chính mình bên người này đó đã quen thuộc người đột nhiên cảm thấy thực không giống nhau như là trước kia nàng nếu là lệ vương phi thân phận những người này nào dám rác mặt nghị luận nàng nhưng hiện tại những người này chẳng sợ làm trò chu lý mặt đều dám bắt đầu nói nàng lời nói Muốn nói khẩu thượng nhất không lưu đức, từ trước đến nay lệ thuộc cái kia lanh mồm lanh miệng mười một ra. Chu kỳ liền nói vài tiếng xong rồi xong rồi, bên hông cắm hương phi cây quạt không tiện trường hợp lấy ra tới xử, chỉ có thể là vô tay tâm nói, cái này, lệ vương phi trốn không thoát. Trốn không thoát. Ba chữ chỉ cần vừa nghe đều là người không vui. Lưu Ngự y kia nói hắn bó tay không biện pháp sao. thập ra kia đem có điểm giống vịt nghẹn thanh tiếng nói dầu dĩ hỏi. Trước từ phúc lộc cung hỏi tham gia tới tiểu thái giám. Ở chúng hoàng tử trước mặt giống như chỉ tiểu châu châu run run, đúng vậy. Bó tay không biện pháp, nào thứ hắn không phải nói nói như vậy. Thập gia biếu môi, nhớ tới lần trước Lưu Ngự Y ở hắn trong vương phủ tuyên bố Hi vương phi tử hình thời điểm. Bởi vậy, chúng hoàng tử đều biết, Lưu Ngự Y nói người bệnh sắp chết, không được, kỳ thật, người bệnh căn bản là còn có cứu. Thái hậu chuẩn bị lại đi thỉnh ai tới cấp đại hoàng tử xem bệnh. Tam gia thanh âm nhất ổn trọng, ở rộn ràng nhốn nháo một đám đệ đệ trước mặt, có vẻ có uy tín. thái tử ở kia đầu uống nửa ngày phía dưới củ cải nhỏ đều không có một cái nghe hắn nhưng là chỉ cần nhìn đến tam gia băng ngọc mặt củ cải nhỏ đều biết có rúm tiểu thái dám giống nhau sợ đến chịu chịu cái mũi nói thái hậu nương nương ở cùng lưu ngự y ỉa thương lượng còn không có nói Hảo đi cố nhiên lưu ngự y ỉa bó tay không biện pháp thái hậu là tin được lưu ngự y ỉa biết lưu ngự y ỉa sẽ không làm bậy mười một gia chu kỳ lại lần nữa nhảy dựng lên Lời thề son sắt mà khởi sướng xa hoa đánh cuộc, ta đánh cuộc, Thái Hổ khẳng định là làm người đi thỉnh lệ vương phi. Lý mẫn trong miệng kéo kẹt, hận không thể bổ mười một ra đầu, nàng là chuyên môn cho người ta chùi đi sao. Chị không hết, liền đẩy nàng nơi này tới, đương nàng nơi này là thùng rác. Tiểu thúc rốt cuộc xem bất quá mắt, vì nàng lộ ra chính nghĩa, mắng nổi lên lão mười một, ngươi không cần há mồm ngầm miệng ta đại tẩu. Ta đại tẩu là hộ quốc công phủ phu nhân, không phải nô tài, không về các ngươi hô tới gọi đi. Nghe Chu Lý câu này nói chính là, Chu kỳ có chút hầm hực, dầu khẩu nói, nhưng người khác đều không có biện pháp, không phải đến dựa lệ vương phi. Lệ vương phi là phụ nữ có chồng, theo Lý không quá khả năng có thể cho đại hoàng tử xem bệnh. Cũ kỹ thất ra cắm thượng một câu. Phía trước, Lý mẫn ở trong hoàng cung xem người bệnh, hoặc là là sáu gia thập kiểu gia như vậy tiểu hài tử, hoặc là là tề thường ở, phúc nhạc công chúa như vậy nữ nhân. Đại hoàng tử là tuổi trẻ nam tử, là không rất thích hợp làm nữ đại phu xem bệnh. Nếu là thật như vậy thì tốt rồi, chính là ai sẽ không biết, tới rồi thời điểm thượng, người đều phải đã chết, sao có thể kiêng kỵ nhiều như vậy. Chu kỳ lại cái thứ nhất nhanh nhất, một cái nhanh nhẹn phun ra lời nói tới, ta nếu là đại hoàng tử, thấy lệ vương phi nhất định liều mạng ôm lấy lệ vương phi đuổi, tiêu cứu mạng. Kiểu ra thấy chu lý sắc mặt đều thành, chạy nhanh một phen che lại chu kỳ miệng, máng, ta xem ngươi không có ôm lấy lệ vương phi đuổi trước, này mạng nhỏ muốn ở lệ vương đao hạ không có, còn không mau ý miệng. chỉ thấy một đám đệ đệ xảo thành một đoàn kia rối loạn thanh âm đều có thể chuyển tới ngọc thanh cung đi thái tử cấp đến sức đầu mẹ chán thẳng gãi cái chán chu Ly khai thanh hai chữ giống như một đạo chạm đao gió lạnh câm miệng phía dưới quạ đen loạn xuyến thanh âm toàn bộ biến mất chu Ly xoay người đối thái tử chắc tay mặc kệ thái hậu nương nương chuẩn bị thỉnh người nào cấp đại hoàng tử xem bệnh việc cấp bách là đi xem đại hoàng tử bệnh tình đến tuột cùng như thế nào thái tử chu minh không lấy lại tinh thần khi Chu tế trước cướp gật đầu, Tam Ca nói chính là Khi nào, bắt ra cùng Tam gia cùng trận doanh Chu Minh trong lòng buồn, lạnh lùng mà làm cho Chu Ly mặt quay lại thân đi Dẫn đầu đi vào Thái Hậu trong cung Mên ngông quần cuộn một đám hoàng tử, giống như đại bộ đội hành quân Lý mẫn đi theo Chu Ly mặt sau, giống như cắt đuổi không trước mắt Nếu không phải cô ý có người đối nàng bên này bắn lại đây một mặt tìm tòi nghiên cứu ánh mắt Này đó hoàng tử bên trong, Lý mẫn biết có người thần kinh mẫn cảm nhất cái kia đến chỗ nào đều nhân duyên cực hảo bắt ra đột nhiên một cái quay đầu lại mị mị con người như là rơi xuống nàng trên đỉnh đầu chu kỳ đi ở bắt ra mặt sau thấy chu tế dưng bước đi theo quay đầu lại thấy được nàng mặt lý mẫn nín thở tinh khí chu kỳ trộm triệt tới rồi chu lý bên người khoe mắt liếc xéo nàng cùng lan yến hướng về phía chu lý bên thai lại nhải ta nói rõ lý lẽ nhi ngươi chừng nào thì khẩu vị thay đổi thích đàn bà giống nhau nam tử chu lý chỉ kém một ngụm nước miếng bắn thẳng đến, đến trên mặt hắn Ngươi, lời này ý gì? Không phải, ta xem ngươi hôm nay mang hai cái gã sai vặt, đều lớn lên giống đàn bà dường như, vóc dáng không cao, gầy không rất rưởi không giống các ngươi hộ quốc công phủ cao to tác phong. Lan Yến đứng ở Lý Mẫn trước mặt, giúp nàng chống đỡ. Mắt thấy vòng thứ nhất nguy cơ tới rồi trước mặt. Chu Lý vững vàng, nói, ta vóc dáng rất cao sao? Ta là choáng vắng sao? Chuyên môn mang cái so với ta cao, tưởng có vẻ ta thực luồn sao? Ngươi không phải cũng là cả ngày mang theo phúc tử, phúc tử so ngươi lùn nửa cái đầu đi, khó trách ngươi thích phúc tử. Nói chúng Chu Kỳ huy hiếp, Chu Kỳ miệng kéo ra, xách một tiếng, vỗ tay hạ Chu Lý đầu vai, ném đầu một câu tính, hảo tâm không, có hảo báo. Quay đầu lại nhanh chân đuổi theo chính mình bắt ca cựu ca. Lý Mẫn nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, tới rồi đại hoàng tử sân, một đám người ở trong sân đình hóng gió ngồi, chờ Thái tử đi vào trước bái kiến đại hoàng tử, lại làm những người khác theo thứ tự đi vào cùng đại hoàng tử gặp mặt. Kiểu ra sách lên ấm trà, hướng chính mình trong miệng tới nước. Lần trước ở lỗ thân vương trong phủ ăn thiêu cay về sau, hắn này đầu lưỡi đều nổi lên thao. Chu kỷ niệm hắn xứng đáng, tới giờ uống thuốc rồi. Thật ra ngồi ở bọn họ bên cạnh, có một tiếng không một tiếng mà thở dài, quay đầu hỏi thất gia, thất ca, ngươi lúc ấy lập chắc phi, ai cấp tìm người? Có thể có ai? Thất gia cảm thấy hắn lời này hỏi đủ cổ quái. Chẳng lẽ bọn họ lao bà có thể chính mình chọn? Đừng nói vợ cả. Liên tiểu lão bà đều không thể. Tam ca hẳn là không giống nhau đi. Cưới đều là chính mình tuyển. Thật ra thở dài, không thể lấy chính mình cùng người khác so. Thật ra không cho là đúng, nếu là chính mình muốn, tam ca có thể cái kia biểu tình. Chu ly gương mặt kia, giống người ra thiếu hắn 10 vạn trăm vạn. Rõ ràng, là sắp làm tân lang con người. Tam ca cũng đủ tàn nhẫn. Bên ngoài những người đó đều ở truyền, đến lúc đó cưới tân nương tử thời điểm, mẹ vợ còn ở lao trong sở. Tam ca không biết như thế nào ứng phó. Thật ra nhăn cái mày nói, nếu là hắn, làm không ra chu ly như vậy sự. Tam ca đây là bò bò giữ mình. Thất ra một câu, nói xuyên thiên cơ. Mười một lập tức thấu qua đi, tê ở bọn họ hai người trung gian là mặt quỷ, có phải hay không, đều cảm thấy tam ca hối hận. Lý nhi ở chỗ này. Lao thất nhắc nhở nói chuyện không chỗ nào cố kỵ người. Lý mẫn nghe bọn hắn nói chính mình trước kia vị hôn phu hối hận, hối hận sao? Chê cười. Sao có thể? Chu Ly buồn ở cửa thủ thái tử, nghe được tiếng gió truyền đến các huynh đệ nói, quay đầu lại, cấp bọn đệ đệ một cái ý vị thâm trường thoáng nhìn. Muốn nói này thoáng nhìn, vốn nên thẹn quá thành giận mới đúng. Bởi vì, bọn đệ đệ cư nhiên ở sau lưng nói hắn hối hận. Chính là, Lý mẫn đều có thể nhìn ra, tam gia này thoáng nhìn, thật không có nhiều ít tức giận ở bên trong. Cũng không phải cảnh cáo. Ánh mắt kia, hoặc nhiều hoặc ít có chút bất đắc dĩ. Thất ra nhận được này ánh mắt, đều sừng sốt Bởi vì Chu Ly cho hắn ánh mắt, giống như đang nói ngươi có thể hiểu. Thật ra có lẽ có thể hiểu, bởi vì, thật ra phía trước, mới vừa đánh mất mội tử, quá rõ ràng cái loại này bị người một nhà làm hại cảm giác. Lý mẫn du mi, nhữ hạ. Hay là, Chu Ly đã biết chút cái gì nội tình? Bao gồm nàng mẫu thân tử thị chết như thế nào? Trong phòng, thái tử tiến vào sau, tựa hồ cùng đại hoàng tử nhất kiến như cố, ôn chuyện thật lâu sau. Ở ngoài phòng người, không được bắt đầu tính giờ. Thái tử đi vào, ước chừng có một nén nhang thời gian lâu. Tuy theo, thái tử đi ra, bước chân có chút lảo đảo. Chu Ly thấy thế, tiến lên đỡ thái tử một phen. Chu Hiếu đi theo khẩn trương hỏi, thái tử điện hạ, đại hoàng tử bệnh thực trọng sao. Thái tử kia khỏe mắt, đều như là có thủy quang lưu động quá bộ Giáng nhi, ngẩng đầu, biểu tình hoàng hốt bộ dáng, nói, các ngươi đều vào xem đại hoàng tử. Những lời này, ngoài phòng người là cầu mà không được. Bởi vì xem qua về sau, đều có thể về nhà. Ở gió mát trong viện chờ gặp người, từ trước đến nay là rất thống khổ một sự kiện. Hơn nữa, đối với nơi này rất nhiều người tới nói, đại hoàng tử cơ hồ tương đương với người xa lạ. Rất nhiều người, sau khi sinh, đều chưa từng có gặp qua đại hoàng tử. Nói là đại ca, chưa thấy qua, sao tới thân tình. Thái tử này một mở miệng, tương đương khai áp thả người. Một đám người, bất chấp tất cả, mặc kệ cái kia bệnh nặng đại hoàng tử trong phòng có thể hay không dung hạ nhiều người như vậy, toàn bộ hùa vào trong phòng. Thủ vệ thái giám chắn đều ngăn không được, một đám đều là chủ tử, như thế nào chắn? Kết quả, cấp Lý Mẫn đục nước béo có cơ hội, một khối đi theo đi vào. Bởi vì trong phòng nằm người bệnh, đóng cửa lại cửa sổ, cũng không như thế nào thông khí. Phòng rác bảy biện linh thần đàn hương, lượn lờ thuốc lá, cấp trong không khí tăng thêm một phần vấn đục, làm người trong đầu đều có thể đi theo hỗn độn lên. Mơ màng hồ đồ, đây là một đại ba người vào phòng lúc sau cảm thụ. Lý Mẫn lấy lại bình tĩnh, tìm cái biên giác vị trí trốn tránh. Vốn dĩ xông vào trước nhất mặt người, ngược lại lùi bước xuống dưới, nhiều tuổi nhất chú ly, chỉ phải đại chi đi rồi tiến lên, đối với bình phong bên trong thân ảnh nói, đại hoàng tử. Thân đệ lao tam, mang theo lao thất, lao bác, lao cửu, lao 10 cùng 11 một đệ trở, tới thăm đại hoàng tử. Không biết đại hoàng tử thân mình cảm giác như thế nào. Một lát về sau, một tiếng yếu ớt, lược hiện tái nhật tiếng nói bay ra bình phong ngoại, cùng với vài tiếng mỏng manh ho khan, các ngươi đều tới. Đúng vậy, đại hoàng tử. Như thế nào không gọi đại ca đâu. Ngươi là Lao Tam, Ly Nhi có phải hay không? Trước kia, ngươi thường xuyên tới thái tử cung chơi, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, thân đệ đều nhớ rõ. Chu Ly cẩn thanh trả lời. Đến lúc này, liền lão xem lão Tam bất quá mắt chu kỳ, đều không thể không bội phục Chu Ly có thể khiêng được cái này áp lực. Nhưng là, nghe tới, giống như đại hoàng tử trước kia cùng lão Tam quan hệ thực hảo. Như vậy, đã có thể phiên thoái. Cùng trước kia vứt đi thái tử hảo. cùng hiện nay thái tử cũng hảo cái này tam gia chẳng phải là cái gió chiều nào theo chiều ấy ngắn ngủn nói mấy câu mà thôi đủ để nhìn ra cái này đại hoàng tử công lực như thế nào lý mẫn híp mắt đồng cùng những người khác giống nhau đối bình phong mặt sau che giấu bóng người thập phần tò mò ngươi nói đều có chút người nào tới có lẽ cách bình phong đều có thể nhìn đến trong phòng này chạm người thật sự có điểm nhiều đại hoàng tử phân không rõ ràng lắm hỏi chủ ly lặp lại đáp một lần lão thất lão bát lão cửu lão mười này ta đều biết đại hoàng tử nói nghe được đại hoàng tử đều đem bọn họ nhận ra tới một đám bọn đệ đệ hai mặt nhìn nhau bọn họ như thế nào liền không biết đại hoàng tử như thế nào nhận ra bọn họ đại hoàng tử ý tứ là trừ bỏ hoàng tử phục sức là chu lý đứng dậy thần là hộ quốc công phủ người ca là hộ quốc công lệ vương ta ở kinh thái lăng thời gian quá dài ly cung lâu lắm cũng không biết lệ nhi đã là hộ quốc công nói như vậy nói Lệ vương hẳn là cưới vợ sinh con. Đúng vậy, huynh trưởng mới vừa thành hôn không lâu. Hảo, hảo, lần sau, kinh đến hoàng thượng đồng ý sau, bổn vương tưởng cùng lệ vương cùng với lệ vương phi tụ một tụ. Phía dưới một đám người ánh mắt, cho nhau lẫn nhau. Nghĩ như thế nào, cái này đại hoàng tử đều không giống muốn tìm khi còn nhỏ bạn chơi cùng ôn chuyện, muốn ôm trụ lệ vương phi đuổi cầu cứu mệnh. Có người, đại khái là liên tưởng đến phía trước chu kỳ nói những lời này, che miệng nhị cười. Có như vậy một đám không có cảm tình, giống như chỉ là tới xem kịch vui đệ đệ, cái này mới vừa hồi cung đại hoàng tử, hẳn là thực đau đầu đi. Nghĩ đến vừa rồi đi ra ngoài khi thái tử Chu Minh cái kia hốt hoàng bộ dáng Lý Mẫn mày không có bông ra. Chu Ly ở phía trước, sau này đảo qua những cái đó không tuân thủ quy củ đệ đệ. Chu Tế ho nhẹ hai tiếng, đồng dạng có vài phần uy tín. Phía dưới sao động nghe thanh màng ăn. Bình phong mặt sau, đại hoàng tử trong thanh âm đột nhiên nhiều vài phần ôn tồn, nói Là bát đệ sao? Thân đệ bái kiến đại hoàng tử. Chu tế tiến lên theo tiếng. Đại hoàng tử như là cách bình phong đánh giá chu tế, biên đánh giá biên khen ngợi, bổn vương ở kinh Thái Sơn, lại không phải chưa từng nghe qua, kinh sư ra cái bát ra, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, chiếu cố già trẻ, làm việc vững chắc, làm việc đắc lực, nhân tình vị mười phần, đến người yêu thích. Kinh sư nữ tử, đều có phi bát ra không gả nói đến. Thân đệ đối này khen ngợi mãi lần cảm hổ thẹn. thần đệ thật sự không bằng đại hoàng tử lời nói khiêm tốn là hảo đại hoàng tử nói quá mức khiêm tốn đã có thể không tốt lắm thần đệ nghe theo đại hoàng tử dạy bảo có qua có lại đại hoàng tử đại ca ca phong phạm tựa hồ dần dần hiện ra những cái đó vừa mới bắt đầu bước vào trong phòng có chút làm càn bọn đệ đệ đều thu hồi tới tiểu hài tử tính tình kinh ngạc mà nhìn mắt thấy bình phong mặt sau nằm bóng người đông nhiên chậm rãi là từ trên giường ngồi dậy phụng dưỡng bọn thái giám cung nữ Vội vàng tiến lên, khả năng tự cấp bình phong mặt sau người thêm ý nghĩa. Tiếp theo, trở ngại ở mọi người tầm mắt phía trước đại bình phong, chậm rãi bị dịch khai. Một một năm lãnh cung, ba thước áo bào trắng ở nam tử hai vai thượng thẳng buông xuống mà kia một mặt sáng choang tái nhợt, làm người liên tưởng khởi chính là vạn năm núi tuyết băng thanh ngọc khiết. Giống như điêu khắc giống nhau đúc thành ngũ quan, tỷ lệ hoàn mỹ, kinh thế tuyệt diễm. Giống như hai mảnh lá liêu mặc mi, nhẹ nhàng một chọn, là giống vậy sân khấu kịch thượng mỹ nhân, câu nhân hồn phách. mang theo về điểm này diễm sắc nặng lớn, chu vẫn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, dựa ở hoàng kim trên đệm mềm, mỏng mà vô lực tơ lửa bao trùm ở hắn tựa như không khí tái nhợt thân mình thượng, làm hắn càng thêm có vẻ yếu ớt vô lực, giống như một cái hơi thở thoi thóp mỹ nhân, lại tận mang tôn quý, dùng cặp kia nhìn xuống thế gian ánh mắt nhìn quanh mình hết thảy, không có người ra tiếng, trong phòng không khí nháy mắt giống ngưng kết ở giống nhau, rất nhiều người hiện tượng chung cái kia ốm yếu đại hoàng tử, có lẽ là ốm yếu, chính là. Nếu đều bị xung quân đến kinh thái sơn đi, khẳng định là giống như khổ hạnh tăng giống nhau nhật tử, bệnh vệ bệ bệnh, cùng nhau mang đến hẳn là nghèo túng cùng chật vật. Tỷ như nói, càm hồ cha giống như cỏ dại mọc lan tràn, da mặt thô ráp, thô khẩu nói chuyện, từ từ. Nay phảng phất mới phù hợp bị phế thái tử kết cục. Chính là, không có. Bị phế thái tử ra, như cũ quang vinh đẹp đẽ quý giá, sống trong nhung lụa quang hoa vạn trượng đến làm người nhìn không trước mắt. Phảng phất năm đó Tam Châu cùng tồn tại truyền thuyết ở cái này trong hoàng cung chưa bao giờ biến mất quá. Tuổi con nhỏ hoàng tử, đối mặt bực này quang hoa, không tự chủ được mà cúi đầu. Muốn bọn họ lời nói, khẳng định sẽ nói đại hoàng tử tư thế, so với Chu Minh từ trước đến nay cười ha hả không có một chút thái tử tư thế gương mặt tươi cười, càng xưng được với thái tử danh hiệu. Luận lên, hiếu đức hoàng hậu nhà mẹ đẻ, là so hiện nay hoàng hậu tôn thị nhà mẹ đẻ ngăn nắp một ít. Không chỉ như vậy. Đại hoàng tử từ sinh ra khởi quý vì thái tử, cùng nhị hoàng tử nửa đường mới bị vỗ vì thái tử là hoàn toàn bất đồng. Khả năng này nam tử từ nhỏ, từ trẻ con thời đại giáo dục đều nói chính mình là độc nhất vô nhị hoàng đế, nếu không sao có cùng sinh cụ tới như thế tôn quý bất phàm khí thế. Mặc kệ như thế nào đều hảo, Thương Hải tăng điển, hiện giờ trong hoàng cung chủ tử sớm đã đổi chỗ, mẫu hậu bị ban chết, chính mình đệ đệ thay thế chính mình trở thành này trong hoàng cung tương lai chủ nhân. Chỉ cần nghĩ đến điểm này. đại hoàng tử trong lòng sợ là nghiến răng nghiến lợi muốn đem thái tử cùng tôn thị bẩm thầy vạn đoạn chu vân tay nhẹ nhàng che ở chính mình trên ngực nói bổn vương cùng thái tử điện hạ tình nghĩa từ nhỏ là ăn sầu bèn đến dễ bổn vương lần này trở về là trở về phụ tá thái tử thỉnh các vị huynh đệ đồng loạt đồng tâm hiệp lực phụ tá hảo thái tử điện hạ làm ta chờ phụ hoàng có thể an tâm hưởng thụ lúc tuổi già thân đệ cẩn tuân hoàng huynh dạy bảo những cái đó thấp đầu các hoàng tử cùng tiêu lên nhạ mà đáp ứng bung xuống đầu phía dưới giao lưu các loại ánh mắt giống như đại hoàng tử không nghĩ hương thái tử huy đao là thật là giả lý mẫn dấu ở phòng rác cái kia song long hí châu lư hương mặt sau rất xa từ chỗ nào phóng tới một cái ánh mắt thiếu chút nữa đụng vào trên người nàng đãi nàng một cái cảnh giác vọng trở về có thể thấy trên giường cái kia mỹ nhân hoàng tử chậm dại đánh một tiếng lười biếng áp bệnh nguy kịch nàng đột nhiên có điểm hứng thú muốn nghe xem lưu ngự ý hiền là như thế nào miêu tả đại hoàng tử bệnh Rốt cuộc như vậy xa xem, trừ bỏ có thể nhìn đến đại hoàng tử cơ bản màu da bên ngoài, rất khó cụ thể phân biệt ra cái khác chứng bệnh. Có thể là Thái hậu nghe thấy được tiếng gió, biết quá nhiều người tới quấy nhiêu đại hoàng tử dưỡng bệnh, làm chính mình bên người công công lại đây duy trì trật tự. Các hoàng đệ theo thứ tự hướng đại hoàng tử bãi biệt. Lý mẫn thừa dịp này cổ đại bộ đội xu thế, một cái bước xa, cái thứ nhất lệ ra cái này không khí vẫn đục lệnh người hít thở không thông phòng trong. Nói câu thành thật lời nói, như vậy không khí. Người không bệnh đều đến bị nghẹn bị bệnh. Ra khỏi phòng các hoàng tử, thấy thái tử không ở, đại hoàng tử ở trong phòng, dù sao đều nghe không thấy, nghị luận sôi nổi. Tuổi nhỏ lại vì tranh chấp đại hoàng tử cùng thái tử cái nào vi đại, cái nhau đều có. Theo lý thuyết, bài tự là đại hoàng tử lớn nhất, chính là, nhị hoàng tử là thái tử, thái tử địa vị thân phận lại là tối cao. Này không biến thành lưỡng nan. Cũ kỹ thất ra đều bị này đàn đệ đệ xảo đến cùng đau, nhịn không được quát một tiếng. Hoàng thượng lời nói các ngươi đều không có nhớ kỹ sao? Huynh đệ hữu cung, Thái tử cũng hảo, Đại hoàng tử cũng hảo, đều là chúng ta làm đệ đệ muốn kính trọng. Chính là, nếu Đại hoàng tử lời nói cùng Thái tử nói tương phản, chúng ta nghe ai? Một câu, lập tức đem thất gia bắt bỏ. Thất gia câm miệng, nói cái gì cũng không dám nói. Nói vậy, hiện tại tiểu hoàng tử nghị luận đề tài, mới là triều đỉnh câu trên võ đủ loại quan lại nhóm không biết như thế nào cho phải, đau đầu muốn chết nan đề. Hoàng thượng. Đến tuột cùng là tưởng đem đại hoàng tử đặt ở cái nào vị trí thượng. Giang hoài Hai mà quan trường dẫn đầu phản ứng ra tới. Triều đình mấy ngày trước đây phái ra khâm sai, trực tiếp tới rồi Giang hoài Hai mà thực địa điều tra, cũng không thông báo địa phương chi phủ nha môn, điều tra ra kết quả trực tiếp báo danh vạn lịch ra nơi này. Vạn lịch ra hạ lệnh bắt người. Bất quá mấy ngày thời gian, quan mũ rơi xuống đầy đất người ở Giang hoài Hai mà mọc lên như nấm. Câu tình tin giống như bông tuyết giống nhau trồng chất ở thái tử đông cung án tử thượng. nhưng là lúc này thái tử chính mình đều tự thân khó bảo toàn còn dám bảo bọn họ đông cung khả năng mỗi ngày đều ở làm ác ngộng cho nên đương nghe nói thái tử ở đại hoàng tử vào cung ngày hôm sau lập tức xuất lĩnh một đám huynh đệ đi thăm đại hoàng tử khi triều đình thượng không ít người đều nâng dậy hồ cha vạn lịch ra ở ngọc thanh cung làm công nghe thấy tin tức này phun ra một tiếng không uổng phí chấm như vậy nhiều năm đối bọn họ này đó huynh đệ ân cần dạy bảo vẫn luôn thanh nghe muốn huynh đệ hữu cung hoàng đế khẩu khí có chút vui mừng cảm giác phía dưới chạm lấy bảo bá cầm đầu nội các các đại thần lại như cũ đỉnh trên đỉnh đầu quan ngũ hơi hơi run run xúc lên rèm cửa ôm phất trần tiến vào trương công công cười hướng hoàng đế đánh cái ngàn nhi nói có người cấp hoàng thượng đưa ăn tới cái nào trong cung đưa điểm tâm biết chấm canh giờ này đói bụng là thái hậu làm người đưa tới hẳn là không phải thái hậu hiện tại chỉ vội vàng chính mình chuyện này đều lo liệu không hết quá nhiều việc vạn lịch ra tâm tình giống như không tồi sờ sờ riêng mép phối hợp trương công công nói là hoàng hậu sao hoàng hậu ít có cái này tính tình hoa huyển nghi không phải ở dưỡng thai sao hồi hoàng thượng hoa huyển nghi là ở dưỡng thai làm ngự thiện phòng đưa tới điểm tâm chính là thục quý phi thục quý phi mệnh ngự thiện phòng cấp hoàng thượng chuẩn bị điểm tâm nói hoàng thượng cẩn trọng vì nước vì dân nhưng là không vì chính mình ngược lại được cái này mất cái khác là mất nhiều hơn được vạn lịch ra nghe xong lời này một nhạc nói thục quý phi bệnh này một hảo rõ ràng người cũng thay đổi Trâm cảm thấy thuộc quý phi là biến càng đẹp lệ động lòng người. Các ngươi nghĩ như thế nào? Phía dưới người, không có một cái dám nói đúng vậy đều nhớ kỹ vạn lịch ra nhiều năm trước nói cắt người đôi mắt nói. Vạn lịch ra xem ra cũng là chính mình thuận miệng nói nói, cũng không để ý có hay không người trả lời bộ dáng. Vốn dĩ, cái nào nam nhân sẽ không thích Kim Úc Tàng Kiều, thật đẹp nữ nhân đều hảo, khẳng định là chính mình cất dấu hảo. Hoàng đế tâm tình vừa động là chuyển tới một cái khác ý niệm thượng. Nhìn ngoài cửa sổ kia Mãn Thiên phi vụ lá phòng, thở dài thanh, muốn nói, cái này Lệ Vương phi thật là cái người tài ba. Giờ phút này, bao bá những cái đó nội các đại thần đều là lui xuống. Chỉ chờ Trương công công phụng dưỡng hoàng thượng dùng xong điểm tâm lại nói. Trương công công cong eo, tự mình cấp hoàng đế ở trên bàn bãi trí điểm tâm, nghe được hoàng đế những lời này, đáp lời, đó là Nô tài chỉ biết, thuộc quý phi phía trước này một bệnh, cũng không biết bị bệnh nhiều ít năm, thái y y viện đều bó tay không biện pháp. Vạn lịch ra ngón tay, nhẹ nhàng xẹt qua bàn duyên, nhìn trên bàn điểm tâm, như là suy nghĩ một chút, nói, giúp chấm cấp thập kiểu ra đưa qua đi một ít. Đứa nhỏ này không thể thấy mẹ ruột, ở trường Xuân Cung có thưởng tần chiêu cố, nhìn đến chấm khi, đều là vẻ mặt khổ tướng. Trương Công Công trong lòng rõ ràng vạn lịch ra ý tứ, chạy nhanh rút về một ít điểm tâm âm, thu hồi đến hộp. Kia khẩu giống mây khói bay ra hư than thanh, tràn ra vạn lịch ra giữa môi. Trương Công Công rửa vào rất gần. phảng phất mới có thể nghe rõ hoàng đế lời nói. Khi nào, những người này mới bằng lòng buông tha không đem chấm hài tử đều đương quân cờ xử đâu. Lý Mẫn chỉ biết, cái này trong hoàng cung, không có một cái không đem chính mình bên người người đương quân cờ dùng. Nghĩ đến điểm này, nàng trong lòng không cấm ảm đạm. Bởi vì chính mình thân ở thân phận, gã nam nhân kia, giống nhau là không thể xem thường một người nam nhân. Hộ quốc công phủ hiện tại là nhân khẩu thưa thớt, cho nên, quan hệ không có như vậy phức tạp. Nếu tới rồi nào một ngày, biến thành hoàng cung như vậy lý mẫn sẽ không tưởng đi xuống nàng tin tưởng hắn cùng nàng hẳn là đều không nghĩ không muốn như thế thăm xong rồi đại hoàng tử đoàn người vốn nên đều trở về tuổi con nhỏ tự nhiên là bị tuổi đại trước đuổi đi bắt hoàng tử chu tế đi đến phúc lộc cung khi cùng đi theo chính mình bên người kiểu gia, thập gia, mười một gia nói hoặc là chúng ta chờ một chút chờ nhìn thấy lưu ngự y thì hỏi một chút lại nhìn cái gì thời điểm lại đến thăm đại hoàng tử thái tử đều vô tung vô ảnh Đem bọn họ một đám người ném xuống. Chu kỳ đối này lẩm bẩm câu, ý tứ là nói, đều biết thái tử từ trước đến nay là như thế này vô năng không có đảm đương một người. Thái tử kỳ thật chính mình đều sức đầu mẹ chán, là không rảnh lo đại hoàng tử. Tam ca, cựu gia nhẹ giọng ở bát ra bên thai nhắc nhở. Muốn hay không cùng tam gia trước lên tiếng kêu gọi. Mắt thấy, tam gia cùng thái tử quan hệ cũng không phải giống trong truyền thuyết vẫn luôn thân mật khăng khít. Giống vậy lần này hoàng đế phái người hạ lưu trường giang hoài bắt người. sự tình quan tam gia quản hạt lập án hình bộ tam gia khẳng định không dám ở cái này mấu chốt thượng cấp thái tử tình cảm Với vặn là ly gian tầng này quan hệ thời điểm tam ca nói chu tế ánh mắt hướng bên cạnh đứng chính mình người thoáng nhìn cho hắn đương nhãn tuyến người lắc đầu tỏ vẻ tam gia không có theo chân bọn họ ra tới không biết thượng nơi nào chu lý hỏi lý mẫn ý kiến có phải hay không như vậy dẹp đường hồi phủ khi lý mẫn cân nhắc hạ nói tưởng cùng lưu ngự ý để nói nói mấy câu Lưu Ngự Y thì hiện tại ở Thái Hậu trong cung, cùng Thái Hậu nói xong lời nói về sau, khẳng định muốn về trước Thái Y thì viện bẩm báo. Đến lúc đó, cái kia cáo giả, khẳng định sẽ chỉ đạo Lưu Ngự Y thì người nào yêu cầu cảnh giác, không thể nói cái gì đó lời nói, cho nên, chờ đến lúc đó lại đến hỏi thăm Lưu Ngự Y thì khẳng định đã muộn. Chu Lý nghe Minh Bạch nàng ý tứ về sau, dùng ngón tay hạ chính mình ngực, cam đoan, xem ta. Tiếp theo, Chu Lý một mình đi vào Thái Hậu trong viện, chuẩn bị đi bắt được Lưu Ngự Y Lý Mẫn liếc mắt một cái nhìn ra xa vào cửa, có thể nhìn đến lúc trước Lưu Tần bị thái hậu phạt quỳ quỳ đến đầu gối xuất huyết kia phiên đất trống. Hiện tại, Lưu Tần ở cái kia nghe nói nháo quỷ lanh cung, không biết trụ thế nào. Lan Yến. Nô tỳ ở, đại thiếu nãi nãi. Thình đại thiếu nãi nãi phân phó. Lan Yến nhẹ nhàng dán ở nàng phía sau, nói. Ngươi lợi chút nói cho nhị thiếu ra, đem Lưu ngự ý để đưa tới cái này địa phương đi. Nói xong. lý mẫn thừa dịp hiện tại là cái hạ nhân ngược lại dễ dàng hành động chính mình ra phúc lập cùng dựa theo thượng cô cô cho nàng họa lộ tuyến đồ lại lần nữa đi tìm cái kia nàng lần trước tao nộ bắt cóc lãnh cung nơi đó hiện tại có lưu tần đi và ở về sau nhất định là không quá giống nhau không hề là người có thể tùy ý xuyên qua một cái đường nhỏ càng không phải cỏ dại mọc thành cụm cả ngày chỉ có nháo quỷ tiếng khóc lại bắt cóc người cũng sẽ không lại lựa chọn nơi đó xuống tay theo thượng cô cô miêu tả cái kia lanh cung thì thật có một cái rất êm thái tên, gọi là tiêu tình nguyện, bởi vì, trước kia chủ kia trong cung nương nương, họ tiêu. thiếu Phi chết thời điểm, năm ấy bất quá 18. Tuổi trẻ mà Mỹ, ở ngay lúc đó hoàng đế trong mắt, cùng hiện giờ thuộc Quý Phi giống nhau, đều là hoàng đế trong lòng yêu nhất vị kia Mỹ nhân. Trong hoàng cung thường xuyên người chết, các loại tử vong nguyên nhân đều có, tỉ như giẫm sai chân rơi vào giếng, nhưng là ai đều biết, không có việc gì. cái nào nương nương thật có thể dẫm sai chân từ cao hơn mặt đất rất cao miệng giếng nhảy vào đi tiếu phi là giếng các loại cách nói đều có ngưu hại trượt chân cố tình có một loại khả năng ai cũng không dám đề cập đúng rồi là trong hoàng cung kỳ thật chết nhiều nhất cái loại này cách chết bị người bức tử nếu là hoàng đế trong lòng sợ ái giống nhau cũng không có khả năng bị hoàng đế bức tử từ nhỏ lộ đi mau đến tiêu tình huyền khi nên diện nhìn thấy có cái dân theo dổ cung nữ nhìn kỹ người này nhận được Là Dung Phi trong cung Châu Nhi cô nương. Dung Phi trừ bỏ phía trước, chuẩn bị chiến tranh Thái Hậu giao răng ngựa sinh động quá một trận về sau. Hiện tại, trước sau như một, mai danh ẩn tích. Có người đều nói, Dung Phi này một thua, như là đem gốc gác đều thua trận. Rốt cuộc ở Dung Phi vào cung phía trước, ở Dung Phi được sùng ái phía trước, giống như ở thụ phi được sủng ái thời điểm. Lục cung, không có một cái có thể địch nổi thuộc phi, bao gồm Dung Phi. Châu Nhi không có phát hiện nàng, chỉ lo đi tới lanh cung cửa. nắm lên trên cửa mặt kim loại then cửa gõ gõ môn hai tiếng qua đi bên trong một cái tuổi so lão cung nữ mở ra môn một đôi mắt từ kẹt cửa ra bên ngoài thử thấy châu nhi môi xúc viên nói chủ tử nói hiện tại nơi này không có gì thiếu dung phi nương nương đại ân đại đức chủ tử đều nhớ kỹ nhưng là thật sự không cần lại mang đồ tới thời tiết lạnh nương nương chỉ sợ nơi này lãnh làm châu nhi đưa điểm thang tuổi không có khác nói châu nhi xốc lên giỏ che mặt trên cái bố Lộ ra bên trong những cái đó than tuổi Lần này tử làm lão cung nữ đều mau khóc lên phảng phất cái kia than tuổi là vàng dường như đồ vật Chỉ cần chịu quá nghiêm khắc hàng tàn phá người Có thể biết được loại này thống khổ Dùng hoàng kim đều đổi không được than tuổi nhóm lửa sưởi ấm thống khổ Lý mẫn trải qua quá Thân thể này tàn lưu ký ức Ở đối nàng lên án loại này phi người cha tấn người thủ đoạn Thượng thư phủ Bao nhiêu năm rồi Vương thị cắt xén kê nữ chi phí Dẫn tới đến mùa đông Các nàng có bạc đều không đổi được một chút tuổi lửa sưởi ấm, trực tiếp dẫn tới đến giờ này, ngày này, này, phúc thân mình nghe được trời giá rét mấy chứa mắt, đều có thể trước không tự chủ được mà run lên. Trong cung điểm này tra tấn người thủ đoạn, lão Cung nữ khẳng định là rõ ràng. Có thể nào không mang ơn đội nghĩa mà đôi tay tiếp nhận Châu Nhi trong tay thang tuổi, một bên dùng tay lau khỏe mắt nước mắt nói, lão Nâu nghe nói, hiện giờ nương nương trong cung cũng không hảo quá, cho nên chủ tử mới đặc biệt phân phó lão nô không cho nương nương trong cung thêm phiền thoái. Mới bất quá mấy ngày công phu, những cái đó gió chiều nào theo chiều ấy người đem tra tấn người thủ đoạn, từ thuộc phi đỉnh đầu chuyển qua dung phi đỉnh đầu. Châu Nhi một tay đem giỏ che đẩy mạnh người nọ trong tay, nói, chủ tử công đạo qua, nói, trong cung trầm trầm phụ phụ, không phải một ngày hai ngày sự. Hoa đẹp cũng tàn, chủ tử trong lòng sớm đoán trước đến này đó. Cứ việc yên tâm, có chuyện gì Nhi, dù sao cũng phải chịu đựng cái này mùa đông lại nói. Xong xuôi chuyện này, Châu Nhi xoay người. Thừa dịp không ai thấy thời điểm, bước nhanh rời đi. Lý Mẫn từ ẩn thân thân cây mặt sau ra tới, Lan Yến thông chi xong chu Lý về sau, trở về đi theo bên người nàng. Có thể mang ta trèo tường đi vào sao? Lý Mẫn hỏi. Điểm này đối với Lan Yến nữ hiệp tới nói, không hề cố sức. Bất quá trong nháy mắt, Lý Mẫn mượn dùng Lan Yến lực lượng, lướt qua lên cung tường viên, nhìn cái kia lão cung nữ đông cửa lại về sau, dẫn theo phóng than tuổi giỏ tre trở lại có thể là phòng bếp địa phương. Có cái trong phòng. chuyển ra dệt vải cơ chít chít phục chít chít thanh âm Lý Mẫn đoán đó là Lưu Tần trụ xương phòng từ mái hiên rơi xuống thấy cái kia lão cung nữ ở thang lửa đốt cơm Lý Mẫn đối Lan Yến gật đầu Lan Yến đứng ở trước cửa cảnh giác Lý Mẫn đẩy ra truyền ra dệt vải cơ thanh âm môn một bó ánh sáng từ rộng mở kẹt cửa bắn vào tới dấm lên dệt vải cơ Lưu Tần chớp chớp mắt thích thứ ánh sáng chờ thấy rõ ràng là đi vào tới một cái người sau Lưu Tần nhất thời không có nhận ra Lý Mẫn thân phận đứng lên Trầm Dung bình tĩnh mà nói, ai làm người tới. Tú Tuệ Cung. Chữ Đức Cung. Xuân Tú Cung. Không nói Cẩm Ninh Cung sao. Lưu Tần Cả Kinh, tiếp theo, vội vàng từ dệt vải cơ mặt sau vòng ra tới, hướng lý mẫn trước mặt quỳ xuống, dân phụ bái kiến lệ vương phi. Nương nương mau đứng dậy, nương nương cùng bổn Phi không phải lần đầu tiên gặp nhau, hà tất như thế khách khí. Hiện giờ, lấy lưu thị thân phận, sớm đã không phải một cung chi chủ nương nương. Lưu Tần khỏe miệng một mặt chua xót nói Làm sao có thể nói không phải. Trong cung này, không phải chỉ trụ nương nương một người sao. Bổn phi cho rằng, nương nương một người trụ trong cung này, trừ bỏ ăn uống chi phí không quá phương tiện về sau, quá chính là thực tiêu giao. Không thể so này lục cung cái nào nương nương kém. Ngẩng đầu nhìn đến Lý Mẫn trên mặt không có nửa điểm trào phúng ý tứ, lưu tần tùy theo đứng dậy, nhẹ giọng nói, đại dân phụ cấp lệ vương phi đảo ly trả. Lý Mẫn không có khách khí, tại đây trong phòng tìm được rồi một phen sửa chữa quá tàn ghế, ngồi xuống. lại đánh giá bốn phía xác thật là lạnh điểm mùa hạ không sao cả tới rồi mùa đông có thể đem người đông chết dung phi đưa tới về điểm này than tuổi khẳng định là không đủ toàn bộ mùa đông quay đầu phân phó lan yến vài câu lưu tần cho nàng liền trong phòng cái kia trong ấm trà thủy đổ một ly bưng đi lên lý mẫn hỏi hiện tại đi theo bên cạnh người chỉ còn lão ma ma sao đúng vậy có thể lưu một cái cấp dân phụ đã thực không tồi lấy dân phụ tội thần thân phận Lý Mẫn nhớ rõ hoàng đế không phải như vậy phán, nói, không phải cấp nương nương dáng cấp mà thôi sao? Tại đây lục cung muốn xem ở hoàng đế trước mặt được sủng ái không được sủng. Cho nên có người dựa vào hoàng hậu, có người lại trước sau thích phụng tân nhân. Lưu Tần đối hậu cung sự là nhìn quen không trách, một bức đã đứng ngoài cuộc phiêu nhiên. Thập Cửu Gia Lưu Tần bỗng nhiên quay đầu, trầm tĩnh không gợn sóng trong ánh mắt, nổi lên một mạt gợn sóng. Rốt cuộc làm mẫu tử. Lý Mẫn nói, Thập Cửu Gia hết bệnh rồi rất nhiều. Khang phục là có hy vọng. Lưu Tần lập tức hướng nàng lại lần nữa quỳ xuống. Lệ Vương Phi ân nước, tội phụ không biết khi nào mới có. Đứng lên đi. Buồn Phi bất quá là cái đại phu, làm đại phu sự mà thôi. Cái khác chuyện này, cùng Buồn Phi không quan hệ. Lưu Tần Minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, không dám chỉ hoan đứng lên. Khách khí nói cho hết lời, Lý Mẫn nhìn việc này, ngoài cửa đều có lan yến thủ, thấp giọng nói, ngươi biết Buồn Phi vì cái gì tới tìm người sao. Lệ Vương Phi là muốn hỏi. Cảnh dương cung một chuỗi sự kiện sau lưng chủ mưu là ai, đúng hay không? Lưu tần đối này lắc lắc đầu, không dối gạt lệ vương phi, nếu dân phụ cảm kích, lại có thể nào sẽ không thể nề hà nhậm người nọ ma chảo càng dối càng dài. Thục phi bị đề vì thuộc quý phi, ngươi biết không? Dân phụ cùng thục phi kỳ thật quan hệ không thân. Nói cách khác, dung phi mượn sức lưu tần, nhưng không có mượn sức quá thục phi. Nhưng là, thục phi hảo lên, trở thành quý phi, tổng so hoàng hậu nanh nuốt trở thành quý phi hảo. điểm này hoàng đế tựa hồ giống nhau là như thế này tưởng bổn phi cảm thấy thập phần hoang mang địa phương ngươi biết đến những người này sử dụng hại người biện pháp không phải thạch tín linh tinh độc dược mà là như là có hiểu biết ý lý thuật cao thủ ở phía sau chỉ điểm giang sơn lý mẫn ngân nga nói lưu tần gật đầu là như thế ngươi như thế nào biết được thập cửu gia chúng độc nói ra thật xấu hổ dân phụ phía trước có lẽ là biết thập cửu gia chúng độc nhưng là nếu không phải lệ vương phi vạch trần trong đó đạo lý Dân phụ cũng không biết là chu sa gây ra. Dân phụ xác thật chỉ là, muốn cho thập kiểu ra không như vậy mau lớn lên, không cần nhanh như vậy chịu khổ. Lưu Tần thành thật mà nói. Không có đại phu nói cho ngươi sao? Không có. Lý mẫn một đôi mắt, châm điện mà đánh vào Lưu Tần trên mặt, bổn phi hỏi lại ngươi một câu, ngươi có biết hay không từ nương tử? Từ nương tử. Bổn phi mẹ đẻ, nguyên thượng thư phủ phu nhân, đã từng vào cung cấp tính phi lấy tam gia đều xem qua bệnh. tiêu một khắc. Lưu Tần trên mặt hoảng loạn, tựa hồ cái đều không lấn át được. Có thể là, Lưu Tần tưởng đều không có nghĩ tới Lý Mẫn cư nhiên sẽ ở thời điểm này bắt đầu truy cứu chính mình mâu thân sự. Trên nóc nhà, truyền ra một tiếng sấm rền, thực vang, như là chấn điếc trong phòng người lô thai. Chờ tiếng sấm qua đi, bạch bạch bạch, cửa gõ cửa thanh âm, đem trong phòng bếp lao ma mà kinh động. "Người nào?" Lý Mẫn sắc bén ánh mắt bắn về phía Lưu Tần. Lưu Tần đối này thẳng lắc đầu, phủ nhận chính mình có làm người hướng ra phía ngoài mật báo. Chỉ xem Lý Mẫn này thân giả dạng đều biết Lý Mẫn đây là cố ý hóa thân lẻn vào trong cung không cho người biết. Lao ma ma đi tới cửa, mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa đứng người, chấn động, tam ra. Mã Duy hai tay ấn ở trên cửa, phanh một vàng, đẩy ra. Chu Ly xoài bước đi rồi tiến sân. Cặp kia đã từng bị dự vì Tam Châu cùng tồn tại quang hoa vô hạn thanh ngọc con người, nhanh chóng hướng bốn phía nhìn lên một vòng khi, nháy mắt tỏa định lưu tần nhà ở. Mã Duy cầm đao tiến lên. Lan Yến từ tránh né chẳng chịt mặt sau loại ra tới. Tiêu chấp chi khắc, hai ga hiệp khách rút ra đao kiếm ở trong không khí chạm vào nhau, phát ra len keng hữu lực thanh âm, thứ người thay mắt. Frank, dùng sức một tiếng, mã duy đao đặt tại Lan Yến giơ lên trường kiếm thượng, đi bước một tới gần, thẳng đem người bước tới rồi hành lang xà nhà mặt trên. Lan Yến dùng hết toàn lực cùng chi chống cự lại, hai chỉ tú mắt chứng to, như là đang nói, tam gia bên người cư nhiên cũng có như vậy võ công cao thủ, không giống như là đại nội võ công. Mã Duy từ nàng trong ánh mắt nháy mắt đọc ra cái gì, nhăn chặt mày, thật là hộ quốc công phủ. Nhân cơ hội, lan yến một chân đá tới rồi hắn cái bụng thượng. Mã Duy liên tiếp về phía sau nhảy, trốn tránh này chí mạng một chân. Ở thị vệ lui ra tới thời điểm, Chu Ly rũi tay cả lại, đem ngựa Duy ngăn lại. Tam gia, Trước tiên lui hạ. Chu Ly thanh âm không nóng không lạnh, lộ ra cùng này lánh cung giống nhau lạnh leo vô tình. Thanh ngọc con người, lại là bắn về phía kia trong phòng nơi nào đó, nói. bổn vương chỉ là có nói mấy câu tưởng cùng lệ vương phi nói không có kết toán ý tứ trong phòng không tiếng động lan yến ở tìm cơ hội nghĩ ra tới khi chu lệ công đạo quá nói như thế nào lệ vương phi làm cái gì không thể gặp quang sự bị bổn vương bắt được cho nên cũng không dám ra tới thấy bổn vương sao cùng với chu ly này thanh bạn có khiêu khích lý vị thanh âm rơi xuống đất mã duy vốn định có lẽ lý mẫn sẽ không như vậy thượng câu bởi vậy hoàn toàn không nghĩ tới cửa phòng chính mình đột nhiên rộng mở Lý mẫn một người một mình từ trong phòng đi ra. Nàng duyên giang yêu kiểu thân ảnh, đứng ở này rét lạnh trong cung, như là một gốc cây ngoan cường sừng sững thanh thụ, trường xuân không tạ. Như vậy ngoan cường, giống núi tuyết giống nhau cao quý, bước người, không có kinh diệm ngũ quan, vẫn như cũ làm người nhìn không trước mắt. Chu ly trên mặt hiện lên một mặt kinh nghi. Cười lạnh, bay ra lý mẫn giữa môi, như thế nào? Không phải tam gia làm buồn phi ra tới nói chuyện sao? Tam gia như thế nào một bức chính mình bị hù chết biểu tình? Là không nghĩ tới nàng như thế sảng khoái hiện thân, nói, nàng làm sự tình, thật không có giống nhau là có thể bị hắn đoàn chúng. Bao gồm, lần đầu tiên gặp mặt, nàng đương hắn mặt đem tuyệt thế danh ngọc quăng ngã tan xương nát thịt. Nhất đao lưỡng đoạn, ngọc đoạn tình đoạn. Hiện tại hồi tưởng lúc trước nàng những lời này đó, những câu thâm cơ, hắn thế nhưng là bị nàng lời nói giống xiềng xích giống nhau chặt chẽ vây khốn. Tam gia tìm bổn phi làm cái gì? Nếu bổn phi không có nhớ lầm, tam gia hôn kỳ gần. Lúc này không nên là vội vàng như thế nào an ủi thượng thư phủ tam tiểu thư sao Mắt thấy thượng thư phủ phu nhân đều ở tông nhân phủ ra không được